Tô tiểu loan khuyên đủ, đại tỷ, ngươi xem chúng ta hương các sớm khai trương một ngày, không phải có thể sớm tránh một ngày bạc sao? Tính xuống dưới, vẫn là sớm một chút chiêu tú nương, sớm một chút khai trương càng có lợi một ít. Tô tiểu hân vẫn là có chút do dự, bất quá nghĩ nghĩ lúc sau, nàng cảm thấy là đạo lý này, liền đồng ý, kia chúng ta chiêu tú nương đi, bất quá tốt nhất trực tiếp chiêu theo công không tồi, liền không cần chậm trễ thời gian. Hành. Ta đi dán trương bố cáo ở bên ngoài, đến lúc đó đối với các nàng khảo hạch, còn phải đại tỷ ngươi tới. Tô Tiểu Ngoan xinh đẹp cười. Giao cho ta đi. Tô Tiểu Hân đồng ý. Lúc sau, Tô Tiểu Ngoan đi bên ngoài dán trương bố cáo, chiêu sẽ hai mặt theo tú nương. Cái này bố cáo vừa ra, chung quanh cửa hàng đều cho rằng hương cắt về sau là bán quần áo. Không mấy ngày, liền có không ít tú nương tới cửa, đối một cái còn không có khai trương cửa hàng các nàng tự nhiên là có chút lo lắng. Nhưng là tưởng tượng đến nhà này cửa hàng cấp đãi nộ hảo, hơn nữa mặt tiền cửa hiệu còn lớn như vậy, không phải người bình thường mua nổi, tư tiền tưởng hậu, các nàng vẫn là quyết định lại đây thử xem. Chờ cố ý tới tham gia khảo hạch tú nương nhân số tương đối nhiều, tô tiểu nón mới định ra 3 ngày sau khảo hạch. Lần này khảo hạch là từ tô tiểu hân ra mặt chủ trì. Nàng cho mỗi cá nhân đã phát theo tuyến cùng không thể ước. Làm các nàng ở trong thời gian ngắn nhất, theo ra hai mặt theo. Theo phẩm không cần rất lớn, nhưng là cần thiết hoàn chỉnh. Nếu không có thông qua khảo hạch, các nàng có thể mang đi chính mình theo phẩm, như vậy liền sẽ không bạch bạch lãng phí thời gian. Điểm này làm đại đường ngồi tú nương, trong lòng lo lắng yếu bớt không ít. Đại gian nếu có ý tưởng, hiện tại liền có thể bắt đầu theo. Tô Tiểu Hân Cường tự chấn định nói. Lần đầu tại như vậy nhiều người trước mặt nói chuyện. Nàng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút e ngại. Nói xong, nàng liền đi lầu hai. Hô, noan nha đầu, vừa rồi ta đều khẩn trương đã chết. Tô tiểu hân thật sâu mà thở ra một hơi, nhanh chóng vô vô chính mình bộ ngực. Đến bây giờ, nàng phía sau lương thượng hán còn không có đánh tan đâu. Tô tiểu noan cười an ủi nói, khẩn trương cái gì, những cái đó tú nương so ngươi càng khẩn trương. kia nhưng thật ra, tô tiểu hân lúc này mới bình tĩnh không ít. Nàng rất ít có như vậy xuất hiện tại như vậy nhiều người trước mặt cơ hội, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Tô Tiểu Loan cảm thấy, đại tỷ về sau chính là quan quyến, đến nhiều huấn luyện huấn luyện mới thành. Đúng rồi, Loan nha đầu, ta phu quân cùng ta nói, quan gia cảm thấy, triều thần ra tới làm buồn bán, chính là cùng bá tánh cướp miếng ăn, cho nên không cho ta quá ở bên ngoài quá xuất đầu lộ diện. Tô Tiểu Hân đột nhiên nghĩ tới này gốc dạ sự. Tô Tiểu Loan hơi hơi sừng sốt. Này cách nói nàng trước kia ở thư thượng tựa hồ cũng nhìn đến quá. Đảo không phải hoàng đế cấm sở hữu triều thần làm buôn bán, mà là không hy vọng bọn họ làm được quá trắng trận táo bạo, ít nhất không thể làm người biết sau lưng lão bản là ai, rốt cuộc rất ít có ba tánh giám cùng quan viên tranh lợi. Cái này dễ làm, về sau ngươi lại đây thời điểm, có thể mang lên khăn che mặt, đối ngoại liền nói là tới xem ta cái này muội muội. Tô Tiểu Noan Thực Mau liền nghĩ tới ứng đối biện pháp, Nàng biết tỷ phu thẩm trường duệ không phải cứng nhắc tính tình, cùng đại tỷ như vậy nói, cũng không phải cấm đại tỷ ra cửa, chỉ là làm nàng hành sự điệu thấp một ít. Cái này biện pháp hảo, mang lên khăn che mặt, ai còn biết ta là ai? Tô Tiểu Hân cười gật gật đầu. Tỷ muội hai người ở trên lầu nói chuyện, dưới lầu tú nương cũng đang khẩn trương mà theo thừa. Không bao lâu, liền có mấy cái tú nương nói theo phẩm đã hoàn thành. Tô Tiểu Hân đi xuống lầu xem. Phát hiện này vài tên tú nương theo đồ vật đều rất nhỏ, có rất nhiều một con tiểu hồ điệp, có rất nhiều một bùi hoa cỏ, một khác mặt có thể là hoa chi, cũng có thể là cầm lý. Tuy rằng tiểu, nhưng là phá lệ tinh xảo, hơn nữa dùng khi cũng ngắn nhất. Tô tiểu hân trong lòng có so đo. Chờ những người khác đều lục tục theo xong, trừ bỏ hai cái đối hai mặt theo không quá thuần thục, theo thất bại tú nương, những người khác đều hoàn thành đến không tồi. Có 7-8 danh tú nương đều thực thích hợp, nhưng là hương các tạm thời không cần chiêu nhiều người như vậy. Tô Tiểu Hân có chút khó có thể lấy hay bỏ, liền đi tìm Tô Tiểu noãn thương lượng. Noãn nha đầu, chúng ta này có phải hay không chiêu 3-4 người là đủ rồi. Chính là ta nhìn mặt khác mấy cái cũng không tồi. Tô Tiểu Hân rồi dám mà nói. Chúng ta hiện tại là không cần quá nhiều nhân thủ, bất quá về sau nói không chừng sẽ dùng được với đâu. Nếu không ngươi chọn lựa mấy cái tốt nhất trước lưu lại, sau đó cùng những người khác nói, chờ hương các lần sau thiếu người thời điểm, các nàng nếu còn nguyện ý lại đây, không cần khảo hạch liền có thể trực tiếp tiến vào. Tô Tiểu loan cân nhắc trong chốc lát nói, đây cũng là nàng ở kiếp trước học được biện pháp. Cái này chú ý không tồi, ta đây liền đi theo các nàng nói. Tô Tiểu hân tán đồng nói, nàng như vậy vừa nói, nguyên bản có chút thất vọng vài tên tú nương. Trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Tú nương đại bộ phận đều là đại ở nhà, có cái gì sống liền tiếp cái gì sống, rất ít có cố định vì nào đó theo phường hoặc là trang phục phô làm theo sống, cơ hội như vậy rất khó đến. Các nàng trở về lúc sau, có thể một bên tiếp theo sống ở trong nhà làm, một bên lưu ý hương các tin tức. Tổng cộng để lại bốn gã tú nương, tô tiểu Loan đi xuống lâu, cùng các nàng ký kết công văn. Lúc sau. Nàng mang theo tình vận tình vũ làm hương cao, nước hoa, hương liệu, đại tỷ mang theo những người này làm theo sống. Chờ giải lùa tròn, quạt tròn, túi tiền chờ đồ vật làm tốt, tô tiểu nón lại vì mấy thứ này tiến hành hương hương. Cùng lúc đó, các nàng đặt làm ngăn tủ cũng làm đến không sai biệt lắm. Lại chiêu hai cái cô nương làm hướng dẫn mua, tô tiểu nón hai chị em tuyển cái thích hợp nhật tử, hương các chính thức khai trương. Cùng đoán trước chung giống nhau ngay từ đầu đại bộ phận cô nương đều là bởi vì tò mò mới tiến vào. Tiến vào lúc sau, phát hiện nơi này đồ vật đều thực đặc biệt, mỗi dạng đồ vật đều có nhàn nhạt hương hương, hơn nữa làm được đặc biệt tinh mỹ. Lập tức liền bán đi không ít theo phẩm, chỉ là hương cao không bao nhiêu người mua. Trước kia hương các bán đến tốt nhất chính là hương cao, không nghĩ tới hiện tại lại không người hỏi thăm. Tô Tiểu Loan cảm thắn nói, chương 316 phong tử minh hiểu lầm. Các nàng vô dụng quá chúng ta hương các đồ vật, cho nên mới cảm thấy chúng ta lời nói là nói ngoa đi. Tô Tiểu Hân nói, ở hương các tất cả đồ vật bên trong, bán đi một kiện, kiếm bạc nhiều nhất chính là nước hoa, tiếp theo chính là hương cao. Đừng nhìn những cái đó theo phẩm bán đến mau nhưng là trên thực tế mỗi một kiện lợi nhuận cũng không nhiều, rốt cuộc chân quý nguyên liệu đòi tiền, tú nương đem đồ vật theo ra tới cũng thực phí lực khí. Mà hương cao có thể một lần làm ra tới rất nhiều. Hơn nữa tô tiểu nón làm ra tới những cái đó máy móc, làm lên có thể so theo thừa bất việc nhiều. Xem ra chúng ta vẫn là đến ngẫm lại biện pháp, làm càng nhiều người hiểu biết chúng ta hương cao. Tô tiểu nón nói, chứ bỏ miễn phí thử dùng hương cao bên ngoài, còn phải chuẩn bị mặt khác thủ đoạn. Mấy ngày hôm trước, lẩu cây cửa hàng cũng khai trương. Khai trương phía trước 7 ngày nội, sở hữu lẩu cây đều là nửa giá tiêu thụ. Cái kia phố vốn dĩ liền người đến người đi. Lượng người rất lớn, hơn nữa lẩu cay giá cả tiện nghi, rất nhiều người đều nguyện ý đi nếm thử. Cho nên mấy ngày nay, lẩu cay cửa hàng sinh ý càng ngày càng vượng, nửa giá kết thúc, vẫn là sẽ thường xuyên có người tới ăn. Bên kia sinh ý trên cơ bản là ổn định, hiện tại vấn đề lớn nhất là hương các thanh danh đánh không ra đi. Hôm nay, Phong Tử Minh cùng mấy cái lao bằng hữu một khối uống rượu khoác lạc. Trong bữa tiệc có cái thiếu niên thuận miệng nói. Nghe nói phía đông khai cái gọi là gì Hương các cửa hàng, ta muội muội gần nhất mỗi ngày qua đi mua đồ vật, trong nhà đều mo đôi không được. Nhà hắn muội muội thích nhất thu thập thủ công tinh xảo đồ vật, cho nên vừa nghe nói Hương các có thứ tốt, lập tức liền kéo lên tỉ muội đi. Phong Tử Minh vừa nghe đến Hương các tên này, con ngươi lập tức liền ám trầm xuống dưới. Hắn nhớ rõ, cái kia tế xa huyện tiểu nha đầu khai cửa hàng cũng đều tên này. Chẳng lẽ là có người học trộm nàng đồ vật? Đem cửa hàng khai lại đây. Ta còn có việc, đi trước một bước. Phong tử minh nói xong, liền rời đi nhà gian. Phong Minh, đừng đi a, Uống hai ly lại đi. Phong tử minh không rảnh lo phía sau giữ lại, buồn bực mà cất bước, hướng tới phía đông phố xá đi đến. Trên đường, hắn tùy tiện kéo mấy cái cô nương để ra nghi vấn, sẽ biết gương các cụ thể vị trí. Đi qua đi vừa thấy, hô, còn rất khí phái chộn người khác tay nghề cùng tên, cư nhiên cũng dám như vậy quang minh chính đại. Phong Tử Minh nên ngang mà đi vào cửa hàng, không nghĩ tới bên trong bài trí cùng tế Sa Huyện kia ra hương các cũng thực tương tự. Hắn không tin là tô tiểu nuốt một nhà dọn lại đây, bởi vì tế Sa Huyện ly kinh thành thật sự quá xa. Lúc trước nếu không phải hắn đi tìm Cao Tần Thịnh, cũng sẽ không đi như vậy xa địa phương. Cho nên hắn càng có khuynh hướng, có cái kinh thành phụ cận người, ngẫu nhiên gian đi đến tế Sa Huyện. Học trộm tô tiểu Loan tay nghề, chạy về ra khai cửa hàng, đem các ngươi láo bản gọi tới. Phong tử minh đối với một cái đi tới thiếu nữ nói. Kia thiếu nữ đúng là tô tiểu noan trước đó vài ngày mới vừa đưa tới cô nương. Khách quan ngài chờ một lát, thấy phong tử minh khí chất bất phàm, hơn nữa trên người quần áo bội sức không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nói vậy không phải người thường, kia thiếu nữ liền thực cơ linh mà lên lầu thông báo đi. Tô tiểu nón nghe nói có người tìm, nghi hoặc mà khơi mà mi. Hiện tại hương các sinh ý còn không tính là lửa lớn, hẳn là không đến mức hiện tại liền có người tới tìm cha đi. Mang ta đi nhìn xem đi. Nàng buông trong tay thư, đi theo tên này thiếu nữ một khối đi xuống lầu. Phong tử minh nhìn đến phía trước thiếu nữ đi mà quay lại, phía sau tựa hồ còn đi theo một người, lập tức nhịn không được chửi ầm lên, ngươi người này có hay không lương tâm. Học trộm người khác tay nghề liền thôi cư nhiên liền tên đều không thay đổi một chút, bởi vì kia thiếu nữ vừa lúc che khuất tô tiểu loan dung mạo, cho nên phong tử minh mới không thấy rõ nàng phía sau người là ai. hắn giọng rất lớn, như vậy một giống, không ít người đều nhìn lại đây. tô tiểu loan trong lòng hơi bực, đồng thời lại mơ hồ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. hương các tất cả đồ vật đều là ta đầu một cái làm được, nào có học trộm người khác nói đến. lúc này Tô Tiểu Nhoan đã vòng qua phía trước tên kia thiếu nữ, đi tới Phong Tử Minh trước mặt. Nhìn đến Phong Tử Minh, Tô Tiểu Nhoan có trong nháy mắt kinh ngạc, Phong Công Tử. Phong Tử Minh thạch hóa ở tại chỗ, mê mang mà chớp chớp mắt. Hắn như thế nào, sẽ ở kinh thành nhìn đến cái kia tiểu nha đầu đâu? Thô cô nương! Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Phong Tử Minh đại nào chết máy nửa ngày, mới rốt cuộc lấy lại tinh thần. Như Phong Công Tử chứng kiến. Ta trộm ta chính mình tay nghề, đem nhà của chúng ta hương cắt chạy đến kinh thành. Tô tiểu noan sắc mặt không quá đẹp. Mặc cho ai gặp gỡ loại này tới cửa liền nói học trộm, nói sao chép, tâm tình đều sẽ không hảo. Đây đều là hiểu lầm, ta này không phải không nghĩ tới tô cô nương ngươi cư nhiên thật sự tới kinh thành sao. Ngươi như thế nào không đi tìm ta? Phong tử minh trong tay còn cầm cái quạt xếp, hắn thu hồi quạt xếp, hướng tới tô tiểu noan phương hướng đi rồi hai bước. Trước làm phiền phong công tử, đem lời nói mới rồi cùng đại gia giải thích một chút đi. Tô Tiểu nón mặt đẹp hơi trầm xuống mà nói. Nếu là hôm nay việc này không giải thích rõ ràng, chuyến ra đi, nàng này hương cấp cũng đừng đi xuống khai. Phong tử minh ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình cho mũi, chắp tay ôm quyền đối bốn phía các cô nương nói. Xin lỗi các vị, vừa rồi ta cho rằng nhà này cửa hàng trộm ta cũ thức tay nghề, không nghĩ tới là ta cũ thức chính mình đem cửa hàng khai lại đây. Mong rằng đại gia không cần hiểu lầm. Phong tử minh nguyên bản liền sinh đến môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn Mỹ, lúc này hắn trên mặt mang theo phóng đãng không kềm chế được ý cười, ẩn tình con ngươi từ ở đây các thiếu nữ trên người đảo qua, dẫn tới không ít cô nương mặt đỏ thai hồng, tim đập nhanh hơn không ít. Công tử yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói bậy. Đúng vậy, chúng ta biết đây là hiểu lầm. Tô tiểu loan không nghĩ tới, phong tử minh Mỹ nam kế cư nhiên tốt như vậy dùng. Nàng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thỉnh hắn đi lầu hai, phong công tử mời theo ta đến đây đi. Lầu ba bởi vì muốn vẫn luôn bảo trì an tĩnh, nàng có đôi khi yêu cầu cùng người nói chuyện với nhau thảo luận, cho nên nàng phòng vẫn là ở lầu hai. Phong tử minh lâm lên lầu phía trước, lại đối với một vòng nữ tử vứt cái mị nhãn, lại lần nữa khiến cho một phen xôn xao. Tô tiểu noan nghe được phía sau động tĩnh, trong lòng có chút vô ngữ. Ám đạo người này như thế nào vẫn là như vậy tao bao. Vào năng phòng, tô tiểu loan thỉnh phong tử minh ở nàng đối diện ngồi xuống. Phong công tử đột nhiên lại đây, sẽ không chính là bởi vì nghe nói hương các sự tình đi. Cấp phong tử minh đổ ly trà, tô tiểu loan đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phong tử minh ngượng ngùng gật gật đầu, ta tưởng người khác trộm thủ nghệ của ngươi. Phía trước hắn não bổ ra hảo vừa ra tuồng. Tỷ như nói tô tiểu loan không biết nhìn người. Thu cái dung mạo Mỹ diễm nam đồ đệ, hơn nữa phương tâm ám hứa, đem sở hữu tay nghề đều chuyển cho Hán. Ai ngờ kia nam đồ đệ tâm tư không thuần, mới vừa một học xong tay nghề, liền vứt bỏ tô tiểu noãn, còn trở về Kinh Thành, cùng chính mình tân hoan cùng nhau khai hương các. Chỉ dư tô tiểu noãn một người ở thế xa huyện Đau Buồn. Chương 317 muội muội. Nhà của chúng ta đều chuyển đến Kinh Thành. Tô tiểu noãn nhẹ giọng giải thích nói. Nàng không biết phong tử minh nội tâm diễn, bằng không khẳng định muốn cười phun, còn muốn đem bút đưa cho phong tử minh, làm hắn về sau đi viết thoại bản. Rốt cuộc phong tử minh đột nhiên xông tới, cũng là vì nàng hảo, cho nên tô tiểu nón cũng không có thật sự sinh khí, nhiều lắm chính là có điểm vô ngữ. Vậy các ngươi nhưng có chỗ ở. Phong tử minh không hỏi vì cái gì chuyển nhà, hắn không có hỏi thăm người khác riêng từ thói quen. Hắn phản ứng đầu tiên chính là... Hỏi tô tiểu noan có cần hay không trợ giúp? Đã mua sân. Tô tiểu noan không có dầu giếm, còn nói đại khái địa chỉ. Như thế làm phong tử minh có chút kinh ngạc, rốt cuộc hắn đối kinh thành rất là hiểu biết, tự nhiên biết. Người bên ngoài nếu nghĩ đến bên này trụ nói, quang có tiền chính là xa xa không đủ, còn phải có nhân mạch. Xem ra tô tiểu noan sau lưng, hẳn là có quý nhân tương trợ. Cái này làm cho phong tử minh nhiều ít yên tâm chút. Vậy là tốt rồi. Hôm nay việc là ta lô mãng, ngày khác ta tự mình thỉnh tô cô nương ăn cơm. Phong tử Minh Thu liêm bất cần đời, nghiêm túc về phía tô tiểu noan xin lỗi. Tô tiểu noan đối hắn hảo cảm độ gia tăng rồi không ít, liên quan ý cười cũng thêm vài phần độ ấm, không nói việc này, đúng rồi, phía trước phong công tử tìm ta muốn đi trừ bất hương cao, không biết hiệu quả như thế nào. Nàng cũng biết muốn ở kinh thành hôn đi xuống, không thể mọi chuyện đều dựa vào bách lý cẩn có thể thêm một cái bằng hưu luôn là chuyện tốt. Với lúc nàng biết, phong tử minh tựa hồ có cái rất quan trọng người trên mặt có bớt, nàng nếu là giúp người nọ đi trừ bỏ, một phương diện là làm tốt sự, một phương diện cũng có thể cùng phong tử minh đánh hảo quan hệ, nói không chừng còn có thể thuận tiện tuyên truyền một chút hương các. Phong tử minh đang muốn nói chuyện này, hán vội vàng mà mở miệng nói, bớt phai nhạt không ít, nhưng vẫn là không có hoàn toàn đi trừ, tô cô nương nhưng còn có mặt khác biện pháp có thể hay không hoàn toàn xóa, ta phải tận mắt nhìn thấy bất mới biết được. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ mở miệng nói, rốt cuộc mỗi người làn ra điều kiện không giống nhau. Phong Tử Minh có chút phát sầu, hắn muội muội tự ti khiếp đảm, không muốn thấy người sống, cũng không biết có nguyện ý hay không tới gặp Tô Tiểu Loan. Ta sợ nàng không muốn lại đây. Phong Tử Minh có chút ngượng ngùng mà nói, hắn có việc cầu người, lại liền như vậy tiểu nhân sự tình đều làm không được. Tô Tiểu Noan có thể lý giải loại này tâm tình. Ta có thể lý giải, ngươi làm hết sức đi, nếu là không có biện pháp làm chúng ta gặp mặt, ta cũng chỉ có thể lại xứng một ít hương cao ra tới, cho nàng thử dùng dùng. Tô Tiểu Noan nói, làm phiền. Phong tử minh cảm kích mà nói. Hắn nghĩ thầm, chờ về lúc sau, nhất định phải tận lực thuyết phục muội muội lại đây. Xem qua cụ thể tình huống lúc sau, phối ra tới hương cao, hiệu quả mới có thể càng tốt. Lúc sau hai người lại nói nói mấy câu, Phong tử Minh liền hấp tấp mà hướng trong nhà đuổi. Hắn tiến ra môn, liền thẳng tốc mà chạy hướng về phía muội muội Phong tử Nhiên sân. Đối mặt muội muội thời điểm, Phong tử Minh theo bản năng phóng nhẹ thanh âm, "Muội muội, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói Tô cô nương sao?" Mang khăn che mặt Phong tử Nhiên quay đầu lại xem hắn, chậm rãi gật gật đầu. Nàng đương nhiên nhớ rõ. Nếu không phải vị kia Tô cô nương hương cao, Trên mặt nàng bất hiện tại khẳng định còn thực do người. Vị tiêu tô cô nương tới kinh thành. Phong tử minh nghiêm túc mà nhìn muội muội nói. Phong tử nhiên có trong nháy mắt ngây người. Theo sau, nàng chậm rãi cúi đầu, nhút nhát sợ sệt mà nói, ca, ta không nghĩ gặp người. Nàng sợ ở người khác trong mắt nhìn đến sợ hãi, chán ghét cùng bài xích. Từ khi nào, nàng bị này đó khác thường ánh mắt cha tấn đến rắc đều ngủ không tốt, cả ngày lẫn đêm mà làm ác ngộng. Muội muội, vị này Tô cô nương không phải người như vậy, ngươi tin tưởng ca ca được không? Phong tử Minh quên đủ. chính là phong tử nhiên vẫn là sợ hãi, cuối cùng cũng không muốn bán ra này một bước. Không có biện pháp, phong tử Minh đành phải tạm thời từ bỏ. Hắn thử rất nhiều lần, cũng chưa biện pháp thuyết phục muội muội đi gặp Tô Tiểu Loan. Hôm nay, Tô Tiểu Loan đang ở hương các bận việc, phong tử Minh lại tới nữa. Thế nào? Hai người đi đến lầu hai phòng. Tô Tiểu Luân hỏi. Phong Tử Minh tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Tô Tiểu Loan liếm hạ môi, chân thành mà nói, có thể cùng ta nói nói lệnh mội sự tình sao. Phong Tử Minh gật gật đầu nói, tự nhiên nàng trời sinh trên mặt liền có bớt, bởi vì cái này, không thiếu chịu người khác cười nhạo, làm cho nàng không dám ra cửa, vĩnh viễn đều là một người đại ở trong phòng phát ngốc. Phía trước ta đem hương cao đưa cho nàng, trên mặt nàng bớt phai nhạt rất nhiều. Nàng lúc này mới dám ở trong phòng phóng gương đồng. Lúc sau, phong tử minh lại nói không ít về phong tử nhiên sự tình. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, ngươi có thể thử xem. Tô tiểu noan linh quang trật lẻ. Nàng phát hiện, phong tử nhiên cái này tiểu cô nương, tuy rằng gặp rất nhiều không công bằng đối đãi, nhưng nàng vẫn cư vẫn duy trì một viên hồn nhiên thiện lương tâm. Có rất nhiều người sẽ bởi vì khuyết tật mà trở nên âm u tàn bạo, nhưng nàng không có. Nàng trong lòng vẫn như cũ tràn ngập ánh mặt trời Có lẽ có thể lợi dụng điểm này Làm phong tử nhiên tiếp thu cùng nàng gặp mặt Cái này biện pháp Ta trở về thử xem Phong tử minh gật đầu đồng ý Về nhà lúc sau qua 2 ngày Phong tử minh gã sai vật tìm tới Phong tử nhiên bên người tỷ nữ Cùng nàng nói Ai nha Thế tử đối cái kia tô cô nương sinh khí Hóa nàng không bản lĩnh Nói muốn tạp nàng cửa hàng Này nhưng như thế nào cho phải a? Kia tỷ nữ cũng là cái tâm tư đơn thuần, vừa nghe lời này, vội vàng đi tìm phong tử nhiên, không hảo cô nương, thế tử ra nói muốn tạp cái kia tô cô nương cửa hàng. a, ca ca vì cái gì muốn làm như vậy? Phong tử nhiên lập tức tử ghế trên đứng lên. Nghe nói là bởi vì thế tử ra hoán nàng không bản lĩnh, cho nên mới tức giận. Tỷ nữ cau mày nói, phong tử nhiên tâm tư đơn thuần, nơi nào tưởng được đến này chỉ là phong tử minh ở lừa nàng. Nàng lòng tràn đầy tưởng đều là cũng không thể bởi vì nàng mà liên lụy như vậy tốt tô cô nương. Nhân gia ở kinh thành khai cửa hàng không dễ dàng. Kaka ca ca muốn thật đem cửa hàng sao? Tô cô nương một nhà nhưng như thế nào sinh hoạt ta? Mau mang ta đi tìm Kaka. Phong tử nhiên tìm được phong tử minh thời điểm người sau chính mệnh lệnh người đi tạm tô tiểu nhoãn cửa hàng đâu. Kaka, ngươi không thể làm như vậy. Tô cô nương là ta ân nhân. Phong tử nhiên thanh âm thực kiểu tế. Hừ, cái gì ân nhân, ta xem chính là cái có tiếng không có miếng kẻ lừa đảo. Phong tử Minh cố ý làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Phong tử nhiên nghĩ nghĩ, nói, tô cô nương không thấy quá ta tình huống, đều có thể đem ta chỉ hết thất thất bát bát, nếu là làm nàng tự mình lại đây nhìn xem, khẳng định có thể giúp ta chứa khỏi. Phong tử Minh trong lòng hơi hỉ, bất quá lại không biểu hiện ra ngoài, hắn tiếp tục lạnh mặt nói, vạn nhất nhìn nàng cũng không trị hào đâu. Kia đến lúc đó lại nghe cả ca, ca. Phong tử nhiên trong lòng tưởng lại là, nếu tô cô nương thật sự không nắm chắc nói, nàng cũng có thể trước tiên thông chi tô cô nương chuyện này, còn có thể trộm cấp tô cô nương tắt một ít tiền bạc làm bồi thường. Phong tử minh làm sao nhìn không ra muội muội tâm tư, bất quá nếu nàng đáp ứng rồi nguyện ý cùng tô tiểu noan gặp mặt, mục đích của hắn liền đã tới. chương 318 tình huống. Phong tử nhiên không muốn ra cửa, Cho nên cuối cùng vẫn là tô tiểu noan đi phong phủ. Nhìn đến trên cửa lớn mặt, trói lỏi, ánh vàng rực rỡ tính vương phủ ba cái chữ to, tô tiểu noan đông nhiên cảm thấy bước chân có chút trầm trọng. Ai có thể nghĩ đến cái kia cả lơ phất phơ phong tử minh, cư nhiên có như vậy tôn quý thân phận. Chắc không được hắn nói làm tìm kinh thành phong gia, nguyên lai phong họ là hoàng gia dòng họ. Cái này nàng đã biết, vì cái gì phong tử minh cho nàng ngọc đội mặt trái, sẽ viết một cái tinh tự. Vốn tưởng rằng là phong tử minh tự hoặc là nhũ danh, không nghĩ tới là một quốc gia vương gia phong hảo. Còn hảo nàng vẫn luôn đem kia khối ngọc bội đặt ở hệ thống nơi đó, nếu là đánh mất đã có thể phiền vai lớn. Ném ra những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, tô tiểu loan sắc mặt như thường mà vào vương phủ, dường như nơi này là lại bình thường bất quá địa phương. Phong tử minh ở một bên nhìn, mắt lộ ra kinh ngạc cùng tán thưởng. Trong vương phủ chiếm địa diện tích cực đại, Phong Tử Minh mang theo nàng ở bên trong vòng tới vòng lui, đi rồi hai chú hương thời gian mới đến. Kỳ thật ngày thường hồi phủ, Phong Tử Minh hoàn toàn có thể từ ở giữa xuyên qua đi, như vậy là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng hôm nay hắn mang theo tô tiểu đoán, không hảo từ trước viện nam nhân trụ địa phương trực tiếp qua đi, cho nên đến đường vòng. Muội muội, ta mang theo tô cô nương tới. Phong Tử Minh đứng ở ngoài cửa phòng, gõ gõ môn. Tô tiểu nón nghe được bên trong truyền đến thiếu nữ tinh tế mềm mại thanh âm, vào đi. Hai người đẩy ra cửa phòng đi vào đi. Phong tử nhiên trên mặt vẫn như cũ mang theo khăn che mặt, nhìn đến người xa lạ xuất hiện, nàng rõ ràng có chút khiếp đảm, sợ hãi mà tránh ở phong tử mình phía sau. Hơn nữa thấy tô tiểu nón làn da ánh bạch không tí vết, khuôn mặt tinh xảo, nàng trong mắt nhanh chóng hiện lên một kia hâm mộ. Nếu là trên mặt nàng không có bất thì tốt rồi. Tự nhiên ngươi hảo. Ta kêu tô tiểu đoán, ngươi có thể kêu ta tiểu đoán. Tô tiểu đoán đối nàng hữu hảo mà chào hỏi. Phong tử nhiên vẫn như cũ tránh ở phong tử minh phía sau, nhút nhát về phía nàng cười cười, ngươi hảo, cảm ơn ngươi hương cao. Hai người nói nói mấy câu, phong tử nhiên mới rốt cuộc không phía trước như vậy khẩn trương. Nàng đáp ứng đem chính mình khăn che mặt bóc tới. Hái xuống trong nháy mắt, nàng theo bản nàng khẩn trương mà nhìn về phía tô tiểu đoán muốn nhìn một chút nàng có thể hay không lộ ra hoảng sợ hoặc là chán ghét phản ứng. nhưng tô tiểu loan liền dường như cái gì cũng chưa nhìn đến, mắt như bình hồ. cái này làm cho phong tử minh trong lòng cục đá hơi chút hạ xuống. hắn biết tô tiểu loan không phải sẽ trông mặt mà bắt hình dong nông cả người, nhưng hắn sợ nàng sẽ giống những người khác giống nhau, theo bản năng lộ ra hoảng sợ biểu tình. tô tiểu loan đánh giá một phen phong tử nhiên dung mạo, phát hiện nếu là có thể đi trừ này khối bớt. Nàng hẳn là cái ngũ quan tiếu lệ tiểu mỹ nhân. Đáng tiếc hữu nửa khuôn mặt thượng, có một khối to màu đỏ sớm bớt, làm người nhìn liền tâm sinh sợ hãi. Nay vẫn là dùng quá hương cao lúc sau biến phai nhạt rất nhiều, nếu là vô dụng phía trước. Không khó tưởng tượng thân phận tôn quý phong tử nhiên, vì cái gì sẽ không dám gặp người. Tô tiểu nón lại cẩn thận quan sát trong chốc lát, còn ở phong tử nhiên trên mặt nhẹ nhàng ấn hai hạ, cuối cùng nói, yên tâm đi. Ta có thể đem này khối dấu vết hoàn toàn đi trừ, chính là quá trình khả năng xen đêm chút khổ sở. Phong tử nhiên hốc mắt lập tức liếc ước, thật vậy chăng? Thô cô nương. Ngươi nói có thể đem nó hoàn toàn đi trừ. Thật sự, ta có chín thành chín năm chắc. Tô tiểu noan gật gật đầu. Loại tình huống này còn không tính quá nghiêm trọng, hệ thống phương thuốc nhưng thật ra có ghi lại quá, uống thuốc đan dược hơn nữa thoa ngoài ra mặt nạ. Lại xứng với hậu kỳ dùng để bảo dưỡng làn da hương cao, hoàn toàn có thể cho phong tử nhiên trên mặt một chút dấu vết đều nhìn không ra tới. Phong tử minh cũng không nghĩ tới, tô tiểu noan cư nhiên nhìn thoáng qua liền dám nói có 9 thành chín năm chắc. Hắn cùng phụ thân thỉnh biến trong cung ngựa y còn có trên giang hồ đối ra thịt vấn đề có điều nghiên cứu có danh vọng đại phu, đều nói không nằm chắc chữa khỏi phong tử nhiên, nếu là một cái vô ý, còn sẽ hủy hoại nàng cả khuôn mặt. Nguyên nhân chính là vì thừa nhận không được thất bại hậu quả, mới vẫn luôn không có làm cho bọn họ đối phong tử nhiên tiến hành trị liệu. Tô cô nương, nếu không cẩn thận thất bại, sẽ hủy hoại ta muội muội mà sao? Phong tử Minh nghiêm túc mà nói. Tuy rằng tô tiểu noan nói rất có nắm chắc, thất bại tỷ lệ không lớn, nhưng hắn vẫn là thực lo lắng. Sẽ không, thất bại, nhiều lắm chính là bất làm nhạn, không có hoàn toàn xóa. Tô tiểu noan lắc lắc đầu nói. Cái này phong tử Minh Huynh muội hoàn toàn yên tâm. Tô Tiểu loan theo chân bọn họ ước định, chờ dược làm ra tới, lại đến tĩnh Vương Phủ, vì phong tử nhiên trị liệu. Từ tĩnh Vương Phủ rời đi, nàng không có hồi hương các, mà là đi hương các phủ cận một nhà tiểu lầu. Nhà này tự lầu, là Bách Lý Cẩn trong lén lút sản nghiệp, cũng là bọn họ hai cái gần nhất thường xuyên hẹn hò địa phương. Chỉ cần nàng đơn độc đi riêng phòng, lập tức sẽ có người đem tin tức nói cho Bách Lý Cẩn. Mà nếu Bách Lý Cẩn muốn tìm nàng, chỉ cần phải người làm bộ hương các khách hàng, cùng tình vân tỉnh vũ nói một tiếng là được. Quả nhiên, nàng vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Bách Lý Cẩn liền vào được. Tìm ta có việc. Bách Lý Cẩn mắt hàm sùng lịch, cười nhìn nàng. Tô Tiểu Loan một đôi thượng hắn ánh mắt, liền thẹn thùng mà đừng quá mặt, ân, tìm ngươi là muốn hỏi một chút tính vương phủ tình huống. Thính vương phủ, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến hỏi cái này? Bách Lý Cẩn ở bên người nàng ngồi xuống, nghi hoặc hỏi. Tô Tiểu Nhoãn liền đem chính mình cùng Phong Tử Minh nhận thức quá trình, còn có đáp ứng vì nàng muội muội trị liệu bất sự nói. Nàng tới hỏi Bách Lý Cẩn, chủ yếu chính là muốn biết Tĩnh Vương bên trong phủ bộ tình huống. Rốt cuộc nàng lúc sau, phỏng trừng muốn đi Tĩnh Vương phủ không ít lần, miễn cho không cẩn thận vai chạm người. Ngươi nhưng có hoàn toàn nắm chắc. Hán muội muội bất, lúc trước Tĩnh Vương phủ tìm không ít người, đều không có chữa khỏi. Nếu là một cái vô ý bách lý cẩn tự nhiên là biết phong tử minh. Lúc trước phong tử minh biết được hắn nhận thức thần y dì còn cố ý cầu hắn ra mặt thỉnh thần y dì rời núi. Chỉ là thần y dì cũng không am hiểu phương diện này, cuối cùng vẫn là không có tốt kết quả. Người yên tâm đi, ta nếu là không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không thác đại. Tô tiểu noan tự tin mà cong cong mặt mày. Bách lý cẩn biết nàng không phải sẽ sàng vậy người, trong lòng liền không như vậy khẩn trương. Đồng thời còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Ở trong lòng hắn, nhà hắn tiểu noãn chính là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Hắn thực chờ mong nhìn đến nàng sáng tạo ra tới kỳ tích. Bách Lý Cẩn đem hắn biết nói, về tĩnh vương phủ sự tình đều nói cho tô tiểu noãn. Cái này lòng ta nắm chắc, đa tạ. Tô tiểu Loan cười tủm tỉm mà cảm tạ nói. Cảm tạ cái gì? Bách Lý Cẩn vươn tay, ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Hiện tại không phải cơm điểm. Hai người liền điểm mấy phân trà bánh, biên nói chuyện phía vừa ăn. Đúng rồi, ta thường xuyên như vậy kêu ngươi lại đây, có thể hay không chậm chễ ngươi chính sự a. Tô Tiểu Noan nói xong, nheo khối mềm xốp bánh hoa quế để vào trong miệng, ngọt mùi hương nháy mắt ở trong miệng tàng ra, mềm mại điểm tâm vào miệng là tan. Bách Lý Cẩn rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt trào phúng, sẽ không, hiện tại ta, trên cơ bản chính là người rảnh rỗi một cái. Tô Tiểu Loan trong lòng kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi, "Bách Lý, ngươi đến tuột cùng là cái gì thân phận đâu? Phương tiện nói cho ta sao?" Chương 319 Bách Lý gia đình. Bách Lý cần không có trực tiếp đáp lời, như là ở áp lực cái gì. Nếu là khó xử nói, liền không cần phải nói, ta cũng không phải một hai phải biết. Tô Tiểu Loan thiện giải nhân ý mà nói, nàng chỉ là tưởng đối Bách Lý có càng nhiều giải. Nhưng là nếu hắn cảm thấy còn không phải thời điểm Nàng cũng không phải một hai phải hiện tại liền hỏi ra tới. Không có gì khó xử, chỉ là, nhà ta tình huống thực phức tạp. Bách Lý Cẩn mặt lộ vẻ chua sót. Hắn trầm mặc lúc này, tô tiểu nhoắn cũng không nói chuyện, lặng lặng mà bồi hắn. Qua hảo sau một lúc lâu, Bách Lý Cẩn mới rốt cuộc mở miệng, ta phụ thân là Trấn sa Trờ, ta mẫu thân là Hầu Phu Nhân, chỉ là, ta mẫu thân ở trong phủ cũng không được sủng ái. Bách Lý Cẩn nói được đã thực quyển chuyển. Hắn mẫu thân đâu chỉ là không được sủng ái, ở hầu phủ quả thực chính là mỗi người tránh còn không kịp tồn tại. Lúc trước, ta mẫu thân chỉ là cái tiểu quan nữ nhi, gả cho đã kế thừa hầu tức phụ thân, kỳ thật xem như treo cao. Bách Lý Cẩn bình tĩnh mà nói. Hai người thành thân sau, phụ thân đối mẫu thân cực hảo, hắn chính là ở kia đoạn thời gian sinh ra. Hầu phủ hậu viện cũng có hai ba cái nữ nhân, là phụ thân thông phòng, mẫu thân xem này đó nữ nhân mọi cách không vừa mắt. Phụ thân vì lấy lòng mẫu thân, hơn nữa đối kia mấy người phụ nhân cũng không thế nào để ý, liền cho chút ngân lượng đuổi rồi. Biết mẫu thân chiếm hữu dục cường, phụ thân chưa bao giờ để qua nạp tiếp ý niệm. Tô tiểu nhoãn nghiêm túc mà nghe. Sau lại tổ mẫu đề ra vài lần, phải cho phụ thân nạp tiếp sự, đều bị phụ thân cử tuyệt. Nhưng chuyện này làm mẫu thân trở nên mẫn cảm đa nghi lên, mỗi ngày đều phải đề ra nghi vấn phụ thân nơi đi. Có khi phụ thân bên ngoài cùng bằng hưu uống rượu tâm tình, mẫu thân cũng sẽ đột nhiên đổi tới, sau đó mạnh mẽ đem phụ thân mang về. Bách Lý Cẩn nói tới đây, không cấm lắc lắc đầu. Tô tiểu noan mơ hồ biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Địa vị cách xa hai người, địa vị thấp cái kia nguyên bản liền cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Sợ này tiện nghi bị người khác cướp đi, cho nên cả ngày nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Hơn nữa đến từ trưởng bối áp lực, Người sẽ trở nên không thể nói lý, cơ hội là đương nhiên. Phụ thân đối này rất có phê bình kín đáo, hơi chút phản bác hai câu, mẫu thân liền như vậy nhận định phụ thân thay lòng đổi dạ. Từ đây lúc sau, nàng cả ngày lẫn đêm mà cùng phụ thân nháo, nháo đến toàn bộ hầu phủ gà chó không yên. Lúc ấy, bách lý cẩn kỳ thật đã bắt đầu ký sự. Hắn nhớ rõ trước vài lần, phụ thân mỗi lần đều sẽ hảo hảo cùng mẫu thân giải thích, nói hắn đi nơi nào nơi nào vẫn chưa cùng bất luận cái gì nữ nhân từng có tiếp xúc nhưng là mẫu thân chính là không tin một hai phải ở trong phủ la lối khóc lóc đại não lúc ấy phụ thân cùng hai cái thuốc phụ đều ở cùng một chỗ những việc này làm phụ thân cảm thấy thật mất mặt đến sau lại mẫu thân mỗi lần nháo thời điểm phụ thân liền không thế nào hống dù sao hống cũng là hống không tốt phụ thân thoái nhượng cũng không có đổi lấy mẫu thân an ổn ngược lại làm nàng làm trầm trọng thêm vì lưu lại phụ thân tâm Mùa đông khắc nghiệt thiên, nàng cố ý đem ta ném ở trên nền tuyết qua đêm, đại ta sinh bệnh, nàng hảo có lý do đi tìm phụ thân. Chỉ là chuyện này, số lần nhiều lúc sau, Trung Quy vẫn là bị phụ thân phát hiện. Bách Lý Cẩn nói. Tô Tiểu Noan trong lòng đống dưng dâng lên một trận đau lòng. Tuy rằng Bách Lý Cẩn tận lực nói được bình tĩnh, nhưng nàng có thể tưởng tượng được đến. Như vậy lánh thiên, một cái nho nhỏ hài đồng bị trí thân người ném ở trên nền tuyết. Trong lòng nên là cỡ nào bi thương, cỡ nào bất lực. hai tử vĩnh viễn đều không nên trở thành tranh sủng công cụ. Tô Tiểu noát nhẹ nhàng nắm lấy Bách Lý cần tay, hy vọng có thể sử dụng phương thức này cho hắn lực lượng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Bách Lý cần khẽ cười nói. Những việc này, hắn sớm đã không để bụng. Bởi vì việc này, phụ thân đem ta từ mẫu thân bên người mang đi, đặt ở bên người nuôi nấng. Mẫu thân chịu không nổi vắng vẻ. Cả người đều trở nên thực táo bạo, cuối cùng cũng không biết ai cho nàng ra chủ ý, nàng cư nhiên cấp phụ thân hạ dược, sau đó hướng phụ thân trong phòng tắc cái nữ nhân, muốn thử phụ thân thiệt tình. Phụ thân đối mẫu thân hoàn toàn thất vọng, liền đâm lao phải theo lao, thu nữ nhân kia. Đến tận đây, phụ thân mẫu thân chi gian, rốt cuộc hồi không đến đi qua. Nói xong này đó, bách lý cẩn thật sâu mà thở dài. Sau lại phụ thân hậu viện nữ nhân càng tới càng nhiều. Tuy rằng mẫu thân vẫn cứ ngồi ổn hầu phu nhân vị trí, nhưng nàng rốt cuộc không đã chịu quá nửa phân sủng ái. Tô tiểu noan trong lòng cũng là một trận tổn thức. Nguyên bản là giai ngẫu thiên thành một đôi, kết quả bởi vì không tín nhiệm, làm cho như vậy kết quả. Nàng cảm thấy, bách lý phụ thân đã làm được thực hảo, biết thê tử tâm nhãn tiểu, đã ở nơi trốn phái nhượng. Đáng tiếc bách lý mẫu thân không hiểu đến quý trọng, hoặc là nói nàng quá mức với không tự tin, cảm thấy chính mình xuất thân thấp hèn. So ra kém những cái đó quý tộc tiểu thư, cho nên mới sẽ đem chính mình bước tiến ngõ cụt. Chỉ là đáng thương Bách Lý Cẩn, kẹp ở trong đó là không hảo. Chúng ta nhất định có thể đi xuống đi. Tô tiểu Loan cùng hắn tay mười ngón tay đan vào nhau, kiên định mà nói. Nàng cùng Bách Lý Cẩn, cùng cha mẹ hắn dữ dội tương tự. Hơn nữa nàng xuất thân còn muốn càng thêm thấp kém một ít. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc, bọn họ nhất định sẽ không dẫm vào đời trước vết xe đổ. Ơn, ta cũng như vậy tin tưởng. Bách Lý Cẩn Hồi nắm lấy tay nàng, ánh mắt đồng dạng tràn ngập kiên định. Tiểu Noan không phải tự hoán tự ngại người, tương phản, nàng toàn thân đều tràn ngập tự tin quan mang, phản phất bất luận cái gì sự đều không làm khó được nàng. Như vậy nữ tử, lại như thế nào đem chính mình vây với hậu viện một phương góc, cả ngày chỉ biết nhìn trước mắt này một góc thế giới đâu. Cho nên, hắn tin tưởng, nhất định sẽ cùng Tiểu Noan đi đến cuối cùng. Trải qua hôm nay nói chuyện, hai người khoảng cách so di vãng càng gần chút. Trở về hương các lúc sau, tô tiểu Loan liền bắt đầu chuẩn bị cấp phong tử nhiên trị liệu dược. Có hệ thống trợ rút, ở hơn nửa trước kia bắt được không ít linh vật, tô tiểu Loan thực mau liền đem yêu cầu đồ vật làm ra tới. Nàng làm người cấp phong tử minh truyền cái tin, định ở ngày thứ hai đi Tĩnh vương nhà phủ liệu. Tô tiểu Loan mang lên mặc ly, đi theo phong tử minh phái tới nhân thân sau lặng lẽ từ cửa hồng đi tĩnh vương phủ. Nhìn thấy phong tử nhiên, hai người trước nói nói mấy câu. đại phong tử nhiên thả lỏng lại, tô tiểu Loan uy nàng ăn một viên thuốc viên, lại ở trên mặt nàng có bớt địa phương, đồ một ít màu xanh lục hồ tràn vật. Đây là cái gì? Phong tử nhiên tùy ý nàng ở chính mình trên mặt bôi lạnh lạnh đồ vật, tò mò mà chớp chớp mắt hỏi. Tô tiểu Loan thủ hạ động tác không ngừng, giải thích nói, đây là mặt nạ. Như vậy mặt nạ, Cùng nàng cửa hàng bán đến không quá giống nhau, bên trong nhiều là dược liệu, cho nên hương vị không như vậy dễ ngửi, tràn ngập một cổ chung dược vị. Chờ lát nữa khả năng sẽ coi chút nữa, tự nhiên ngươi ngàn vạn muốn nhịn xuống, đừng đụng này đó mặt nạ. Tô Tiểu nhoắn dặn dò nói. Phong tử nhiên gật gật đầu. Phong tử minh ở một bên mắt cũng không chớp mà nhìn. Ngay sau đó, Tô Tiểu nhoắn lại rửa sạch sẽ chính mình tay, ở trên tay đồ mặt khác một tầng đồ vật cũng đem tay dán ở phong tử nhiên trên mặt. Bên này chính trị liệu, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Nơi nào tới kẻ lừa đảo, cũng dám tùy tiện vì ta nhi trị liệu. Chương 320 Vương Phi. Phong tử minh vội vàng vén rèm lên đi ra ngoài. Tô tiểu loan không quay đầu lại, chỉ lo chuyên tâm giúp phong tử nhiên trị mặt. Có cái gì cảm giác? Nàng hỏi. Phong tử nhiên nghĩ nghĩ, nói, có chút nhiệt, còn có điểm ngứa vậy đúng rồi, đừng sợ, một lát liền hảo. nàng tiếp tục bắt tay dán ở phong tử nhiên trên mặt, phong tử nhiên sẽ cảm thấy nhiệt, là bởi vì nàng lặng lẽ ở trên mặt nàng tặng chút linh lực, có thể nhanh hơn dược vật tác dụng. tô tiểu Loan đánh giá không sai biệt lắm, liền thu hồi tay, đi một bên trong bồn rửa sạch sẽ trên tay dược cháo. hiện nay, phong tử nhiên trên mặt có xanh đậm sắc cháo, còn có màu đen cháo, thoạt nhìn rất là dơ loạn. Tĩnh vương phi vừa tiến đến. Nhìn đến chính mình nữ nhi trên mặt bị đồ không biết là gì đó đồ vật Lập tức tức giận đến thẳng rậm chân Hồ nháo Quả thực chính là hồ nháo Nương Ngày trước đừng kích động Tô cô nương thật sự có bản lĩnh Phía trước hương cao chính là nàng làm được Phong tử minh ở một bên hống nàng nương Một tay đặt ở tĩnh vương phi phía sau giúp nàng thuật khí Tô tiểu nón đại khái hiểu biết nơi này quy củ Vương phi hài tử là không thể kêu mẫu thân mẫu phi bởi vì vương phi là vương gia phi tử, không phải hoàng đế phi tử, như vậy kêu có đi quá giới hạn chi ngại. Ai biết có phải hay không nàng làm được, nói không chừng là nàng lấy người khác đâu. Tính vương phi hừ lệnh một tiếng, ngồi ở bên cạnh ghế trên. Lần đó cùng bách lý cẩn ở tiểu lâu nói chuyện, tô tiểu non đã biết tính vương phi là cái tính tình táo bạo người, cũng biết nàng bản tính không xấu, chỉ là tính tình tương đối thẳng mà thôi. Dân nữ tô tiểu Loan gặp qua vương phi. Tô tiểu Loan tiến lên, cung kính mà hành lễ. Đứng lên đi. Phong tử minh hợp với nói vài câu lời nói dí dỏng, cuối cùng làm tỉnh vương phi tâm tình không như vậy kém. Đem nhiên nhi trên mặt đồ vật tẩy rớt, nhìn trứng mắt. Tỉnh vương phi thuận miệng mệnh lệnh bên người tỷ nữ nói. Phong tử minh vội vàng ngăn ở những cái đó tỷ nữ đằng trước, không được, không được tẩy. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Tĩnh vương phi, nương, ngươi liền tin tưởng nhi tử một lần đi. Ta tuyệt đối sẽ không hại muội muội. Nương đương nhiên biết ngươi sẽ không hại ngươi muội muội, nhưng người khác có hay không hại người chi tâm, vậy không nhất định. Thịnh Vương Phi ý có điều chỉ nói. Tô Tiểu Nhoãn lẳng lặng đứng ở một bên, coi như không nghe thấy. Như thế làm Thịnh Vương Phi có chút tò mò, nàng được đến tin tức là Tô Tiểu Loan chính là cái gần nhất mới vừa dọn đến kinh thành nông gia nữ, cư nhiên sinh như vậy một bộ hoa dung nguyệt mạo không nói, này cả người khí độ. Thấy thế nào đều không giống như là bình dân nữ tử. Không nói cái khác, chỉ nói tô tiểu Loan từ đầu tới đuôi không kiêu ngạo không siểm định thái độ, nhìn thấy nàng tức giận cũng không có kinh sợ, ngược lại thập phần đặc nhiên. Như vậy tâm tính, nhưng thật ra làm tĩnh vương phi nhịn không được đối nàng xem trọng vài lần. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Phong tử minh có chút không vui mà nói. Tĩnh vương phi cũng cảm thấy lời nói mới rồi có chút thứ người, liền chậm lại ngựa khi nói. Nương không phải cái kia ý tứ, chỉ là có đôi khi có hảo tâm, không nhất định sẽ có tốt kết quả, rốt cuộc ông trời sẽ không rửa theo người ý nguyện làm việc. Ý ngoài lời, Tô Tiểu Loan tưởng giúp phong tử nhiên là hảo tâm, nhưng là không nhất định là có thể chữa khỏi, ngược lại có khả năng hủy hoại phong tử nhiên mặt. Nói đến cùng, Thính Vương phi vẫn là không tin Tô Tiểu Loan. Phong tử minh bực bội mà gãi gáy tóc, "Nương, ngươi rốt cuộc là nghe xong ai gió thoảng bên tai?" Thỉnh tô tiểu Loan giúp mội mội trị liệu chuyện này, hắn căn bản không nói cho người khác, chính là sợ trung gian xuất hiện sai lầm. Cho nên hắn vô cùng tò mò, hắn nương lại như thế nào phát hiện. Ngươi, ngươi quản cái này làm gì? Thính vương phi ánh mắt rõ ràng có chút dao động không chừng. Đây là nàng trột dạ biểu hiện. Phong tử minh từ nàng biểu tình trung, đoán được đáp án, lại là biểu mội ở ngay trước mặt bàn lộng thị phi. Nhắc tới cái này biểu muội Phong tử minh rõ ràng có chút chán ghét. Nói như thế nào thanh thanh đâu. Nàng cũng là một mảnh hảo tâm. Thịnh vương phi vội vàng phản bắt nói. Ở vương phủ xếp vào nhãn tuyến cũng là một mảnh hào tâm. Ngài cũng không biết sự tình. Nàng tin tức nhưng thật ra linh thông. Phong tử minh hử lạnh một tiếng nói. Thịnh vương phi trừng lớn đôi mắt chấp hai hạ. Nghe nhi tử nói như vậy. Nàng trong lòng cũng có chút không thoải mái. Mặc cho ai ở chính mình trong nhà bị người khác giám thị trong lòng đều sẽ không cao hứng. Tô tiểu nón vô tâm tình quản bọn họ hai mẹ con sự, chỉ lo chuyên tâm giúp phong tử nhiên trị liệu. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, nàng liền giúp phong tử nhiên đem trên mặt mặt nạ tẩy rớt, lau khô lúc sau, lại ở trên mặt nàng đồ hơi mỏng một tầng hương cao. Vừa rồi phong tử minh quấn lấy hắn nương nói chuyện, chính là tự cấp tô tiểu nón kéo dài thời gian. Giờ phút này thấy tô tiểu nón đem muội muội trên mặt thuốc mỡ tẩy rớt, Hắn vội vàng chờ mong mà đi qua. Tuy rằng hiệu quả không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra tới, muội muội trên mặt bất càng đạm một ít. Nương, ngươi xem đi, ta đều theo như ngươi nói, tô cô nương sư thừa cao nhân, rất có một tay. Phong tử minh đắc ý mà nói. Hắn hợp với khen vài câu, cũng không gặp hắn nương có nửa điểm phản ứng, người sau vẫn luôn ở như suy tư gì mà nhìn tô tiểu đoán tỉnh vương phi đối nàng chính mình nhi tử vẫn là thực hiểu biết. Tuy rằng phong tử minh nhìn không thế nào đáng tin cậy, trên thực tế là cái rất có chủ ý, nếu không phải hắn thiệt tình thực lòng tiếp thu người, hắn là tuyệt đối sẽ không đem người đưa tới trong phủ. Hắn từ trước đến nay không có giao hảo thế gia nữ, cho hắn làm mai hắn cũng không muốn, chẳng lẽ là thích như vậy. Cái này tô tiểu noán địa vị tuy rằng thấp điểm, nhưng là dung mạo không kém, cũng có bản lĩnh, thu vào trong phủ làm chắc thất cũng chưa chắc không thể. Nương, ngươi tưởng cái gì đâu? Phong tử minh hỏi. Thính vương phi lúc này mới lấy lại tinh thần. Vì che giấu xấu hổ, nàng ho nhẹ hai hạ, theo sau mới gật gật đầu nói, là có bản lĩnh, ngươi nhận thức lợi hại như vậy cô nương, như thế nào cũng không cùng nương nói. Phong tử minh vô ngữ, ta nói ngài cũng sẽ không tin. Thính vương phi ở hắn trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút, nương là hạng người như vậy sao? Có phải hay không ngài chính mình biết? Phong tử minh nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Hán nương mọi thứ đều hảo, chính là thích nghe tin biểu mội nói. Tĩnh vương phi trừng mắt nhìn phong tử minh liếc mắt một cái, thành tâm thành ý về phía tô tiểu noan xin lỗi. Tô cô nương, mới vừa rồi những lời này đó, ngươi không cần hướng trong lòng đi, ta cũng là lo lắng nữ nhi của ta. Dân nữ minh bạch ngài khổ tâm. Tô tiểu Loan theo nói tiếp nói. Lúc sau Tô Tiểu Nói uyển chuyển từ chối Vương Phi muốn lưu nàng ở trong phủ dùng đỡ đề nghị, một lần nữa mang lên mạc ly trở về hương cắt. Nàng không biết chính là, ở nàng đi rồi, tỉnh Vương Phi cuốn lấy phong tử minh hỏi thăm thật lâu về chuyện của nàng. Kinh thành hương các mới vừa khai trương mỗi ngày sự tình đều có không ít. Cho nên Tô Tiểu Nói một hồi đi, liền bắt đầu bận về việc sự tình các loại. Cách một ngày, nàng cứ theo lẽ thường đi tỉnh Vương Phủ, giúp phong tử nhiên trị liệu. Hôm nay Tĩnh Vương Phi cũng ở. Nàng dường như thay đổi cá nhân dường như, đối tô tiểu Loan rất là hòa khí. Tô tiểu Loan không quá để ý, giúp phong tử nhiên tô lên hương cao lúc sau, liền đứng dậy tính toán rời đi. Lúc này, trong phòng sông tới một người kiểu thiếu thiếu nữ. Chương 321 xin lỗi. Thiếu nữ tiến phòng, liền nào vào Tĩnh Vương Phi trong lòng ngực, vẻ mặt đưa đam nói, gì, không biết sao lại thế này, hôm nay cùng nhau tới. Ta liền phát hiện trên mặt nổi lên hồng bệnh sởi, hảo doa người, ta không mặt mũi gặp người. Phong tử nhiên trầm mặt mà ngồi ở trên ghế, túi đầu không nói một lời. Một gặp được làn da tương quan đề tài, nàng đều sẽ theo bản năng bài xích. Tĩnh vương phi không chú ý tới nữ nhi tâm tư, nàng ngâng lên tên kia thiếu nữ mặt nhìn nhìn, nói, không rõ ràng, quá hai ngày thì tốt rồi. Không sao, không phải thuyết minh ca ca mang đến một cái thực sẽ chỉ mặt đại phu sao. Làm nàng cấp Thanh Thanh xem một chút sao. Thiếu nữ ở tỉnh Vương Phi trong lòng ngực làm nũng. Tô Tiểu Loan nhớ rõ, người này là phong tử minh biểu muội, tên là Lục Thanh Thanh. Bách Lý Cẩn cố ý để qua Lục Thanh Thanh, nói là ở Tĩnh Vương Phủ đi lại, thực dễ dàng hội ngộ thượng nàng, bởi vì nàng ngày thường đều là ở nhờ ở trong phủ, so phong tử nhiên còn giống Vương Phủ Tiểu Thư. Hơn nữa Lục Thanh Thanh không phải tâm tư đơn thuần tiểu cô nương. Phong Tử Minh vừa nghe Lục Thanh Thanh lời này, mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Chính ngươi sẽ không tìm đại phu xem. Hán tử trước đến nay cảm thấy cái này biểu muội quá sẽ tính kế, đối nàng không có gì hảo cảm. Biểu ca, bên ngoài đại phu, nào có người mời đến đại phu lợi hại a? Lục Thanh Thanh nũng nịu mà nói. Nàng nói chuyện thời điểm, quay đầu giũ môi nhìn về phía Phong Tử Minh, cho nên không thấy được Tĩnh Vương phi trong mắt chợt lóe mà qua chán ghét. Thính Vương Phi ánh mắt biến hóa, trùng hợp bị Tô Tiểu noan thấy được. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, đều nói Thính Vương Phi sủng ái ca ca ra nữ nhi, xem ra, đồ đãi cũng không thể tận tin. Ngày mai, khiến cho Tô cô nương giúp nàng nhìn một cái đi. Thính Vương Phi nói, lục thanh thanh lập tức cao hứng mà nở nụ cười, hoa ở Thính Vương Phi trong lòng ngực làm nũng, ta liền biết gì đối thanh thanh tốt nhất. Một bên phong tử nhiên nhìn người khác đối chính mình mẫu thân làm nũng. Hai người so thân mộ nữ còn muốn thân mật, nàng trong lòng thực hụt hẵng. tinh vương phi đều mở miệng, tô tiểu loan tự nhiên chỉ có thể giúp lục thanh thanh nhìn một cái. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, trên mặt hồng bệnh sởi, đều là lục thanh thanh chính mình làm ra tới. Có thể là sợ ảnh hưởng hình tượng, nàng không dám làm quá nhiều ra tới, chỉ ở cái chán lộng mấy viên linh tinh hồng trần. Cô nương không cần lo lắng, ngươi chỉ là dị ứng, quá mấy ngày liền sẽ hảo, không cần dùng dược. Tô Tiểu noãn nhàn nhạt nói, liền tính yêu cầu dùng dược, nàng cũng không dám cấp lục thanh thanh khai, này không phải chủ động đem chính mình nhược điểm đưa lên đi sao. Dù sao lục thanh thanh sẽ không tùy ý chính mình mặt hủy hoại, đến lúc đó trên mặt tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, nàng sẽ tự đi tìm người khác trị liệu. Lục thanh thanh ra vẻ nghi hoặc mà nói, dị ứng. Ta như thế nào không biết ta đối thứ gì dị ứng. Ngươi không phải là lung tung nói đi. Cô nương nếu là không tin. Đại nhưng tìm người khác nhìn xem. Tô tiểu nón không muốn cùng nàng quá nhiều dây dưa. Nàng đối như vậy lại giả lại làm ra vẻ nữ nhân, đồng dạng không có hảo cảm. Thanh thanh không có nghi ngờ người ý tứ, tô cô nương, ngươi như thế nào như vậy hùng a? Lục thanh thanh môi bẹp bẹp, trong mắt lập tức liền ngưng tụ ra một bao nước mắt, muốn rơi lại chưa rơi. Không biết, còn tưởng rằng tô tiểu nón như thế nào khi dễ nàng đâu. Tô tiểu nón vô ngữ. Nàng nói cái gì sao? Lục Thanh Thanh, ngươi không cần vô cớ gây rối. Phong tử minh nhìn không được, phiền chán mà nói. Hán ghét nhất Lục Thanh Thanh trước mặt người khác trang đáng thương. Hảo, ngày mai, Thanh Thanh còn nhỏ đâu, ngươi cùng nàng so đo cái gì? Thịnh vương phi vội vàng che chở Lục Thanh Thanh. Tô tiểu noan trong lòng có chút tò mò, Thịnh vương phi rõ ràng thực chán ghét Lục Thanh Thanh, vì cái gì còn muốn nơi trốn che chở nàng đâu. Nếu tô cô nương đều nói, Ngươi này chỉ là dị ứng, ngươi liền không cần lại lo lắng, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Thính vương phi hứng nói, tô tiểu Loan bồi thêm một câu, tuy rằng chỉ là dị ứng, nhưng cô nương làn ra kiều nộn thiết không thể lại lần nữa tiếp xúc làm cho ngươi dị ứng đổ vỡ, bằng không trên mặt hồng trần liền không hào tiêu. Ngụ ý, nếu lục thanh thanh trên mặt hồng trần không có chuyển biến tốt đẹp, chính là nàng chính mình lại đi tiếp xúc dị ứng nguyên, cùng tô tiểu Loan không có bất luận cái gì quan hệ. Lục Thanh Thanh sử suốt, nàng nguyên bản là tưởng tiếp tục dùng đồ vật làm chính mình dị ứng, sau đó như vậy hãm hại Tô Tiểu Loan y thuật không tinh. Nhưng nàng như vậy vừa nói, nàng có chút không dám. Vạn nhất thật sự đi không xong làm sao bây giờ? Vì trưng chỉ một cái thông đồng minh ca ca bình dân nữ tử, đáp thượng nàng chính mình mặt nhưng không có lời. Nàng điểm này tiểu kỹ xảo, Tô Tiểu Loan liếc mắt một cái liền xem thấu, tự nhiên liền sẽ không như nàng mong muốn. Lục Thanh Thanh nhìn chầm chầm tô tiểu nón nhìn nửa ngày, cũng không từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì sơ hở, lộng không rõ nàng nói chính là thật là giả. Một bên tĩnh vương phi trong lòng kinh ngạc. Lục Thanh Thanh là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, đứa nhỏ này trong lòng có cái gì ý tưởng, nàng rõ ràng thật sự. Không nghĩ tới tô tiểu nón một giới nông nữ, cư nhiên hành sự như thế cẩn thận, biết lúc này không thể khai dược cấp lục Thanh Thanh dùng, bằng không nhất định sẽ bị vu hãm. Thậm chí còn nói một ít nói chuyện giật gân nói, làm lục thanh thanh không dám tiếp tục ở chính mình trên mặt làm văn. Quả thật là cái tâm tư linh hoạt cô nương. Tô tiểu Loan không để bụng người khác nghĩ như thế nào nàng, làm xong chuyện nên làm lúc sau, nàng liền chủ động xin từ trước. Hương cắt còn có một đống lớn sự tình chờ nàng đâu, đến mau chóng trở về. Ta đưa ngươi. Phong tử minh chủ động nói. Làm phiền. Tô tiểu noan nhàn nhạt mà đồng ý nàng làm phong tử minh đưa đều chỉ là vì sợ bị lục thanh thanh quấn lên mà thôi. bất quá điểm này hiển nhiên làm lục thanh thanh cùng tinh vương phi đều hiểu lầm. đi ở trên đường, phong tử minh hạ giọng đối tô tiểu nho nói, tô cô nương, hôm nay sự tình thật sự xin lỗi, ta kia biểu muội từ trước đến nay không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng một phen kiến thức. hắn không phải ngốc tử, lục thanh thanh muốn hãm hại tô tiểu nhoãn, hắn cũng có thể thấy được rõ ràng minh bạch. tô tiểu Loan lần trước lại đây. Bị tĩnh vương phi không thể hiểu được mắng hai câu, lần này lại bị lục thanh thanh hám hại, phong tử minh sợ nàng không cao hứng, về sau không muốn hảo hảo cấp mọi mọi trị liệu. Yên tâm đi, lục cô nương như thế nào làm là chuyện của nàng? Ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ tận lực đi làm được. Tô tiểu noan tùy ý nói. Nàng tin tưởng, lục thanh thanh khẳng định không muốn nhìn đến phong tử nhiên mặt hoàn toàn khôi phục đến lúc đó nàng cái này giả vương phủ tiểu thư liền phải bị chân chính vương phủ tiểu thư cấp tháp xuống đi. Cho nên nàng làm như vậy, cũng coi như là biến tướng thế chính mình báo thủ. Trở lại hương cấp không bao lâu, Cao Tần Thịnh tìm tới môn. Cao đại ca, ngươi có chuyện gì sao? Tô Tiểu Loan tò mò hỏi. Đi vào kinh thành trong khoảng thời gian này, Cao Tần Thịnh còn không có chủ động đi tìm nàng đâu. Cao Tần Thịnh gật gật đầu, có chút câu nghệ mà nói, ta tưởng gia nhập cấm quân. Cho nên còn tưởng đem kia hai đứa nhỏ ban ngày thả ngươi nơi này. Hắn không nghĩ hồi chính mình trong nhà, càng không nghĩ dựa vào gia tộc, cho nên muốn chính mình nghĩ cách đi kiếm bạc. Đem lạc hồ hai huynh đệ đưa lại đây, một cái là lo lắng bọn họ hai cái ở nhà chiếu cô không hảo tự mình, lại một cái chính là muốn mượn cơ cùng Tô Tiểu Ngoan nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Tô Tiểu Ngoan đang cùng Cao Tần Thịnh nói, nguyên bản đã đi rồi phong tử minh đi mà quay lại. Trường 322 Cao Tần Thịnh Nhìn thấy Cao Tần Thịnh, hắn kinh ngạc mà chạy tới. Bởi vì quá mức kích động, thanh âm đều có chút biến hình, Tần Thịnh. Ngươi như thế nào đã trở lại? Tô Tiểu Ngoan có chút ngoài ý muốn, này hai người cư nhiên nhận thức. Nàng cho rằng Cao Tần Thịnh chính là cái bình thường bộ khoái đâu xem ra cũng có mặt khác không bình thường thân phận. Tử Minh So sánh phong tử Minh kích động, Cao Tần Thịnh có vẻ rất là bình tĩnh. Nếu không, đi trên lầu nói. Tô Tiểu Ngoan đề nghị nói. Vừa rồi Phong Tử Minh kia một giọng nói, đem trong tiệm người tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Nơi này hiển nhiên không phải cái ôn chuyện hảo địa phương. Hai cái nam nhân gật gật đầu, cùng Tô Tiểu Ngoan một khối đi lầu hai. Lâm lên lầu phía trước, Tô Tiểu Ngoan phân phó người trước đem lạc hồ hai huynh đệ an trí hảo. Mới vừa tiến phòng, Phong Tử Minh liền lôi kéo cao Tần Thịnh tay ngồi xuống, kích động mà nói, Tần Thịnh. Ngươi trở về sự tình, người nhà ngươi có biết hay không? Ta không nói cho người khác. Cao Tần Thịnh ánh mắt hơi lóe, thấp giọng nói. Vậy ngươi hiện tại ở tại chỗ nào đâu? Ta giúp ngươi tìm một chỗ trụ hạ đi. Biết Cao Tần Thịnh không muốn nói thêm người nhà sự, phong tử minh liền thay đổi cái đề tài. Cao Tần Thịnh nói, không cần, ta thuê tiến sân. Áo, đúng rồi, vừa rồi kia hai tiểu tử là ai? Ngươi nhanh như vậy liền có hai tử. Phong tử minh hỏi, cao tần thịnh có chút vô ngữ, không phải, là ta cùng tô cô nương cùng nhau cứu tới hai đứa nhỏ. Phong tử minh nhìn về phía tô tiểu đoán, người sau gật gật đầu, xem như khẳng định. Lúc này phong tử minh mới nhớ tới chính mình đi mà quay lại nguyên nhân, hắn đối tô tiểu đoán nói, tô cô nương, ta trở về là muốn hỏi một chút, người cho ta muội mội cái kêu kêu mặt nạ đồ vật, bao lâu dùng một lần. Ta cách một ngày đi một lần từ ta tới giúp nàng lộng liền hảo, các ngươi lộng dễ dàng nắm giữ không được dùng lượng. tô tiểu Loan nghĩ nghĩ nói, kỳ thật nàng là sợ người khác không có linh lực, liền tính giúp phong tử nhiên đắp mặt nạ, hiệu quả cũng sẽ không thực hảo, ngược lại có khả năng sẽ khởi đến tương phản hiệu quả. hảo, phong tử minh gật đầu đồng ý. các ngươi liêu đi, ta trước đi ra ngoài an bài một chút kia hai đứa nhỏ. tô tiểu Loan thực thức thời mà đem không gian nhường cho bọn họ. ở nàng đi rồi. Phong tử minh càng là bắt lấy cao tần thịnh không bỏ, vấn đề một người tiếp một người, ngươi như thế nào cũng nhận thức tô cô nương. Các ngươi không phải là cùng nhau tới kinh thành đi. Hắn biết tô tiểu noan tới kinh thành thời gian ngắn ngủi, hơn nữa hai người kia còn nhận thức, cho nên hắn cảm thấy cái này suy đoán rất có khả năng. Cao tần thịnh không có phủ nhận. Ngươi cam chịu. Ta không phải là xuất hiện ảo giáp đi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đối tô cô nương có ý tứ. Phong tử minh bắt quái hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cao tần thịnh không muốn nhiều lời. hắn thái độ này, làm phong tử minh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nếu cao tần thịnh đối tô tiểu Loan không thú vị, khẳng định sẽ vội va phản bác, mà không phải như vậy hàm hồ này từ thái độ. Tấm tắc. Phong tử minh một tay bước cảm, dung đuôi đắc ý mà cảm thắn nói, không nghĩ tới ngươi như vậy cứng nhắc nam nhân, cũng có tình đầu sơ khai thời điểm. Hắn những lời này, thành công thu hoạch cao tần thịnh một cái mắt lạnh. Phong tử minh lại bắt đầu tả hỏi hữu hỏi, bất quá một chút hữu dụng tin tức cũng không bộ ra tới. Hắn đành phải khôi phục nghiêm túc, một lần nữa bắt đầu thương lượng chính sự, liền tính ngươi vẫn luôn không trở về hầu phủ, người nhà ngươi sớm hay muộn cũng sẽ tìm được ngươi. Cao tần thịnh giàu dĩ mà ân thanh. Phụ thân hắn là huy viễn trở, cùng bách lý cẩn phụ thân chấn xa trở địa vị tương đương. Lại nói tiếp. Này hai cái hầu phủ hậu viện đều không thế nào an bình, cho nên Cao Tần Thịnh lúc trước mới có thể giận dỗi rời nhà, đi như vậy xa địa phương. Vậy ngươi tính toán trở về sao? Phong Tử Minh biểu tình có chút trầm trọng. Xem tình huống đi, tạm thời sẽ không trở về. Cao Tần Thịnh ánh mắt sâu thảm, không biết suy nghĩ cái gì. Phong Tử Minh nói tiếp, ngươi cũng đến thành thân tuổi tác, tổng không thể cả đời không trở về nhà, ở bên ngoài thành thân đi. Cao Tần Thịnh mặt lộ vẻ trào phúng, có chút tự dễ mà nói, ta liền tính về nhà, người trong sạch nữ tử cũng không tới phiên ta cầu thú. Ai, kia đảo cũng là. Phong tử Minh lắc lắc đầu, thở dài nói. Cao Tần Thịnh rõ ràng là uy viên chờ phủ con vợ cả nhị công tử, ở trong phủ lại quá đến cũng không như thế nào hài lòng. Không phải bởi vì người khác, với lúc là bởi vì hắn mẫu thân. Uy viên trở phu nhân không biết chúng cái gì ta. Có cái gì chuyện tốt đều nhớ thương nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ, trước nay đều sẽ không thế nàng đại nhi tử cùng con thứ hai mưu hoa. Nàng đại nhi tử, cũng chính là cao tần thịnh ca ca, là đời kế tiếp hầu tức người thừa kế, cho nên ở trong phủ quá đến còn tính có thể. Nhưng cao tần thịnh liền bất đồng, từ nhỏ không được mẫu thân sủng ái, phủ thân trong mắt cũng không thế nào xem tới được hắn, hắn ở trong phủ cơ hồ chính là cái trong suốt người, quá đến liền con vợ lẽ đều không bằng. Cao Tần Thịnh lúc trước rời nhà, cũng là vì huy viễn trở phu nhân đệ đệ phạm vào sai sự, rượu sau chiếm đoạt một cái tiểu quan nữ nhi. Kia tiểu quan tuy rằng phẩm dai không cao, nhưng ở trong chiều nhân mạch thực quảng, không thể dễ dàng đắc tội. Nguyên bản chuyện này cùng Cao Tần Thịnh một chút quan hệ đều không có, nhưng hắn nương một hai phải buộc hắn nhận hạ cái này sai sự, còn muốn hắn cưới nàng kia làm vợ. huy viễn trở phu nhân sở làm hết thảy, chính là vì không cho chính mình đệ đệ thanh danh bị hao tổn cũng không nghĩ đệ đệ cưới một cái môn hộ không cao nữ tử. Nhưng nàng từ đầu tới đuôi, đều không có suy xét quá thân sinh nhi tử cảm thụ. Nguyên nhân chính là như thế, cao tần thịnh mới có thể không thể nhịn được nữa, rời đi ra. Ngươi nếu là tưởng tiếp tục ở bên ngoài, ta giúp ngươi làm tốt thiểm hộ. Có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng. Trâm mặt trong chốc lát, phong tử minh dẫn đầu mở miệng nói. Đà tạ, cao tần thịnh như cũ lệnh một khuôn mặt. Bất quá trong mắt thần sắc nhưng thật ra ôn hòa không ít. Phong tử minh không đứng đắn bao lâu, liền lại nhịn không được hỏi, ai, ngươi là tưởng cưới tô cô nương vì chính thê, vẫn là thiếp thất. Cao tần thịnh lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc di nói, ta nhưng thật ra tưởng cưới nàng vì chính thê, nhưng nàng không đáp ứng. a nàng không biết thân phận của ngươi. Tin tức này nhưng làm phong tử minh kinh ngạc không thôi. Ngươi cảm thấy nàng sẽ là để ý thân phận người. Biết ngươi là tĩnh vương thế tử, nàng có hay không đối với ngươi biểu hiện ra đặc biệt. Cao Tần Thịnh biểu hiện đến như là nghe được thiên đại chê cười. Nghe hắn như vậy vừa nhắc nhở, Phong Tử Minh mới nhớ tới, không có, đừng nói đặc biệt, ta cảm giác ở trong mắt nàng, ta cùng bên ngoài bán bánh nướng đại lang cũng không bất đồng. Còn tính có điểm đầu óc. Cao Tần Thịnh lạnh lùng nói. Phong Tử Minh tiếp tục nói, nói không chừng nàng chỉ là bởi vì ta không đối nàng biểu hiện ra hảo cảm mới có thể như vậy lãnh đạm đâu? Ngươi có hay không cùng nàng cho thấy cói lòng? Không có, nàng có người trong lòng. Cao Tần Thịnh không để bách lý cẩn thân phận, là không nghĩ cấp tô tiểu noan thêm phiền thoái. Thì ra là thế. Vậy ngươi tám phần không diễn, ta xem tô cô nương không phải tham mộ phú quý người, thân phận của ngươi phỏng trừng ở trong mắt nàng không có gì lực hấp dẫn. Phong tử minh ở trong lòng vì Cao Tần Thịnh bi thương một giây đồng hồ. Lần đầu động tâm còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Ta cũng vô pháp cho nàng mang đến phu quý. Cao Tần Thịnh thấp giọng tự rêu câu. Trưng 323 hấu trĩ. Tô Tiểu Ngoan ra cửa, tìm được rồi bị hương các người tạm thời an trí ở lầu hai nào đó phòng chống Lạc Hồ hai huynh đệ. Lạc Hồ nhiều như vậy thiên một chút cũng chưa biến, vẫn là một bộ lệnh như băng, ít nói bộ dáng. Mà Lạc Hồ nhìn đến Tô Tiểu Ngoan lại đây, lập tức cao hứng mà chạy tới. Ta như thế nào nhìn, ngươi gần nhất béo chút. Tô tiểu Loan ở hắn thịt chu chu trên mặt méo một phen, xúc cảm chân mềm. Nàng đều có chút yêu thích không buông tay. Lạc hồ kiêu ngạo mà gật gật đầu, cao đại ca nói, chúng ta mỗi ngày đều phải tập võ, cho nên muốn ăn nhiều một ít. Ân là nên ăn nhiều chút, béo một chút đẹp. Tô tiểu Loan yêu thương mà xoa xoa hắn tế như tóc. Tỷ tỷ, chờ cao ca ca đi làm cấm quân. Ta cùng ca ca có thể tiếp tục lưu tại nguyên nơi này hỗ trợ sao? Lạc hồ dơ lên đầu nhỏ hỏi. Đương nhiên có thể, ta đã đáp ứng cao đại ca. Tô tiểu noan cười nói. Cái này lạc hồ mới yên tâm. Hắn nhưng không nghĩ cùng ca ca hai người, cả ngày đều đại ở trong sân, như vậy quá nhàm chán. Tô tiểu noan hiện tại mua hương cách chỉ có một nho nhỏ sân, trừ bỏ dùng để chế tác hương cao phòng bên ngoài, mặt khác trong phòng đều tồn đầy hàng hóa. Nàng tính toán quá trận xem có thể hay không mua tả hữu đại viện tử, đến lúc đó không ra tới phòng có thể tiếp tục tiến hành giảm béo kế hoạch, đại viện tử cũng có thể làm lạc hồ hai huynh đệ có không gian luyện võ công. Theo chân bọn họ hai cái lại nói một lát, tô tiểu loan tiếp tục hồi phía trước bận việc đi. Lạc hồ hai người phía trước liền ở hương cắt giúp quá một thời gian hội, cho nên đối nơi này thương phẩm đều rất quen thuộc, trực tiếp là có thể thượng thủ, giúp khách hàng để cử thích hợp thương phẩm. Tô Tiểu nón một bên muốn tiếp đại tới lầu 2 mua nước hoa khách nhân, một bên còn muốn thưởng thường đi lầu 3 nhìn xem. Lầu 3 tiêu phi quý nhất, cùng phía trước Yến Trần ở từ thành khai hương các giống nhau, mỗi cái phòng đều là dựa theo thời gian tới bán. Hơn nữa kinh thành giá hàng tương đối cao, cho nên tuy rằng hương cao thanh danh còn không có đánh ra đi, hiện tại hương cắt mỗi ngày kiếm bạc, đã so trước kia ở tế xa huyện nhiều hơn. Nàng đều ở bên ngoài bận việc ban ngày ở nàng trong phòng ôn chuyện hai người mới ra tới. Tô cô nương, lạc hồ bọn họ hai cái, liền phó thác cho người. Cao Tần Thịnh nghiêm túc mà nói, Tô Tiểu Loan gật đầu đồng ý, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Đà tạ, Cao Tần Thịnh nói, Phong Tử Minh cũng cùng Tô Tiểu Ngoan nói nói mấy câu, sau đó hắn liền cùng Cao Tần Thịnh cùng nhau rời đi, đánh giá nếu muốn tìm cái tiểu lầu cùng nhau ăn bữa cơm. Trước khi rời đi, Cao Tần Thịnh còn có chút chần chừ, bởi vì hắn tưởng cùng Tô Tiểu Loan cùng nhau ăn cơm, Phong Tử Minh nhìn ra tâm tư của hắn, liền mời Tô Tiểu Loan cùng đi. Tô Tiểu Loan cho rằng Phong Tử Minh chỉ là khách khí một chút, vội vàng vây vây tay cử tuyệt nói, ta liền không đi, bên này sự tình còn có rất nhiều. Nàng cũng không nghĩ quấy rầy nhân ra hai cái lão bằng hữu ôn chuyện. Phong Tử Minh đành phải cùng Cao Tần Thịnh hai người đi bên cạnh tìm ra đại tiểu lâu. Đi lầu 2 phòng tâm tình. Tới rồi ăn cơm thời gian, Tô Tiểu Loan cùng đại tỷ một khối mang lên lạc hồ hai người, đi bên ngoài trong tiệm ăn. Các nàng sơ tới kinh thành, còn không biết nơi nào có ăn ngon đồ vật, chỉ có thể một chút sơ soạn. Đại tỷ, chúng ta đi kia ra nhìn xem đi. Tô Tiểu Loan phát hiện có một nhà cửa hàng sinh ý, so địa phương khác đều phải hảo, liền lôi kéo đại tỷ qua đi. Đến gần vừa thấy, cư nhiên là bán gà nướng gà rán. Không chỉ có có nướng toàn bộ gà, còn có gà nướng cánh, đùi gà. Thịt gà mặt ngoài phiếm ru quang, bị nướng thành mê người màu đỏ, đầu bếp còn ở thịt gà mặt trên cắt mấy đao, đều đều mà bôi thượng tự chế màu đỏ tươi ớt. Theo độ ấm lên cao, thịt gà mùi hương cùng với đủ loại tương mùi hương phiêu ra tới. Thơm quá a, kia chúng ta ăn cái này đi. Tô Tiểu Hân ngửi được mùi hương, không cấm có chút thèm ăn. Vì thế bọn họ bốn người liền ở trong góc một vị trí ngồi hạ bọn họ là cùng nhau điểm, muốn một toàn bộ gà nướng, một toàn bộ gà rán, còn có gà nướng cánh cùng gà nướng chân giống nhau cũng tới 8. Bởi vì gà rán tương đối phí du, cho nên gà rán so gà nướng giá cả muốn quý thượng một ít. Tô Tiểu Loan còn thêm vào điểm hai cái gà rán giá. Đừng nhìn gà giá thượng thì không nhiều lắm, nhưng là yêm hảo lúc sau tạc một chút, hương vị đặc biệt hương, thịt chất cũng sẽ không như vậy củi đốt. Nơi này gà rán bên ngoài không có hồ một tầng bánh mì chấu, mà là chỉ có một tầng hơi mỏng bột mì ra. Tô Tiểu Loan cầm cái cánh gà chung, nàng thói quen với trước tiên ở cánh gà hai bên cắt cắn một ngụm, đem tia khối xương sụn ăn luôn, lại đem hai căn cốt đầu rút ra, như vậy toàn bộ cánh chung liền không có xương cốt, có thể một ngụm ăn xong đi. Thịt gà tạc thật sự nộn, đem mặt ngoài ra kéo xuống tới, còn có thể nhìn đến bên trong thịt gà cũng thiếm du quang. Không có cái loại này thực làm ti trạng cảm giác. Tô tiểu Loan ghét nhất ăn khô cần thịt gà hoặc là heo thịt nạt, cửa hàng này thịt gà một chút đều không làm, chính hợp nàng tâm ý. Ta cảm giác cái này ngọt tương ăn rất ngon. Tô tiểu Loan dính dính tương, một ngụm ăn xong toàn bộ cánh trung, đầy miệng đều là thịt cảm giác làm người đặc biệt hạnh phúc thỏa mãn. Nàng có thể ăn ra tới, tương bên trong giống như còn thả mật ong, còn có chút ít ớt cay, là ngọt cay vị. Cùng nàng kiếp trước ăn qua hàn thức gà rán hương vị rất giống. Tô tiểu nón nhịn không được tưởng, nơi này có nhiều như vậy nàng quen thuộc đồ ăn, nói không chừng trước kia cũng có người xuyên qua lại đây. Đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì nơi này không tồn tại với trong lịch sử, cho nên rất nhiều đồ vật cùng nàng trong trí nhớ lịch sử phát triển đến không quá giống nhau. Ăn xong rồi gà rán cùng gà nướng, tô tiểu nón mới biết được, nguyên lai trong tiệm còn có bán mặt khác đồ ăn, tỉ như hầm canh gà. Ga hầm nấm từ từ. Bất quá bọn họ đã ăn không vô, đành phải chờ lần sau lại đến. Hô, hôm nay ăn nhiều như vậy, ở bên ngoài đi dạo lại trở về đi. Tô Tiểu nó nói. Tô Tiểu Hân gật đầu đồng ý, hảo a, bằng không liền như vậy trở về, ta cảm giác sẽ béo chết. Bốn người cùng nhau ở phụ cận đi dạo lên. Với lúc bên cạnh chính là chuyên bán trang sức quần áo cửa hàng, các nàng liền đi vào đi xem các loại nhan sắc quần áo treo ở bốn phía, cơ hồ treo đầy toàn bộ vách tường, hình thức cũng các không giống nhau, có đoạn áo cùng quần, còn có sam váy, áo ngoài, mặt ngực từ từ, tô tiểu loáng liếc mắt một cái liền nhìn chúng một bộ màu hồng giúp theo đảo chi sam váy, mặt trên màu trắng mặt ngực còn treo tinh xảo đào hoa, bên ngoài bộ chính là tình sơn màu lam thẳng lãnh cân và táo ngoài, và áo chỗ có núi xa cây đảo theo thủa, nàng thực thích này bộ quần áo, sờ lên nguyên liệu cũng thực một mà. Đang chuẩn bị mở miệng mua tới, bên cạnh liền có một người thiếu nữ dành nói, ta muốn này bộ. Tô tiểu Loan nghe thanh âm có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, này không phải cái kia lục thanh thanh sao. Như thế nào nơi nào đều có nàng. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết người này là cố ý tìm tra. Bằng không vì cái gì phía trước nàng không nói muốn, xem tô tiểu Loan chuẩn bị mở miệng, nàng mới đột nhiên dành trước. Tô tiểu Loan lười đến cùng như vậy ấu chỉ người so đo. Nàng mới phát hiện, tuy rằng này quần áo đẹp, nhưng không phải hai mặt đều, bên người xuyên nói khả năng tương đối của người, đã không tính toán mua. Bất quá, có người tới tìm tra, nàng đương nhiên muốn cho người nọ không thoải mái. chương 324 mua trang sức. Cửa hàng này ở vào tương đối phồn hoa đoạn đường, cửa hàng quần áo hình thức đẹp, hơn nữa rất nhiều quần áo giống nhau chỉ có một loại, bán đi lúc sau mới có thể làm đệ nhị bộ. Đúng là bởi vì ngắn hạn nội không có đệ nhị bộ. Cho nên cửa hàng này quần áo mới như vậy chịu quý tộc tiểu thư thích. Tô tiểu Loan thấy chính mình thích quần áo bị đoạn, lộ ra một bộ có chút thất vọng biểu tình. Ngay sau đó, nàng tiếp tục đi xem mặt khác cũng không tệ lắm quần áo. Mỗi lần nàng đang muốn mở miệng, lục thanh thanh đều sẽ giành trước mua. Bất chi bất giấc chung, nàng một hồi liền mua mười mấy bộ. Tô tiểu Loan phòng trừng, cửa hàng này quần áo là so địa phương khắc quý. Nhưng này đó bạc ở lục thanh thanh trong mắt khả năng căn bản không đáng giá nhắc tới. Vì thế nàng lôi kéo đại tỷ rời đi cửa hàng này, còn nói nói, đại tỷ, chúng ta đi bên cạnh mua trang sức đi, ta đã sớm tưởng mua hai kiện. Lạc hồ trước khi đi, lạnh lạnh mà nhìn lục thanh thanh liếc mắt một cái. Thấy tô tiểu loan rời đi, lục thanh thanh thuận miệng phân phó người đem quần áo bao lên, liền đi theo nàng phía sau đi trang sức phô. Nhà này cửa hàng người, rõ ràng thiếu rất nhiều. Bởi vì giá cả đề lên rồi. Mới vừa rồi quần áo, một bộ trên cơ bản đều là mấy lượng bạc, nhưng nơi này trang sức, tùy tiện một kiện đều là hơn 10 lượng bạc khởi Nhìn thấy như vậy quý đồ vật, Tô Tiểu Hân rõ ràng có chút khiếp đảm, không quá dám ở nơi này đãi. Tô Tiểu non chân ăn mà vỗ vỗ tay nàng. Theo sau, nàng liền bắt đầu chọn quý thả không thực dụng xem. Đại tỷ, ngươi xem cái này kim mệnh ti hồng bảo thạch vòng tay thật đẹp, cấp mẫu thân mua. Nàng nhất định sẽ thật cao hứng Tô tiểu Loan mới vừa vừa nói xong Lục Thanh Thanh liền lập tức cùng chủ quán nói mua này vòng tay Ước chừng hoa 700 lượng bạc Lại bị giành trước Tô tiểu Loan rõ ràng thực không cao hứng Nàng chọn đồ vật thời điểm đều cẩn thận rất nhiều Không bao giờ lợi bình Chỉ là mỗi lần nàng ánh mắt sáng lên Lục Thanh Thanh đều sẽ đắc ý mà giành trước mua Bất chi bất giấc chung Lục Thanh Thanh đã mua một đống lớn trang sức Hoa 5.000 nhiều hai chờ trưởng quay làm nàng trả tiền thời điểm, Lục Thanh Thanh mới rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Ngươi chơi ta có phải hay không? Nàng lệnh dọn quát. Tô Tiểu nón làm ra một bộ mờ mịt bộ dáng, hỏi, ta như thế nào chơi ngươi? Mấy thứ này, ngươi một cái dân nữ căn bản mua không nổi, ngươi chính là cố ý. Lục Thanh Thanh tức giận đến thẳng cắn răng. Có cái làm vương phi gì, nàng đỉnh đầu là so mặt khác nữ tử dư giả một ít, nhưng này cũng không ý nghĩa. Nàng có thể tùy tiện loạn tiêu tiền. 5.000 nhiều lượng bạc, cơ hội là nàng sở hữu tích tụ. Hơn nữa nàng hôm nay chỉ là tính toán mua quần áo, không mang nhiều như vậy bạc. mấu chốt nhất chính là, mua mấy thứ này, giá cả tuy quý, nhưng đều không xem như thực thượng thừa, tặng người đều lấy không ra tay. Tô Tiểu loan đương nhiên biết, có này đó đồ vật là dùng để lừa người ngoài nghề, có này đó đồ vật là thật sự tiền nào của nấy bởi vì nhà này cửa hàng là bách lý cần khai, hắn phía trước mang nàng đã tới một lần, mua vài dạng trang sức đưa cho nàng, hiện tại đều ở hệ thống nơi đó phóng đâu. Ai nói ta mua không nổi? Trưởng quầy, phiên toái giúp ta đem này bộ đồ trang sức bao lên. Tô Tiểu Loan tùy tay chỉ một bộ yết giá 80002 đồ vật, từ trong lòng ngực lấy ra 8 trương 1000 lượng ngân phiếu, tùy ý mà vô vào trưởng quầy trước mặt trên bàn. nay bộ đồ trang sức bao hàng nguyên bộ trang sức Hơn nữa dùng ngọc chất lượng thượng thừa, thủ công cũng xuất từ đại gia tay, giá cả tự nhiên liền quý thượng không ít. Trường quay tự nhiên nhận thức tô tiểu đoán, đồng ý lúc sau liền lưu loát mà giúp nàng đem đồ trang sức cấp trang hảo. Không chỉ là lục thanh thanh, ngay cả tô tiểu hân ở một bên đều xem chán váng, nàng muội muội khi nào như vậy có tiền. Cô nương, là người một hai phải đoạt ta đồ vật, này nhưng cùng ta không quan hệ. Tô tiểu đoán bình tĩnh mà nói xong. Liên cùng đại tỷ cùng lạc hồ hai huynh đệ rời đi Bởi vì đồ trang sức tương đối nhiều Cho nên tô tiểu Loan trực tiếp báo cái địa chỉ Làm trưởng quầy hỗ trợ đưa qua đi Lưu tại trang sức phô lục thanh thanh chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau Như là bị người đánh một cái tát Nguyên bản nàng là tưởng cấp tô tiểu Loan một chút giao hấn Kết quả đem chính mình trong tay tiền đều cấp bồi đi vào không nói Còn trước mặt mọi người ném lớn như vậy mặt Tô tiểu loãn một cái nông nữ đều có thể móc ra 8000 lượng bạc mua trang sức, nàng lại liền 5000 lượng đều không bỏ được đảo, này một phòng người sẽ thấy thế nào nàng. Tới nhà này cửa hàng thiếu nữ, không ít đều xuất thân danh môn, tự nhiên nhận được Lục Thanh Thanh. Ngay thường, Lục Thanh Thanh tự giữ thân phận, đối với các nàng này, đó quan lại chi nữ từ trước đến nay khinh thường nhìn lại, hôm nay xem nàng ăn mệt, tự nhiên cao hứng. Trưởng quầy, giúp chúng ta bao một chút bên này trang sức. Yên tâm đi, chúng ta nhưng không giống nào đó người giống nhau không mang đủ bạc liền loạn mua đồ vật. Đúng vậy, mấy ngàn lượng mà thôi, chúng ta vẫn là lấy đến khởi. Tuy rằng lục thanh thanh có cái làm gì vương phi, nhưng nàng trai chức quan cũng không cao, không có tính vương phi. Lục thanh thanh cái gì đều không phải, cho nên này đó nữ tử mới không sợ nàng, dám trước công chúng hạ nàng mặt. Cái này lục thanh thanh nhưng xem như mất mặt ném quá độ. Nhưng nàng thật sự không mang nhiều như vậy bạc chỉ có thể ở mọi người khinh bỉ trong ánh mắt, làm trưởng quay đi tinh Vương phủ lấy bạc. Muốn cho nàng cha biết nàng như vậy loạn tiêu tiền, thế nào cũng phải đánh chết nàng không thể, cho nên Lục Thanh Thanh mới không dám báo nhà mình địa chỉ. Còn có một nguyên nhân chính là, nàng ngại nàng cha quan chức thấp, cho nên vẫn luôn ở cố tình trốn tránh cái này đề tài, làm bộ chính mình là Vương phủ nữ nhi. Mặt khác nữ tử mua xong đồ vật, trải qua Lục Thanh Thanh bên người thời điểm, đều khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Thổ ga còn tưởng biến vượng Hoàng. Nam mơ. Nhân ra tĩnh Vương Phi xem ở thân thích một hồi phân thượng đối với ngươi hảo, ngươi thật đúng là tưởng tĩnh Vương Phi thân sinh nữ nhi. Lục Thanh Thanh sắc mặt trắng bệnh, đôi tay gắt gao nắm chặt, dấu ở trong tay háo móng tay đâm vào trong tay đều không có phát giác. Bên kia, từ trang sức phô sau khi ra ngoài, Tô Tiểu Hân cùng lạc hồ ba người vẫn luôn ở vào mộng du trạng thái. Qua cả buổi, Tô Tiểu Hân mới phản ứng lại đây. Lắp bắp mà nói, ngoan nha đầu, ngươi chừng nào thì như vậy có bạc. Nàng kinh ngạc đến lời nói đều nói không thuận lợi. Tô tiểu Loan cười nói, phía trước ở tế xa huyện thời điểm, ta bán không ít thoại bản cấp tiến công tử, cho nên thuộc hạ mới có nhiều như vậy bạc. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là, Bách Lý Cẩn trong lén lút cũng mạnh mẽ đưa cho nàng không ít bạc. Nàng mỗi lần đều nói không cần. Nhưng Bách Lý Cẩn nói, hắn cái gì đều không nhiều lắm. Liền bạc nhiều đến hoa không xong, một hai phải cho nàng. Cho nên hiện tại tô tiểu loan trên tay còn có rất nhiều ngân lượng, nàng tính toán trong lén lút đêm này đó tiền bạc đều mua thành cửa hàng thuê. Rốt cuộc tiền ở trong tay phóng sẽ không thay đổi nhiều, chỉ có hoa đi ra ngoài mới có thể sinh càng nhiều tiền. Chính là, người này đó bạc hoa đã có thể đã không có. Tô tiểu hân thịt đau không thôi. Nàng quá quan khổ nhật tử, vẫn là không thói quen như vậy tiêu tiền. Hoa lại kiếm sao, ta làm trưởng quầy đem đồ trang sức đưa ngươi trong phủ, ngươi hiện tại là quan phu nhân, cũng không thể liền một bộ giống dạng đồ trang sức đều không có. Tô Tiểu Loan không thèm để ý mà nói. chương 325 xe ngựa. Tô Tiểu Ngoan biết đại tỷ khẳng định không bỏ được mua, nhưng là về sau đại tỷ khẳng định muốn cùng tỷ phu cùng nhau tham gia các loại xã giao. Nếu là không có lấy đến ra tay đồ trang sức trang sức, khó tránh khỏi sẽ làm người chê cười. Tô Tiểu Hân nghe vậy, hốc mắt lập tức liền đỏ. Nguyên lai like, Tiểu Nhoãn là vì nàng, vậy ngươi cũng không cần mua như vậy quý a. Tô Tiểu Hân chỉ cảm thấy cổ họng như là bị thứ gì ngăn chặn, hốc mắt cũng từng đợt mà nóng lên. Ta xem liền kia bộ nhất thích hợp ngươi. Tô Tiểu Nhoãn vừa rồi chọn trang sức thời điểm, nhìn vài vòng, vẫn là cảm thấy kia bộ nhất thích hợp Đại Tỷ, hơn nữa sấn đến nhân khí sắc hảo. Nàng tuy rằng có tiền, nhưng cũng sẽ không tùy tiện luận hoa. Đương nhiên muốn mua tốt nhất nhất thích hợp. Được rồi, mua đều mua, chẳng lẽ còn có thể lui về. Tô Tiểu Loan cười khuyên nhủ, Nàng lại nói vài câu, Tô Tiểu Hân mới cuối cùng là không như vậy đau lòng, chỉ là nàng cố chấp mà nói, này đó bạc về sau nhất định sẽ còn cấp Tô Tiểu Loan. Tô Tiểu Loan biết nếu không đáp ứng nói, đại tỷ trong lòng khẳng định vẫn luôn không bỏ xuống được, liền đáp ứng rồi. Cùng lắm thì, đến lúc đó đại tỷ còn bạc thời điểm. Nàng không cần là được. Bốn người dạo đến không sai biệt lắm, liền trở về hương cát, nên làm gì làm gì đi. Buổi tối về nhà thời điểm, Tô Tiểu Ngoan không cùng mẫu thân cùng Lâm Thúc nói chuyện này, sợ bọn họ cũng đi theo đau lòng. Hiện tại đại tỷ cùng tỷ phu ở cùng một chỗ, buổi tối trên cơ bản đều sẽ hồi thẩm trường duệ nơi đó, ngẫu nhiên sẽ cùng thẩm trường duệ cùng nhau tới trong nhà ăn cơm. Buổi tối mẫu thân xào hai cái cơm nhà. Còn có một người một chén lớn canh gà mì sợi. Người một nhà vây ở một chỗ, vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm. Cơm nước xong, tô tiểu Loan đi trước hỗ trợ đem chén rửa sạch, sau đó lại cùng đệ đệ muội muội ở trong sân toàn bộ. Bách lý cần này chỗ sân địa phương rất lớn, bọn họ mỗi ngày buổi tối vòng thượng hai vòng như vậy đủ rồi. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt thật cao hưng có thể ở đại viện tử vui vẻ. Sắc trời dần tối, mọi người trong nhà trở về từng người phòng ngủ. Tô Tiểu Loan trước tiên ở trong phòng luyện võ công chiêu số, sau đó lại ngồi ở trên giường đả tọa một canh giờ, thuận tiện nghỉ ngơi một chút cơ bắp. Chờ không như vậy mệt mỏi, nàng lại lần nữa xuống giường luyện tập rèn thể công pháp, cuối cùng lên giường mình tưởng ngủ. Mỗi ngày lên giường phía trước tu luyện nhiệm vụ đều tương đối nặng nghề, cho nên Tô Tiểu Loan trên cơ bản chính là dính giường liền ngủ, căn bản không cơ hội tưởng sự tình. Tuy rằng mệt, nhưng là quá thật sự phong phú. Hơn nữa nhìn đến mỗi ngày đều có tiến bộ, nàng trong lòng cũng sẽ thật cao hứng. Ngày hôm sau lên, nàng đi trước bên ngoài mua hai cái bánh bao ăn, sau đó liền đi hương các. Tô tiểu loan đến thời điểm, đại tỷ đã tới rồi, lúc này đang ở cùng hương các mặt khác tiểu cô nương nói chuyện đâu. Không bao lâu, Cao Tần Thịnh đưa lạc hồ hai huynh đệ lại đây. Tô tiểu loan đi lên trước, hỏi, ăn qua cơm sáng sao? Lạc hồ giòn sinh địa hồi, ở nhà ăn qua. Vậy là tốt rồi, ta hôm nay mua điểm mức hoa quả quả làm, đói bụng liền đi ta trong phòng lấy." Tô Tiểu Loan nói, "Ta hôm nay nên đi, bọn họ hai cái, phiền toái ngươi." Cao Tần Thịnh có chút câu nệ mà nói, "Tô Tiểu Loan tùy ý mà nói, không phiền toái, chúc ngươi hết thể thuận lợi." Nguyên bản Lạc Hồ hai huynh đệ chính là nàng cùng đại tỷ cứu tới, Cao Tần Thịnh chịu hỗ trợ dưỡng này hai đứa nhỏ, nàng đã thực cảm kích. Cao Tần Thịnh còn muốn nói gì? Nề hà hắn không phải giỏi về lời nói, vắt hết ốc cũng nghĩ không ra để tài tới, đành phải đi trước rời đi. Tô tiểu Loan không thấy ra hắn rồi dám tới, cùng lạc hồ nói một lát lời nói, liền lấy thượng đồ vật, chuẩn bị đi tĩnh vương phủ. Nàng mới vừa đi tới cửa, phong tử minh phái tới xe ngựa liền đến. Hôm nay như thế nào có xe ngựa? Tô tiểu Loan tò mò hỏi. Kia xa phu tầm mắt có chút dao động không chừng, thế tử ra làm tiểu nhân tới đón cô nương qua đi. Tô Tiểu Noan trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cảnh giác, nàng chưa từng ở Phong Tử Minh bên người, gặp qua tên này Mã Sa Phu. Hơn nữa, trên xe ngựa cũng không có tính vương phủ tiêu chí. Theo lý thuyết, nếu thật là Phong Tử Minh phái người tới đón nàng, hẳn là sẽ mang một hai câu lời nói hoặc là cái gì tín vật tới chứng minh đi. Rốt cuộc, Phong Tử Minh hẳn là thực hiểu biết nàng, sẽ không tùy tiện cùng người đi. Ta hôm nay muốn hoạt động hoạt động gần cốt. Làm phiền vị này đại ca vội vàng Xe ngựa đi lên mặt Ta ở phía sau đi đường chính là Tô tiểu noan cười nói Mã sa phu kinh ngạc ngẻ dựng Vội vàng nói Không được, thế tử ra phân phó Làm tiểu nhân nhất định phải đem cô nương tiếp vào phủ Nào dám làm phiền cô nương chính mình đi Tô tiểu noan xem hắn này Phúc nương nớp lo sợ bộ dáng liền biết này sa phu trong lòng khẳng định có quỷ Phong tử minh căn bản không phải cái Sẽ khắt khe hạ nhân Cho nên hắn người bên cạnh Không có khả năng như vậy nhát gan, thượng không được mặt bàn. Nàng không cùng này xa phu nhiều dây dưa, thẳng đi ở phía trước. Xa phu trong lòng nôn nóng, vội vàng xe ngựa đi theo nàng phía sau. Thấy phụ cận người không tính nhiều, hắn tính toán trực tiếp đem tô tiểu noán bắt đến trên xe ngựa lại nói. Hắn dừng lại xe ngựa, đang muốn ra tay, lại bị tô tiểu Loan tùy ý mà nghiêng người né tránh. Lục thanh thanh làm người tới. Nàng đôi tay ôm cánh tay đứng ở một bên thành thôi mà nói. Trên mặt chút nào không thấy hoảng loạn. Nếu biết, còn không chạy nhanh theo ta đi. Sa Phu lời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên ra tay, muốn đánh Tô Tiểu Loan một cái trở tay không kịp. Đáng tiếc Tô Tiểu Loan sớm có phòng bị, làm sao làm hắn dễ dàng đã thủ. Dương tay. Khoan thai tới muộn phong tử Minh vừa thấy đến một màn này, chạy nhanh ra tiếng quát. Sa Phu vừa thấy hắn lại đây, lập tức không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không sao chứ? Phong tử minh nhăn chặt mày, lo lắng hỏi. Tô tiểu Loan lắc đầu, hơi thở vững vàng, ta không có việc gì. Người này nói là ngươi phải hắn tới đón ta, ta không chịu lên xe ngựa, hắn liền muốn dùng cường. Phong tử minh nháy mắt liền nghĩ tới, này mã xa phu là ai phái tới người. Chứ bỏ hắn cái kia không biết trời cao đất dày biểu muội còn có ai có thể làm ra loại này hạ tam lạm sự tình. Ngươi thật lớn gan chó. Phong tử Minh khuôn mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Mã Sa Phu kinh sợ mà quỳ giảm xuống đất, không ngừng hướng tới Phong tử Minh dập đầu, tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mong rằng thế tử ra tha thứ tiểu nhân. Phong tử Minh phía sau còn mang theo hai gã thị vệ. Hắn không hề có mềm lòng, trực tiếp phân phó thị vệ, đem tên này Mã Sa Phu mang về trong phủ hảo hảo thẩm vấn trách phạt một phen. Không lập một lập quy củ Này đó cầu đồ vật liền không biết ai mới là tĩnh vương phủ chủ tử. Liền hắn khách nhân cũng giam chói, căn bản chính là không đem hắn cái này thế tử ra để vào mắt. Tô Tiểu Ngoan nhìn sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, liền đối với thịnh nội trung phong tử minh nói, phong công tử không cần tức giận, chúng ta chạy nhanh đi cấp tìm tử nhân đi, nàng còn đang chờ đâu. Đối mặt Tô Tiểu Ngoan thời điểm, phong tử minh thu liễm trong lòng tức giận, thái độ cũng thập phần ôn hòa. hảo Lần này là chúng ta trong phủ quản giáo vô phương, quay đầu lại nhất định sẽ cho tô cô nương một công đạo. Phong tử Minh hứa hẹn nói. Theo sau hai người đi tĩnh Vương Phủ, tô tiểu loan tự cấp phong tử nhiên trị liệu thời điểm. Phong tử Minh nổi giận đùng đùng mà xông vào lục thanh thanh ở tĩnh Vương Phủ sở trụ sân. chương 326 bị đuổi ra đi. Đem nàng cho ta trói lại. Phong tử Minh tiên sân liền chỉ vào lục thanh thanh. Đối với trong viện tỷ nữ mệnh lệnh nói. Lục thanh thanh mơ hồ đoán được sự tình bại lộ, trong lòng kinh hoàng. Nàng cương tự chấn định, ra vẻ nghi hoặc hỏi, biểu ca. Phong tử Minh căn bản không thấy nàng, mà là đối với những cái đó không động tác, tỷ nữ quát lệnh nói, buồn thế tử là vương phủ chủ tử, vẫn là nàng là. Những cái đó tỷ nữ không cấm đánh cái dùng mình, đối thượng phong tử Minh giết người giống nhau ánh mắt, các nàng không thể không đi đến lục thanh thanh bên người. Biểu cô nương, đã tội. Trong đó một người tỷ nữ nói xong, liền bắt được Lục Thanh Thanh cánh tay, những người khác cũng sôi nổi tiếng lên, chế trụ Lục Thanh Thanh. buông ta ra, các người buông ta ra. Lục Thanh Thanh cố sức mà dãy rủa Bọn tỷ nữ nghĩ, dù sao đã đắc tội Lục Thanh Thanh, còn không bằng nhân cơ hội này lấy lòng thế tử ra. Cho nên các nàng bắt người tay kính rất lớn, đau đến Lục Thanh Thanh nghe răng trận mắt, còn hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát. Biểu ca, ngươi làm gì vậy? Lục Thanh Thanh trong mắt nhanh chóng mở mịt nổi lên một tầng sương mù, mắt thấy liền phải rơi xuống. Thu hồi ngươi kia phó giả mù sa mưa tư thái, ngươi làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Phong tử minh hừ lạnh một tiếng, áp người đi mẫu thân sân. Thánh Vương Phi đang ở trong phòng cùng một khắc danh quan gia phu nhân nói chuyện, liền nhìn đến chính mình nhi tử áp nhân khí thế rào dạt mà xông vào. Nhìn đến bị trói người là Lục Thanh Thanh sau. Tĩnh Vương Phi trong mắt nhanh chóng hiện lên một kia khoái ý. Bất quá thước mau, nàng liền thay vẻ mặt lo lắng, nói: Nhi a, ngươi làm gì vậy? Mau buông ra thanh thanh. Phong Tử Minh không nghĩ tới có khách nhân ở, hắn tiên chiều vị kia phu nhân hành lễ, sau đó đối Tĩnh Vương Phi nói: Mẫu thân, hôm nay Lục Thanh Thanh phái người giả tá danh nghĩa của ta đi tiếp tô cô nương vào phủ, bị tô cô nương xuyên qua sau, kia đáng chết xa phu. Cư nhiên còn tưởng mạnh mẽ đem Tô cô nương bắt đi. Cái gì? Có bực này sự? Thánh Vương phi kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, kia Tô cô nương có hay không sự? Phong Tử Minh vẻ mặt tức giận, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ Tô cô nương đã bị Lục Thanh Thanh phái người làm hỏng, thật là thật ác độc tâm địa. Lấy Lục Thanh Thanh ngoan độc thủ đoạn, đem người lừa đi rồi lúc sau, khẳng định không chỉ là cho điểm tiểu giáo huấn đơn giản như vậy. Phong tử minh còn không có phái người cấp kia sa phu dụng hình, kia sa phu liền chính mình chiêu, nói là lục thanh thanh làm hắn tùy tiện tìm một chỗ, hủy hoại tô tiểu noãn trong sạch. Thịnh vương phi đầy mặt thất vọng, nàng đau lòng mà nói, thanh thanh, ngươi đây là hà tất đâu. Ngươi cùng ngày mai hôn sự còn không có định ra tới, ngươi liền như vậy dùng không giới người, ngươi làm như vậy, thật sự là quá làm gì thất vọng rồi. Một bên phu nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Nàng cũng biết lục thanh thanh khả năng sẽ gả cho phong tử minh tin tức, lại không nghĩ rằng, nữ nhân này còn không có nhập môn đâu, cũng đã như vậy ghen tị. Thánh vương phi đem vị kia phu nhân biểu tình biến hóa thu hết ngáy mắt. Vừa lúc, này phu nhân không phải cái có thể thủ được bí mật, đem hôm nay việc này tuyên dương đi ra ngoài mới hảo đâu. Xem nàng lục thanh thanh về sau như thế nào làm người. Gì, thanh thanh căn bản không biết chuyện này, nhất định là có người vu ham ta. Ngày hôm qua ta đi chân bảo các mua trang sức, chính là kia tô cô nương thiết kế gata ta, ta mới có thể hoa như vậy nhiều bạc, sự tình hôm nay, nhất định là nàng âm mưu. Lục Thanh Thanh khóc sướt mướt mà nói. Nàng tuy rằng có chút ý xấu, nhưng trên thực tế đầu góc cũng không phải đặc biệt hảo sự. Bàng không cũng sẽ không làm phong tử minh như vậy chán ghét nàng. Còn không phải là 5.000 nhiều lượng bạc sao. Ngày hôm qua chân bảo các người tìm tới mua tới. Dì đã làm phòng thu chi thế ngươi còn thượng, ngươi liền không cần lo lắng. Thịnh vương phi hỏa ái mà nói. Bên cạnh vị kia phu nhân càng kinh ngạc. Trời ạ, này lục ra tiểu thư tiêu tiền thật đúng là ăn xài phung phí, cuối cùng mua không nổi đồ vật, còn làm người muốn chướng muốn tới tinh vương phủ, thật là mất mặt ném quá độ. Nhà ai nếu là có cái như vậy cô nương, về sau ai dám ớn? Dì, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ. Lục thanh thanh khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nàng tổng cảm thấy sự tình giống như có chút không đúng, nhưng lại không thể nói tới. Phong tử minh hừ lạnh một tiếng, cùng ngươi không quan hệ mới là lạ đâu, hôm qua rõ ràng là ngươi cố ý tìm tra, tô cô nương mới vừa coi trọng thứ gì, ngươi liền một hai phải cướp mua tới, lúc này mới hoa như vậy nhiều bạc. Hôm nay sự tình, kia mã sa phu đã chiều, còn lấy ra ngươi túi tiền, ngươi còn có gì nói hắn đem lục thanh thanh túi tiền hướng trên mặt đất một ném, mặt trên theo đích xác thật là tên nàng, nguyên liệu cùng đa dạng đều là nàng ngày thường thích. Vẫn là nói, ngươi tưởng thừa nhận, ngươi cùng cái này mã xa phu dây dừa không rõ. Phong tử Minh đã sơm chán ghét thấu lục thanh thanh, cho nên nói lên ngoan độc nói tới cũng là chút nào không lưu tình. Lục thanh thanh tiến thoái lương nan, thừa nhận cái nào đều không phải. Tỉnh vương phi lúc này làm ra một bộ đau lòng không thôi bộ dáng. Thiếu chút nữa liền tức giận đến ngất đi. Bên cạnh tỷ nữ vội vàng đỡ lấy nàng. Thanh thanh, ngươi hành động, thật sự quá làm gì thất vọng rồi, hôm nay ta khiến cho người đưa ngươi về nhà. Thính vương phi mệt mỏi nói. Lục thanh thanh quỳ trên mặt đất, hỏng mất mà la to, không cần a, gì, không cần đuổi ta đi. Đáng tiếc hoàn toàn không có người đồng tình nàng, ai làm nàng tự làm tự chịu đâu. Vị kia phu nhân lại ở trong lòng bồi thêm một câu đối lục thanh thanh đánh giá, ái mộ hư vinh. Tình nguyện mặt dày mày dạn mà an vạ quyền cao chức trọng thân thích trong nhà, cũng không muốn trở lại chính mình người nhà bên người. Như vậy nữ tử, cũng xứng gả cho tinh vương thế tử. Quả thực là thiên đại chê cười. Lục thanh thanh đi rồi, Tĩnh vương phi đối vị kia phu nhân nói, trong phủ đeo xấu sự, làm ngươi chê cười. Nhà ai không điểm mâu thuẫn nhỏ đâu, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không ra bên ngoài nói. Vị kia phu nhân bảo đảm nói. Trên thực tế nàng đã quyết định, trở về liền cùng chính mình mấy cái bằng hữu nói một câu chuyện này. Các nàng cả ngày không có gì sự tình làm, liền dựa vào này đó nhàn thoại tống cổ thời gian. Phong tử minh được đến muốn kết quả, lúc này mới xoay người trở về muội muội phong tử nhiên nơi đó. Tô Tiểu Ngoan đã giúp phong tử nhiên hoàn thành hôm nay trị liệu, đang theo nàng ngồi ở một khối nói chuyện. Tô cô nương, sự tình hôm nay ta cũng có sai, ta một lát liền làm người đưa vài thứ đến hương các, coi như là nhận lỗi. Phong tử minh thành khẩn mà nói. Tô tiểu noan vui vẻ tiếp thu. Lại nói tiếp, nàng hôm nay cái gì mệnh cũng chưa ăn, còn bạch được chỗ tốt, thật hẳn là hảo hảo cảm ơn lục thanh thanh. Phát sinh chuyện gì? Phong tử nhiên tò mò hỏi. Phong tử minh đơn giản mà cùng nàng thuyết minh sự tình trải qua. Mẫu thân nàng. Thật bỏ được đem lục thanh thanh chạy trở về. Phong tử nhiên cắn môi dưới, dối dám mà nói. Phong tử minh gật gật đầu, ân, ta cảm giác, mẫu thân so với chúng ta càng chán ghét lục thanh thanh. Sao có thể? Phong tử nhiên lại là không tin. Ngươi về sau liền minh bạch. Phong tử minh ôn nu mà đối mội mội nói. Trước kia hắn liền có chút hoài nghi, hôm nay mới chân chính xác định. Mẫu thân đối lục thanh thanh biểu hiện đến như vậy hảo, là có ẩn tình chứng 327 không cần bạc. Chỉ sợ này trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đến từ chính lục thanh thanh phụ thân, cũng chính là phong tử minh hai anh em tiểu cứu cứu lục nhận. Lục nhận từ nhỏ bị chịu cha mẹ nung chiều năng lực chẳng ra gì, tính tình lại không nhỏ. Hắn dựa vào tổ tiên ấm phong cái tiểu quan, tiền nhiệm không bao lâu, liền đắc tội không ít người, về sau bình thường lên trước là vô vọng. Cho nên lục nhận đem tâm tư đều đặt ở hắn nữ nhi duy nhất trên người. Hắn trông cậy vào nữ nhi có thể cao gả, về sau dẫn hắn ở con đường làm quan thượng càng tiến thêm một bước. Bởi vì có cái làm Tĩnh Vương phi tỷ tỷ, Lục Nhận luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, tổng ngoài sáng trong tối nhắc nhở Tĩnh Vương phi cũng đừng quên giúp Thanh Thanh tính toán về sau sự. Tĩnh Vương phi ngại với thiên sủng đệ đệ cha mẹ, còn có sợ bị người ta nói không hiếu thuận, cho nên chỉ có thể bên ngoài thượng đáp ứng, còn phải làm ra một bộ đối lục Thanh Thanh thực sủng ái bộ dáng. Người ngoài nhìn qua, Thật giống như nàng thật sự cố ý làm lục thanh thanh làm con dâu, liền sẽ không cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện. Hôm nay lục thanh thanh chính mình đã làm sai chuyện tình, tịnh vương phi làm trò khách nhân mặt, cố ý làm ra một bộ đối nàng thực thất vọng bộ dáng, mượn cơ hội đem nàng tạm thời chạy về ra. tịnh vương phi hôm nay lời nói, mình xem đều là ở giúp lục thanh thanh giải vây, ngầm kỳ thật ở hướng vị kia phu nhân giải thích, lục thanh thanh đều làm chút sự tình gì, bôi đen lục thanh thanh thanh danh. Phong công tử, hôm nay trị liệu đã kết thúc, ta cửa hàng còn có chuyện, liền đi trước một bước. Tô tiểu nón ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng lên đưa ra cáo tử. Phong tử minh gật gật đầu, ta đưa ngươi trở về đi. Hảo! Tô tiểu nón không có cự tuyệt. Gia tĩnh vương phủ, có cái lạ mặt xa phu vội vàng xe ngựa đi đến tô tiểu nón trước mặt. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía phong tử minh, đây là... Phong tử minh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cười nói. Xin lỗi, phía trước vẫn luôn là làm người đi đường lại đây. Hôm nay Lục Thanh Thanh làm sự tình, cho hắn đề ra cái tình, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình cư nhiên vẫn luôn không làm người dùng xe ngựa đón đưa tô tiểu noãn. Đây cũng là bởi vì phong tử minh từ trước đến nay là chịu chiếu cấu người kia, cơ hội chưa bao giờ chủ động quan tâm quá người khác, cho nên phản ứng mới như vậy chậm. Không quan hệ, dù sao ly hương các cũng không xa. Tô tiểu Loan khách khí mà nói. Nếu không cần đi đường, nàng đương nhiên rất vui lòng. Hai người cùng nhau lên xe ngựa, mặt đối mặt ngồi. Trên đường liêu đến nhiều nhất chính là Phong Tử Nhiên. Lục cô nương sự tình, ngươi cùng ngươi muội muội giải thích một chút tương đối hảo. Tô Tiểu ngoan nhàn nhạt mà nói. Nàng có thể cảm giác ra tới, Phong Tử Nhiên là một cái tâm tư thực mẫn cảm tiểu cô nương. Phong Tử Nhiên có lẽ vẫn luôn cho rằng Tĩnh Vương phi thích Lục Thanh Thanh. So thích nàng cái này thân sinh nữ nhi còn nhiều. Nếu phong tử nhiên trong lòng đẹ nặng sự tình nói, sẽ vẫn luôn làm chính mình ở vào một cái cảm xúc hạ xuống trạng thái, đối thân thể nhưng không chỗ tốt. Tô Tiểu Loan nói nhắc nhở phong tử minh. Tốt, chuyện này ta trở về liền cùng muội muội nói phong tử minh bỗng nhiên ý thức được cái gì, từ từ, lục thanh thanh sự tình, ngươi như thế nào biết? Hắn cũng là gần nhất mới đoán được, mẫu thân dụng ý. Vì cái gì Tô Tiểu đoán mới đến trong phủ vài lần, cũng đã minh bạch. Đoán. Tô Tiểu đoán cười nói. Này đương nhiên không phải không có bằng chứng đoán được, mà là kết hợp bách lý cẩn nói cho nàng tin tức, còn có tỉnh vương phi một loạt khác thường biểu hiện trinh thám ra tới. Lợi hại. Phong tử Minh tự đáy lòng mà cảm thắn nói. Hắn lần này là thật sự bội phục Tô Tiểu đoán Rõ ràng tuổi không lớn, có một thân trị liệu làn ra vấn đề bản lĩnh không nói còn kinh doanh như vậy đại hương các, hiện giờ hắn càng là phát hiện nàng bản nhân đa trí gần yêu. Nàng một cái xuất thân bình phàm nông nữ, cư nhiên so với hắn cái này con em quý tộc còn muốn hiểu đại gia tộc bên trong loanh quanh lòng vòng, này không thể không làm phong tử minh tâm sinh bội phục Tô Tiểu Loan không biết phong tử minh suy nghĩ cái gì, hoặc là liền tính nàng đã biết, cũng chỉ sẽ cười trò qua chuyện. Nàng nơi nào là đa trí gần yêu, bất quá là xem qua không ít cung đấu tiểu thuyết. Đối này đó mưu kế sớm đã rõ như lòng bàn tay. Trở lại hương các, hơi chút xem xét một phen lầu hai cùng lầu ba tình huống lúc sau, tô tiểu noãn liền trở về chính mình phòng. Nàng trong tay có một phần tư liệu, là Bách Lý Cẩn làm người giao cho nàng, bên trong viết đều là kinh thành một ít đại thế gia cơ bản tình huống. Rốt cuộc tô tiểu noãn tưởng đem hương các thanh danh, ở trong giới quý tộc đánh ra đi, đầu tiên phải làm. Đương nhiên là hiểu biết này đó quý tộc các tiểu thư sinh hoạt cùng yêu thích. Lại còn có muốn nhìn, phu cận này đó cửa hàng sau lưng là có thế lực, tận lực tránh cho cùng này đó cửa hàng khởi xung đột. Nàng mới vừa bắt tay đầu tư liệu xem xong, bên kia tình vân liền gõ cửa vào được. Làm sao vậy? Tô tiểu noan đem tư liệu thu vào hệ thống nơi đó, ngẩng đầu hỏi. Tình vân nhỏ giọng nói, chủ tử làm người truyền lời lại đây, nói hắn ở chỗ cũ chờ ngươi. Tô tiểu Loan ánh mắt sáng lên, trong mắt hiện lên điểm điểm ý cười, hảo, ta đây liền qua đi. Nàng đóng lại cửa phòng đi lầu một, theo sau lại ra cửa, làm bộ tùy tiện đi dạo bộ dáng, kỳ thật nửa đường chuyển vào Bách Lý Cẩn danh nghĩa tử lầu. Vẫn là phía trước cố định phòng. Tô tiểu Loan đi vào, liền phát hiện Bách Lý Cẩn đã sớm tới rồi, đang ngồi ở trước bàn chờ nàng đâu. Nàng tùy tay giữ cửa khóa trái thượng, ở hắn bên người ngồi xuống. Làm sao vậy? Tô Tiểu Loan quay đầu đi xem hắn, mắt hạnh trung mang theo rõ ràng vui sướng. Bách Lý Cẩn tùy tay nắm lên nàng tay nhỏ, gắt gao mà nắm ở chính mình bàn tay to. "Hôm qua đi mua trang sức." Hắn thanh âm trầm thấp tự tính, phảng phất liền ở Tô Tiểu Loan bên hai. Tô Tiểu Loan gò má ửng đỏ, nói dân nói, "Đứng vậy, cho ta đại tỷ mua một bộ đồ trang sức, thuận tiện giúp ngươi mang đến một đợt sinh ý, làm sao vậy?" Cố ý tới cảm tạ ta. Nàng đi ra trang sức cửa hàng không bao xa, còn nghe được trong phòng những cái đó các cô nương trào phúng lục thanh thanh nói, các nàng chính là mỗi người đều nói muốn mua đồ vật đâu. Có thể tưởng tượng, ngày hôm qua trang sức phô sinh ý khẳng định thực hảo. Ân, cho nên hôm qua ngân phiếu trả lại ngươi. Bách Lý Cẩn lấy quá đặt ở trong tầm tay hộ, đẩy đến nàng trước mặt. Tô Tiểu Loan tùy ý mà mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong thật dày một sấp ngân phiếu, thấy thế nào đều không ngừng hai. Ngươi như thế nào lại cho ta bạc? Tô tiểu nón dở khóc dở cười mà nói. Bất quá người trong lòng bỏ được cho nàng bạc, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy thực ngọt ngào. Chỉ là, nàng cũng không quá nguyện ý vẫn luôn hoa hắn bạc. Vẫn là hoa chính mình tránh tới bạc nhất có nắm chắc, vui vẻ nhất. Ngươi đi ta cửa hàng mua đồ vật, ta như thế nào có thể thu ngươi bạc? Bách lý Cẩn thái độ hơi có chút cố chấp. Hắn có đôi khi liền suy nghĩ, nếu tiểu nón cùng mặt khác nữ tử giống nhau. Cũng thích dùng bạc mua rất nhiều đồ vật thì tốt rồi. Như vậy hắn liền có thể thực dễ dàng thảo nàng niềm vui, đối nàng càng tốt. Hào đi, ta đây đem hai lấy đi. Tô Tiểu loan xem hắn không tính toán thoái nhượng tư thế, đành phải từ hộp cầm đi 8 tấm ngân phiếu. Nàng cảm thấy chính mình như vậy đã đủ kiếm. Kia chính là hai không phải 8 văn tiền. Thiếu lấy một chương, hôn ta một chút. Chương 328 yến trần. ân Hoàng hốt gian, Tô Tiểu noan cho rằng chính mình nghe lầm. Bằng không nàng như thế nào sẽ nghe được Bách Lý Cẩn nói như vậy. Như vậy liêu nói. Bách Lý Cẩn yên lặng nhìn nàng, chỉ chỉ chính mình quay môi, lặp lại một lần mới vừa rồi nói, thiếu lấy một trường, hôn ta một chút. Hắn chỉ là tưởng đối nàng hảo mà thôi, vì cái gì nàng một hai phải cự tuyệt đâu. Nay cực đại mà thương tổn Bách Lý Cẩn thân là nam nhân lòng tự trọng, Tô Tiểu noan gò má đằng một chút đỏ. Nàng ấp húm mà nói, "Ngươi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy vô sỉ?" Vừa mới dứt lời, nàng liền cảm giác được trước mắt một trận đông đưa, sợ tới mức nàng ngắn ngủi mà hô nhỏ ra tiếng, "Ai nha." Lại lần nữa lấy lại tinh thần, nàng phát hiện chính mình đã ngồi ở bách Lý Cẩn trên ủi, thân mình mềm mại mà dựa vào trong lòng ngực hắn. "Ngươi làm gì vậy?" Tô Tiểu Loan gọ má nóng lên, bụng mặt không dám nhìn hắn. Bạch Lý Cẩn đồng dạng có chút câu nệ, Rốt cuộc đây là hai người lần đầu như vậy thân mật. Hôn ta liền thả ngươi đi xuống. Hắn kiên trì mà nói. Chính là. Tô tiểu nón lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bách Lý Cẩn đánh gãy. Hắn nói, không có chính là, tổng cộng 30 trường, chính ngươi tính, lấy đi vẫn là hôn ta. Ta không cần ngươi bạc. Tô tiểu nón là thật sự ngượng ngùng lại muốn, Hắn đã giúp nàng rất nhiều. Bách Lý Cẩn ánh mắt sâu thẳm. Hẹp dài mắt phượng yên lặng nhìn nàng. Tô tiểu Loan không lây chuyển được hắn, đành phải đỏ mặt gật gật đầu. Hào đi, nhưng là người đến nhắm mắt lại. Nàng thanh em nhỏ như mũi kêu lầm bẩm. Bách lý cẩn nhẹ nhàng ngân thanh, theo lời nhắm lại chính mình hai mắt. Tô tiểu Loan gần gũi nhìn hắn này trương không thể bắt bẻ tuấn nhan. Trong lòng nhảy đến cùng buồn trồn dường như, một chút so một chút dùng sức. Càng là khẩn trương thời điểm, nàng liền càng là để ý một ít dầu dịa chi tiết. Nàng ở trong lòng ám đạo, Bách Lý Cẩn lông Mi cũng thật trường, hơn nữa gái mũi cũng rất cao, trên mặt làn da hảo đến cùng sữa bò làm dường như, hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm tỳ vết. Nhắm mắt lại Bách Lý Cẩn nhìn qua không có mở to mắt thời điểm như vậy có xâm lược tính. Lúc này hắn giống mới sinh trẻ con giống nhau vô hại, căn bản sẽ không làm người nghĩ đến. Hắn cư nhiên là ở trên chiến trường ải phong một cõi tướng quân, xem trọng sao? Bách Lý Cẩn đợi nửa ngày cũng không chờ đến nàng chủ động nhào vào trong ngực, có chút kiểm chế không được. Tô tiểu nón lập tức trột dạ không thôi, vội vàng nói, lập tức. Nàng ở trong lòng cho chính mình khuyến khích cổ vũ. Làm nửa ngày tâm lý xây dựng, nàng hai tay nhẹ nhàng hoàn thượng bách lý cần cổ, ngẩng đầu hướng tới hắn thấu qua đi. Nguyên bản tưởng chạm vào một chút liền rời đi, rốt cuộc muốn thân hai mươi hai hạ. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa một gặp phải, cái hốt đã bị người cấp đè lại. Tô Tiểu Loan không thể động đậy, chỉ có thể bị động mà tiếp thu Bách Lý Cẩn tiến công. Hắn nhắm mắt lại, lại so với trận tròn mắt nàng càng thêm thành thạo. Tô Tiểu Loan ngượng ngùng nhắm mắt lại, tim đập giống như sấm sét. Đã lâu mềm mại xúc cảm, làm Bách Lý Cẩn hoàn toàn không bỏ được buông ra, không muốn xa rời mà ở môi nàng nhẹ nhàng vốt ve. Qua hơn nửa ngày, cái thứ nhất hôn mới rốt cuộc kết thúc. Bách Lý Cẩn không có trận mắt, hắn ít hồi phát khẩn, thanh âm hơi có chút kháng khàn. Muốn lấy đi sao? Tô Tiểu Loan cái này là minh bạch. Thằng ngãi này cố ý thân đến lâu như vậy, chính là đang ép nàng đem ngân phiếu lấy đi. Lại đến. Tô Tiểu Loan không chịu thua mà nói, lần này tiến đến trước mặt hắn thời điểm, nhưng dùng sức nhiều. Lần này bọn họ hàm răng thiếu chút nữa khái đến. Bách Lý Cẩn vẫn như cũ từ đầu tới đuôi nhắm mắt lại, sau khi chấm dứt cũng chỉ là hô hấp trọng vài phần. Nhưng Tô Tiểu Loan liền có vẻ không như vậy đương nhiên. Nàng mảnh mai vô lực mà nằm ở Bách Lý Cẩn trước ngực, miệng thơm hé mở, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp. Gò má phiếm đà hồng, mắt hạnh trung cũng ngậm một tầng thủy sắc. Tuy là như thế, nàng cũng vẫn là không có nhà ra đáp ứng. Cuối cùng, chính là ấn số đem hứa hẹn thực hiện xong rồi. Bách Lý Cẩn trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Vì sao không cần? Hắn đem Tô Tiểu Loan thả lại nguyên lai trên chỗ ngồi, khó hiểu mà nói: "Tô Tiểu Loan lắc đầu, ngữ khí kiên định: Ta không phải không cần ngươi đồ vật, ta chỉ là không nghĩ. Không nghĩ chiếm ngươi quá nhiều tiện nghi, ngươi đã giúp chúng ta ra quá nhiều. Hơn nữa ta có tay có chân, có thể nuôi sống chính mình. Bách Lý Cẩn vẫn như cũ cao mày. Không có biện pháp, tô tiểu Loan đành phải tiếp tục hướng hắn. Ngươi yên tâm đi, thực sự có yêu cầu thời điểm, ta nhất định sẽ hướng ngươi mở miệng. Những lời này nhưng thật ra làm Bách Lý Cẩn tâm tình hảo không ít. Hắn liền sợ tô tiểu noan cùng hắn tính đến quá rõ ràng. Đều là người một nhà, còn khách khí cái gì? Tô tiểu noan nhẹ nhàng thở ra, ám đạo cuối cùng đem việc này đã cho đi. Đến bây giờ nàng môi đều có chút sưng đỏ, đầu lưỡi cũng là tê tê dại dại. Ngay cả trên người cũng mềm đến sử không thượng sức lực. Bách lý cẩn lại duỗi thân ra cánh tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng túi đầu ở nàng cái chán chạm vào một chút. Người làm gì? Tô Tiểu Loan tu quấn mà nói: "Ngươi không yêu chiếm ta tiện nghi, nhưng ta thích chiếm ngươi tiện nghi." Bách Lý Cẩn mắt phượng hàm chứa ý cười, ngữ khí sủng nịch mà nói: "Tô Tiểu Loan vô ngữ, hai má cổ lên, kia lại không giống nhau." Hắn rõ ràng chính là ở trộm đổi khái niệm, tiện nghi cùng tiện nghi khác nhau rất lớn có được không? Tô Tiểu Loan có đôi khi sẽ nhịn không được hoài nghi, Bách Lý Cẩn trước kia thật sự không có nói qua luyến ái sao? Kia hắn như thế nào như vậy sẽ liêu đâu? Bách Lý Cẩn không biết nàng ý tưởng, nếu là đã biết, hắn cũng chỉ sẽ đắc ý mà nói một câu, trời sinh như thế. Trên thực tế, hắn muốn là thiên tư thông minh, hơn nữa thời thời khắc khắc đều đem tô tiểu Loan cảm thụ đặt ở thủ vị, đương nhiên là có thể mọi chuyện làm được thực hảo, làm nàng cảm thấy thực vui vẻ. Nói đến cùng, bất quá là dụng tâm hai chữ. Tô tiểu Loan trong chốc lát còn muốn cùng đại tỷ một khối ăn cơm đâu, cho nên liền không lưu lại cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau dùng nữa đi mau đến phòng cửa nàng đột nhiên quay người lại hỏi ta miệng không rõ ràng đi bách lý cẩn nghiêm túc mà nhìn chầm chăm nàng môi nhìn trong chốc lát cười lắc đầu nhìn không ra tới lúc này trên môi xương đỏ đã sớm tiêu người khác liền tính thấy được nhiều lắm cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng miệng tương đối hồng sẽ không nghĩ nhiều tô tiểu Loan lúc này mới hướng về phía bách lý cẩn vây vây tay rời đi phòng trở lại hương cát vừa lúc cũng tới rồi ăn cơm chưa thời gian nàng liền đi theo đại tỷ cùng lạc hồ hai huynh đệ một khối đi ăn cơm trưa. kinh thành nơi này giá hàng cao, mỹ thực chủng loại cũng càng thêm phong phú. liền tính bọn họ mỗi ngày ăn không giống nhau, cũng có thể ăn tốt nhất lâu. ăn xong cơm trưa, tô tiểu loan trở về hương các ngủ một lát ngủ trưa. buổi chiều tiếp tục bận việc cửa hàng sự tình các loại. hiện tại hương các thanh danh còn không có hoàn toàn đánh ra đi, cho nên nàng còn có một thời gian muốn vội. nàng đang ở lầu hai tiếp đai khách nhân. Có cái cô nương tìm tới nàng, nói là một vị tự xưng là Yến công tử người tìm nàng. Tô Tiểu loan lập tức liền nghĩ tới Yến Trần, đem khách nhân chuyển cấp mặt khác cô nương hỗ trợ tiếp đãi nàng vội vàng chạy xuống lâu. Quả nhiên, Yến Trần xe ngựa liền chờ ở cửa. chương 329 trước khỏi, Tô Tiểu loan đã sớm biết, Yến Trần thân phận không quá giống nhau, có thể là không nghĩ làm người nhìn đến hắn bên ngoài kinh thường, cho nên ở bên ngoài thời điểm. Hắn vẫn luôn đều sẽ tránh trò kỳ với người trước. Cho nên Yến Trần ngày thường không phải mang mặc ly, chính là ngồi ở trong xe ngựa, không lộ mặt. Yến công tử. Đi đến xe ngựa phía trước, Tô Tiểu noan cười hô một tiếng. Xe ngựa mảnh bị người từ bên trong xốc lên, Yến Trần nhanh chóng lộ hạ mặt, lại chạy nhanh rụt trở về. Hắn dễ nghe nam tính tiếng nói nói, Tô cô đường, đi lên đi. ân. Hắn thon dài như ngọc ngón tay vẫn luôn lôi kéo màn xe. Tô tiểu noãn nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Tô cô nương tới kinh thành lúc sau, hết thảy còn thói quen. Yến Trần nhìn đến quen thuộc khuôn mặt, trong mắt nhanh chóng hiện lên một kia vui sướng. Hắn tới kinh thành không lâu, tới lúc sau vẫn luôn ở vội sự tình các loại, không có đẳng ra thời gian lại đây. Hiện giờ rốt cuộc có rảnh, Yến Trần nghe được nơi này khai hương cát, liền tự mình lại đây một chuyến. Ơn, hết thảy đều hảo. Tô tiểu noãn ngồi ở hắn đối diện, có lễ lại xa cách. Yến Trần trong lòng hơi chút có chút thất vọng, nhưng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Ngay cả chính hắn cũng không biết, vì cái gì nhìn đến tô tiểu Loan sẽ thực vui vẻ, nhưng nhìn đến nàng đối chính mình hơi hiện lãnh đạm thái độ, hắn trong lòng sẽ không tự chủ được mà cảm thấy mất mát. Kỳ thật tô tiểu Loan thái độ cũng coi như không thượng lãnh đạm, nhiều lắm chính là đối mặt hợp tác đồng bọn cái loại này khách sáo. Nhưng hắn, tựa hồ hy vọng nàng có thể càng thân mật một ít. Yến Trần bị chính mình cái này ý tưởng hoàng sợ, còn không đợi hắn tiếp tục nghĩ lại. Tô Tiểu Ngoan liền hỏi nói, Yến công tử khi nào tới Kinh Thành? Liền ở nửa tháng trước. Yến Trần cười nói, hắn này cười, nguyên bản liền quyến rũ khuôn mặt càng thêm làm người kinh diễm, nhìn qua dường như một đóa sinh ở đầm lầy tiểu diễm đóa hoa, mê người hái, lại lộ ra mười phần nguy hiểm. Tô Tiểu Loan xem quen rồi hắn tươi cười, nhưng thật ra không có biểu hiện ra bị mê hoặc bộ dáng. Thậm chí liền biểu tình đều không có chút nào biến hóa. Yến công tử ở kinh thành còn hảo. Tô tiểu noan khách khí hỏi. ân, ta cũng hết thể đều hảo. Tô cô nương nhưng cố ý tiếp tục cùng ta hợp tác. Yến trần thuyết minh ý đồ đến. Tô tiểu noan trong lòng tự nhiên là rất vui lòng. Bất quá mặt ngoài, nàng vẫn là mặt như bình hồ. Thỉnh Yến công tử nói nói xem, như thế nào cái hợp tác pháp. Người ta đều là mới tới kinh thành, cửa hàng thanh danh chuyển không ra đi. Ta tưởng, chúng ta có thể hợp tác, người khai hương các cửa hàng, ta mở tiểu lầu trang phục vô, ở người kia mua đồ vật, có thể ở ta này miễn phí ăn bữa cơm, ở ta này mua quần áo, có thể đi ngươi nơi đó lánh một phần đồ vật. Cái này kế hoạch, tới phía trước Yến Trần cũng đã nghi kỹ rồi. Tô Tiểu Loan trong lòng hơi kinh ngạc, như vậy vượt giới hợp tác hình thức, nàng ở hiện đại thời điểm nhưng thật ra gặp qua không ít. Không nghĩ tới Yến Trần cư nhiên chỉ dựa vào chính mình liền nghĩ ra như vậy biện pháp. Hán thương nghiệp đầu vóc thật không phải thổi. Hành, bất quá chúng ta cửa hàng tốt nhất không cần ly đến quá xa. Tô Tiểu Năn nói. Nếu là ly đến quá xa, liền tính khách nhân bắt được ưu đãi, chỉ sợ cũng không quá nguyện ý đi lánh, bởi vì ngại phiền thoái. Ngay sau đó, xe ngựa bánh xe bắt đầu chuyển động, Yến Trần cùng Tô Tiểu Năn ở trên xe ngựa thảo luận cụ thể chi tiết. Ưu đãi lực độ không thể quá lớn, bằng không sẽ lô vốn, cũng không thể quá tiểu, bằng không không có lực hấp dẫn. Cho nên hết thể đều phải hảo sinh kế nghị. Xác định xuống dưới lúc sau, tô tiểu noán lập tức khiến cho người viết bố cáo, dán ở bản tử thượng, đứng ở bên ngoài. Tiến trần bên kia cũng là giống nhau. Hai bên liên động, xác thật cấp hương các mang đến không ít tân lưu lượng, thử dùng trang hương cao cũng phát ra đi không ít. Đại bộ phận dùng quá thử dùng trang đều sẽ tới hương các nếm thử một chút chỉnh phân hương cao. Yến Trần còn đưa ra muốn bỏ vốn giúp tô tiểu Loan hương cắt khai chi nhánh, nhưng là bị nàng tự tuyệt. Bởi vì tô tiểu Loan cảm thấy, hiện tại hương các thanh danh còn chưa đủ đại, khai chi nhánh, đại khái suất cũng là mai một ở mặt khác cửa hàng, thực dễ dàng lỗ lã. Hơn nữa, nàng cũng không có quá nhiều tinh lực đi quản đệ nhị ra cửa hàng. Kế tiếp nhật tử, trừ bỏ cách một ngày đi một lần tinh vương phủ, mặt khác thời điểm. Tô Tiểu Ngoan đều là ở hương các bận việc. Nay đã khác xưa, trước kia nàng có thể không thế nào đi hương các, đem sự tình đều giao cho những người khác. Nhưng hiện tại hết thể đều vừa mới khởi bước, sự tình nhiều thả tạp, Tô Tiểu Ngoan hoàn toàn không có biện pháp lười biếng. Nhật tử từng ngày qua đi, Tô Tiểu Ngoan cũng rốt cuộc đem phong tử nhiên trên mặt bất cấp hoàn toàn đi trừ bỏ. Làm xong cuối cùng một lần trị liệu, nàng che lại phong tử nhiên đôi mắt, đừng khẩn trương, cùng ta tới. Theo sau, nàng lôi kéo phong tử nhiên ở gương đồng phía trước ngồi xuống, sau đó chậm rãi rời đi che ở trên mặt nàng tay. Nhìn đến trong gương người trắng tinh không tì vết gò má, phong tử nhiên đầu tiên là trinh lăng ở, theo sau lại đột nhiên bắt đầu không tiếng động mà rơi lệ, đến cuối cùng, chuyển biến thành gào khóc. Tô tiểu Loan trong lòng thực hụt hững, ở một bên nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, cho nàng không tiếng động cổ vũ. Từ sinh ra xuống dưới liền mang theo như vậy dấu vết. Phong tử nhiên không biết bị nhiều ít mắt lạnh, hiện giờ rốt cuộc có thể hoàn toàn thoát khỏi nó, trong lúc nhất thời cảm xúc mất khống chế cũng là bình thường. Mà nàng tiếng khóc, sợ hãi vừa mới chuẩn bị tiến vào phong tử minh cùng Tĩnh Vương Phi. Mới vừa rồi phong tử minh đi ra ngoài phân phó người chuẩn bị nước trà, không nghĩ tới liền rời đi một lát, lại đột nhiên nghe được muội muội khóc đến như vậy thương tâm. Không xong, có phải hay không ra vấn đề? Tỉnh Vương Phi trong lòng nôn nóng không thôi. Vội vàng hấp tấp mà xông vào. Vừa tiến đến, nàng liền nhìn đến nhà mình nữ nhi rửa vào tô tiểu Loan trên người, khóc đến tê tâm liệt phế. Bởi vì góc độ vấn đề, Tĩnh vương phi cũng không thể thấy rõ phong tử nhiên trên mặt bất động. Ngươi không phải nói có chín thành chín năm chắc sao. Tỉnh vương phi chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống, chỉ vào tô tiểu Loan lạnh giọng chất vấn. Nếu không phải phong tử minh lôi kéo, nàng chỉ sợ đã nhịn không được sông lên đi đánh người. Tô Tiểu nón mờ mịt mà nói, ta là nói a. Nàng này không phải đã dùng hành động chứng minh, nàng chưa nói mạnh miệng sao. Hảo, hảo ngươi cái bọn bị bợm giang hồ, người tới, đem nàng cho ta bắt lại. Tĩnh Vương Phi thiếu chút nữa khí ngất xỉu, đứng ở tả hữu tỷ nữ vội vàng tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ nàng. Phong tử nhiên mang theo đầy mặt nước mắt quay đầu, nương, ngài đang nói cái gì đâu. Tô cô nương trị hết ta mặt, nàng không phải kẻ lừa đảo. Tinh vương phi nhìn đến phong tử nhiên trên mặt bất đã hoàn toàn biến mất, kinh ngạc mà giật mình ở tại chỗ, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Phong tử Minh cũng là giống nhau tâm tình, hắn không dám tin tưởng đến xoa xoa đôi mắt. Đại xác nhận muội muội trên mặt bất là thật sự hào lúc sau, hắn hốc mắt nháy mắt đỏ. Tĩnh vương phi rốt cuộc là tình cảm càng dư thừa nữ tử, lập tức liền nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nàng đau lòng tiến lên, đem phong tử nhiên ôm vào trong lòng ngực. Con của ta à, nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ. Phong tử nhiên đã tử ca ca nơi đó, đã biết mâu thân thiên sủng lục thanh thanh nguyên nhân, trong lòng đối tĩnh vương phi về điểm này khúc mắt, đã sớm biến mất không thấy. Mẹ con hai người ôm nói chuyện, đều khóc đến dối tinh rối mù. Phong tử minh cùng tô tiểu Loan đi ra ngoài. Chương 330 chia hoa hồng. Tô cô nương, ta muội muội sự tình thật là ít nhiều người, ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi hảo. Phong tử minh cảm kích mà nói. Bởi vì quá mức kích động, phong tử minh thanh âm đều có chút ngẹn ngào. Nguyên bản thỉnh tô tiểu nhoán lại đây trị liệu, kỳ thật hắn trong lòng cũng không dám ôn quá lớn kỳ vọng, bởi vì kỳ vọng thất bại biến thành thất vọng cái loại này tư vị thật sự quá khó chịu. Sau lại mắt thấy muội muội trên mặt bớt chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng không khỏi ở trong lòng dâng lên thật cẩn thận chờ mong. Vạn nhất đâu, vạn nhất lần này có kỳ tích phát sinh đâu. Ngươi muội muội là ta khách nhân, ta đương nhiên muốn tận ta có khả năng làm nàng vừa lòng. Tô tiểu nón đạm cười nói. Phong tử minh ngay sau đó nói, Tô cô nương yên tâm, thủ lao ta thực mau liền sẽ làm người đưa đến hương các. Ta quá hai ngày làm người đưa một phần hương cao lại đây, có thể cho tử nhiên mỗi ngày đồ một lần, đối nàng làn ra có chỗ lợi. Tô tiểu nón nói, Ấn, đà tạ ngươi. Vừa rồi mẹ ta nói những lời này đó, ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng không phải cố ý. Phong tử minh hơi có chút xấu hổ mà xin lỗi. Tô tiểu nón lắc đầu, không có việc gì, ta biết Vương Phi cũng là ái nữ số ruột. Hai người lại hàn huyên vài câu, phong tử minh liền đưa tô tiểu Loan đi ra ngoài. Trở lại hương các lúc sau, tô tiểu Loan dối cái đại đại lười eo. Phong tử nhiên sự tình cuối cùng hoàn toàn giải quyết, cái này nàng trong lòng liền không cần nhớ thương chuyện này. Hơn nữa kinh thành quyền quý vòng liền như vậy đại. Phong tử nhiên trời sinh liền mang bớt sự tình, không ít người đều biết. Hiện giờ nàng mặt đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, nói vậy có không ít người đều sẽ nhịn không được tâm sinh tò mò. Nghe được là hương cắt chữa khỏi nàng lúc sau, hương cắt thanh danh tất nhiên sẽ so trước kia nâng cao một bước, hương cao doanh số cũng có thể kéo lên đi. Đây mới là tô tiểu Loan muốn nhất thù lao. Không bao lâu, phong tử minh liền đưa tới một đống lớn quý báo quà tặng, còn có một hộp thật thật tại tại ngân phiếu. Lần trước bởi vì lục thanh thanh sự tình, hướng nàng nhận lôi thời điểm, cũng tặng không ít đồ vật. Tô tiểu nón hầu bao lại lần nữa cổ lên, nàng thừa dịp trong tay có bạc, cùng Bách Lý Cẩn nói tưởng mua mấy cái cửa hàng sự tình. Bách Lý Cẩn phái người đi hỏi thăm một phen, chọn mấy cái đang ở bán không tồi cửa hàng, cùng Tô tiểu nón nói. Ra đây có thời gian đi xem, mua hai cái cửa hàng, lại thuê. Tô tiểu nón cười nói. Nàng cảm thấy, tự cổ trí kim. Nhất thoải mái chức nghiệp đều là bao thuê bà. Nam đếm tiền nhật tử, ai không nghĩ quá. Quả nhiên, không mấy ngày, phong tử nhiên mặt bị hương các lao bản trị hết sự tình, liền ở kinh thành những cái đó quý tộc tiểu thư chung truyền tháp. Trong nhà hơi chút có điểm nhân mạch quan hệ, đều đã biết hương các cái này địa phương. Nguyên bản có người chờ tĩnh vương phủ ra tới bác bỏ tin đồn, kết quả tĩnh vương thế tử ở một lần trong yến hội chính miệng thừa nhận việc này hơn nữa từ trước đến nay không tham gia các loại yến hội phong tử nhiên cũng lộ mặt trên mặt sắc thật nửa điểm tỳ vết đều không có cái này không còn có người hoài nghi hương các uổng vào tới một số lớn thân phận bất phàm khách nhân có rất nhiều thật muốn mua hương cao bảo hộ chính mình làn ra còn có chỉ là tưởng nhân cơ hội định bợ tĩnh vương phủ rốt cuộc hương các là tĩnh vương thế tử tự mình thừa nhận địa phương bọn họ đi hương các cổ động cũng có thể cấp tính vương thế tử lưu lại ấn tượng tốt tiểu đoán ta phu quân cùng ta nói hiện tại mọi người đều đang nói ngươi chỉ hết quận chúa mà đâu ta nói chúng ta cửa hàng gần nhất sinh ý như thế nào hảo nhiều như vậy ngươi cũng thật lợi hại hôm nay tô tiểu hân cũng được đến tin tức kích động mà chạy tới tô tiểu đoán nhưng thật ra không biết phong tử nhiên là của chúa cẩn thận tưởng tượng phong tử nhiên là vương phủ nữ nhi duy nhất có quận chúa phong hảo cũng không kỳ quái Quân chúa mặt vốn dĩ liền không có gì vấn đề lớn. Tô tiểu Loan cười nói. Sợ đại tỷ trong chốc lát hỏi nàng từ nào học này đó bản lĩnh. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác nói. Đại tỷ, chúng ta hôm nay giữa chưa ăn cái gì. An toàn canh cá đi, ta muốn ăn cái này. Tô tiểu hân nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật nàng nguyên bản cũng không tính toán hỏi tô tiểu Loan nào học. Bởi vì ở trong lòng nàng, tô tiểu Loan trời sinh liền so khác tiểu hài tử thông minh. Trước kia ở tô ra không có điều kiện, cho nên không bày ra ra nàng thiên phú. Sau lại từ tô ra tách ra tới, nàng mới dần dần biểu hiện ra chính mình không giống bình thường chỗ. Như vậy người thông minh, thông qua đọc sách học được rất nhiều trị mặt phương pháp, tô tiểu hân cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mau đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, tô tiểu nón hai chị em, cùng lạc hồ hai huynh đệ một khối đi an toàn canh cá. Lục Thanh Thanh ngồi ở trên xe ngựa, tính toán đi tĩnh vương phủ cùng tĩnh vương phi bồi tội. Nàng cha cùng nàng nói, nếu là lại bị đuổi ra vương phủ, hắn liền không cho nàng tiến ra môn. Lục Thanh Thanh không phải sẽ nghĩ lại chính mình người, nàng đem hết thể sai lầm đều đẩy đến tô tiểu noan trên đầu. Nếu không phải cái này tiện nữ nhân đột nhiên xuất hiện, đoạt nàng minh ca ca, nàng như thế nào sẽ đối một cái bình dân nữ tử xuống tay. Như vậy nàng cũng liền sẽ không bị đuổi ra vương phủ. Nàng muộn mà lên xe ngựa mảnh. Vừa lúc thấy được chuẩn bị đi ăn cơm tô tiểu noan đoàn người. Lục Thanh Thanh theo bản năng tựa như xuống xe ngựa, lại đi trả thù tô tiểu noan một đốn, có thể tưởng tượng đến phụ thân dặn dò, nàng vẫn là nhịn xuống khẩu khí này. Tính, trước đem chuyện này ghi tạc chứng thượng. Tương lai còn dài, chờ nàng gả cho Minh Kaka Ca, tên này nữ tử liền tính nhập phụ, cũng chỉ có thể là tiểu thiếp. Đến lúc đó, tô tiểu noan còn không phải muốn ở nàng thủ hạ kiếm ăn. Nàng chờ xem tô tiểu Loan đuối nàng vây đuôi lấy lòng. Đáng tiếc, vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày. Bởi vì tô tiểu Loan căn bản không nghĩ tới phải gả cho phong tử minh. Hôm nay người một nhà một khối ăn cơm chiều thời điểm, mẫu thân đầy mặt ý mừng mà nói, nhà ta còn có một cái tin tức tốt. Gì sự a? Tô tiểu Loan tò mò hỏi. Trong nhà hai cái cửa hàng đều thực kiếm tiền, tiểu muội cùng thạng tử cũng đều có chính mình việc cần hoàn thành. Sở hữu sự tình đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Bạch thị từ trong phòng bếp lấy tới chiếc đũa, cười nói, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước đi ăn hồng sắc đi. Hồng sắc là người ở đây đối tôn hùn đất xương hô. Ân a. Tô Tiểu Loan gật gật đầu, nói như vậy lên, nàng lại có điểm muốn ăn. Phía trước cái kia quán chủ ở bên ngoài bảy quán, kiếm bạc không nhiều lắm, sau lại ra tăng rồi chúng ta cho hắn vài loại khẩu vị, sinh ý so trước kia khá hơn nhiều. Hắn ngày đó cùng chúng ta nói, cũng phải đi thuê cái cửa hàng khai cửa hàng đâu, về sau nhà chúng ta chia hoa hồng liền càng nhiều. Bạch thị cười nói, tô tiểu Loan cao hứng mà nói, quả nhiên là cái tin tức tốt. Bọn họ không cần lại trả giá cái gì, là có thể đạt được một phân lợi nhuận, tự nhiên là hy vọng cái kia quán chủ sinh ý càng làm càng lớn. Nếu là về sau kia quán chủ có thể lại khai cái chi nhánh gì đó, nhà bọn họ liền càng cao hứng. Hôm nay chúng ta ăn hầm đại sương cốt, còn có thịt kho tàu sương sườn. Bạch thị từ trong phòng bếp nâng ra từng đạo phong phú thức ăn. Không ngừng có này đó, còn có tỏi hương cà tím, tạp xào khi rau, chay mặn cân đối. Cơm nước xong, Bạch thị lấy ra hai cái tiểu bình, bên trong phóng đen tuyển không biết là thứ gì, ngâm mình ở ru bên trong. chương 331 hải sản. Cái này gà trống tùng ru, là dùng gà tùng khuẩn tạc ra tới, đặc biệt hương. Nếu là các ngươi ai đói bụng, không kịp nấu cơm, liền phía dưới điều quấy cái này ăn. Bạch thị đem trong đó một bình cho tô tiểu đoán, làm nàng bắt được cửa hàng đi, đói thời điểm tùy thời đều có thể ăn. Tô tiểu đoán trước kia không ăn qua thứ này, nàng to mò hỏi, nương, cái này ngươi ở đâu mua a? Kiếp trước nàng mơ hồ nghe nói qua tên này, tựa hồ còn rất quý, nhưng là không biết hương vị. Xem ngoạn ý nhi này bề ngoài giống như thực bình thường, không biết ăn ngon không? Thường xuyên đi chúng ta cửa hàng khách nhân ở tại chân núi, bọn họ đi trên núi thải nấm, nhà mình nổ thành du. Ta nếm nếm cảm thấy ăn ngon, liền mua hai vại các ngươi nếu là thích, ta lại nhiều mua mấy bình. Bạch thị một bên thu thập chén đũa, một bên nói. Liền mẫu thân đều nói tốt an, tô tiểu nón đối cái này không thế nào đẹp đồ vật phát lên vài phần tò mò. Ngày thứ hai sáng sớm, tô tiểu nón rời giường lúc sau, hạ một nồi mì sợi. Chỉ đem mì sợi thịnh ra tới, nàng dùng làm chiếc đua gấp chút gà tùng khuẩn, cùng mì sợi quấy ở bên nhau. Đen tuyển gà tùng khuẩn thoạt nhìn giống như là thiêu làm que diêm tử, mặt trên dính chút du, cho nên thực dễ dàng là có thể cùng mì sợi quấy lên. Quấy hào lúc sau, nàng gấp không chờ nổi mà nếm một ngụm, phát hiện hương vị quả nhiên đặc biệt hương, so nàng phía trước ăn qua sở hữu hoang dại khuẩn đều hương. Hơn nữa tạc du phương thức này, không chỉ có dễ bề chứa đựng. Còn áp súc ngấm mùi hương Gà tung khuẩn nhai lên vị cũng thực đặc biệt Rất có nhai kính Nhưng là lại không phải cái loại này nhai không lạ cảm giác Cắn thượng một ngụm Nồng đậm tự nhiên mùi hương tràn đầy khoang miệng Giống như còn thực sự có điểm canh gà cái loại này hương vị quấy thứ này Tô tiểu loan thực mau liền ăn xong rồi một chén lớn mì sợi Nàng tẩy hảo chén đua khóa lại môn Mang theo này một lọ gà tùng khuẩn đi hương các Có thứ tốt Nàng đương nhiên sẽ cùng cửa hàng người cùng nhau chia sẻ. Vì thế Tô Tiểu loan tự mình xuống bếp, làm một nồi to mì sợi, làm đại gia quấy gà tùng khuẩn tới ăn. Người nhiều, như vậy ăn một lần, nửa bình gà tùng khuẩn liền không có. Có người trước kia mua quá, ăn thời điểm còn nói thêm câu, qua mấy ngày nay liền mua không được, một năm cũng liền lúc này có, cho nên bán cũng quý. Tô Tiểu Loan ghi tạc trong lòng, nghĩ trở về làm mẫu thân nhiều mua mấy bình. Dù sao bên trong gà tùng đều ngâm mình ở du bên trong, có thể phóng thật lâu. Nàng ở hương các đại trong chốc lát, liền đi Bách Lý Cẩn tự lầu. Đã sớm nói muốn đi xem cửa hàng, hôm nay rốt cuộc đằng ra tới thời gian. Nguyên bản cho rằng, Bách Lý Cẩn sẽ phái người mang nàng đi, không nghĩ tới hắn tự mình tới. Sao ngươi lại tới đây? Tô Tiểu Loan vừa thấy đến hắn, đôi mắt liền sáng lên, tràn ngập ánh sáng. Đó là chỉ có nhìn đến người trong lòng mới có quan mang. Tóm lại ta cũng không sự, không bằng cùng ngươi cùng đi. Bách Lý Cẩn Khẽ cười nói. Hắn trở về Kinh Thành lúc sau, bởi vì cha mẹ thân quan hệ, hắn cơ hồ chưa bao giờ trở về trấn xa chờ phủ. Dù sao hắn có quan chức trong người, cũng phân thuộc về chính mình tướng quân phủ. Ở tại tướng quân phủ, hắn đi chỗ nào cũng chưa người quản được. Ngươi gần nhất không nội sao. Tô Tiểu Noan sợ chậm trễ hắn chính sự. Bách Lý Cẩn lắc lắc đầu, ta hiện tại chính là người rảnh rỗi một cái, trừ bỏ mỗi ngày thượng triều bên ngoài, không có gì sự tình làm. Bên ngoài trinh chiến tướng quân hồi triều lúc sau, xác thật sẽ không cho bọn hắn phái quá nhiều chuyện tình. Nhưng giống Bách Lý Cẩn như vậy hoàn toàn không có việc gì phải làm, cũng là trường hợp đặc biệt. Chủ yếu vẫn là bởi vì, hắn ngại nào đó người mắt, cho nên cố tình cô lập hắn. Bất quá Bách Lý Cẩn căn bản không để bụng cái này, Hắn không cần làm sự vừa lúc, rơi vào một thân nhẹ nhàng, còn có thể thường xuyên bồi tô tiểu noãn. Dù sao hắn có binh quyền nơi tay, ai cũng không dám ở mặt bản thượng cho hắn ngang chân. Hai người lại nói nói mấy câu, Bách Lý Cẩn liền lôi kéo tô tiểu Loan tay từ phía sau rời đi tự lầu. Đương nhiên, bọn họ hai cái đều mang mặc lì, phòng ngừa bị người nhận ra tới. Bách Lý Cẩn đã trước tiên làm người ước hảo kia mấy cái muốn bán cửa hàng trường quay. Hắn cũng nhớ rõ vị trí, trực tiếp mang theo tô tiểu noan qua đi có thể. Ngươi không phải không quá am hiểu nhớ lộ sao. Tô tiểu noan nói giỡn mà nói. Bách Lý Cẩn hơi chút méo méo nàng tay nhỏ, ta là không nhớ được trong núi lộ, nhưng là kinh thành lộ đều là vương vức, ta sao có thể nhớ không được. Tô tiểu noan hiểu rõ, nguyên lai hắn lộ si cũng không như vậy nghiêm trọng. Chọn cửa hàng đều ở kinh thành nhất phồn hoa địa phương, đương nhiên Ly vừa rồi tiểu lầu không xa. Cho nên bọn họ đi đường đi là được, không bao lâu liền đến cái thứ nhất cửa hàng nơi đó. Tô Tiểu Loan đi vào nhìn một vòng, các phương diện đều tương đối vừa lòng, chính là cảm thấy giá cả tương đối quý. Tiếp theo, nàng lại cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau, đi mặt khác cửa hàng cũng đều nhìn nhìn. Thế nào? Có coi trọng sao? Bách Lý Cẩn hỏi. Nếu không phải sợ Tô Tiểu Noan cự tuyệt, hắn trên thực tế là tưởng giúp nàng đem sở hữu sự tình đều làm tốt. Đỡ phải nàng bị liên lụy Chính là tô tiểu Loan cảm thấy Đây là nàng chính mình sự tình Nói cái gì cũng không chịu tiếp thu hắn quá nhiều trợ giúp Giúp nàng liên hệ nhiều như vậy cửa hàng Nàng đã thực cảm kích Ân, ta cảm thấy đệ nhị ra cùng thứ năm ra tương đối thích hợp Chiều nay liền đi thêm công văn đi Tô tiểu Loan hơi có chút hưng phấn mà nói Nàng lập tức liền phải trở thành ở kinh thành có được vài gia cửa hàng phu bà Nếu là này đó cửa hàng là người khác liên lạc, Tô Tiểu Ngoan cũng không dám nhanh như vậy liền kết luận, như thế nào đều phải suy xét một phen. Bất quá, Bách Lý Cẩn làm việc, nàng yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì bại lộ. Chúng ta đây đi trước dùng cơm trưa. Bách Lý Cẩn chỉ chỉ phụ cận một nhà tiểu lầu. Hảo! Tô Tiểu Ngoan gật đầu đáp ứng. Lúc này đúng là giờ ngọ người nhiều nhất thời điểm, vừa lúc phòng cũng chỉ dư lại một cái. Bị bách Lý Cẩn hai người lính hạ đi lầu 2 Bách Lý Cẩn điểm không ít nhà này tiểu lầu chiêu bài đồ ăn Tô tiểu Loan không có tới quá nhà này không biết này đó ăn ngon khiến cho Bách Lý Cẩn một người tuyển nơi này nấu ăn tốc độ còn rất nhanh không bao lâu liền đem điểm tốt đồ ăn lên đây Tô tiểu Loan kinh hỉ phát hiện cư nhiên có không ít hải sản tôn tô nàng đã sớm biết nơi này có người ăn so biển hầu sống vẫn là ở chỗ này mới lần đầu thấy So biển cùng hầu sống đều là nướng, thịt chất đặc biệt hoàn nột, hơn nữa bởi vì nơi này thủy chất hảo, cho nên thịt đều thực sạch sẽ, mang theo nhàn nhạt ngọt thanh, không cần giải bất luận cái gì gia vị đều đều có một phen phong vị. Tô Tiểu noan một ngụm là có thể ăn xong một cái, cảm thụ được tươi mới thịt lướt qua yết hầu, nàng trong lòng Mỹ đến cơ hồ muốn kêu ra tới. Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có thể ăn đến hải sản, hương vị còn như vậy đồng. Nàng tính toán về sau mang người nhà tới nơi này ăn. Bách Lý cần thấy nàng thích ăn, liền lại làm người bỏ thêm hai phân. Tô Tiểu Nhoãn trên cơ bản vẫn luôn ở ăn hải sản, mặt khác thịt cùng đồ ăn đều rất ít ăn. Không phải nói những cái đó đồ ăn không thể ăn, chỉ là bởi vì nàng lâu lắm không ăn đến mấy thứ này. Cơm nước xong, Bách Lý cần hỏi, muốn hay không ngủ trưa trong chốc lát lại đi? Hắn biết Tô Tiểu Nhoãn vẫn luôn đều có ngủ trưa thói quen. Chúng ta đi đâu ngủ? Chương 332 Hợp tác Tô Tiểu Loan mới vừa nói xong, đã bị nước trà sặc tới rồi, ở một bên thẳng hò khan. Bách Lý Cẩn vội vàng giúp nàng vô vô bối, quan tâm nói, cẩn thận một chút, đừng có góp. Ân, khu khu, ta không có việc gì. Tô Tiểu Loan gò má ửng đỏ. Mỗi lần gặp gỡ ngủ chưa đề tài, nàng đều cảm thấy chính mình lời nói có nghĩa khác. Bất quá Bách Lý Cẩn giống như không nghe ra tới. Như thế thoáng giảm bất tô tiểu Loan xấu hổ. Ta ở gần đây còn có một cái biệt viện, đi nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Bách Lý Cẩn trong mắt nhanh chóng hiện lên một kêu ý cười, không làm tô tiểu noan bắt giữ đến. Hảo! Tô tiểu Loan rốt cuộc rừng ho khan, nhẹ dọng đồng ý. Nàng không có biện pháp không ngủ trưa, bằng không buổi chiều liền sẽ thực không đốn, làm việc hiệu suất sẽ biến chậm, cảm giác đầu óc đều không thế nào xoay. Ở Bách Lý Cẩn dẫn rất hạ. Tô Tiểu Loan đi hắn biệt viện. Bách Lý Cẩn làm người thu thập ra tới hai cái rửa gần phòng, cùng Tô Tiểu Loan đi vào ngủ non nửa cái canh giờ. Lên lúc sau, Tô Tiểu Ngoan dùng muối thô thủy xúc xúc miệng, sau đó liền cùng Bách Lý Cẩn cùng đi buổi sáng xem trọng kia hai nhà cửa hàng. Bởi vì cửa hàng nguyên chủ nhân vội vã bán đi, cho nên trên cơ bản mỗi ngày đều đã ở cửa hàng, chờ người lại đây tương xem. Bọn họ quá khứ thời điểm vừa lúc hai cái cửa hàng nguyên chủ nhân đều còn ở. Cho nên nói cụ thể ra cả, còn có các loại chi tiết vấn đề đều thực phương tiện, đương trường liền ký kết công văn. Tô Tiểu nón nhìn trong tay hai phân khế nhà cùng khế đất, trong lòng Mỹ tư tư, cơ hồ muốn nhạc nở hoa. Nàng rốt cuộc cũng đổi nghề trở thành bao thuê bà chung một viên. Này hai cái cửa hàng vị trí vị trí đều rất không tồi, lượng người rất lớn. Trong đó một cái cửa hàng phía trước là tiệm tạp hóa. Chuyển cửa hàng thời điểm, nguyên chủ nhân hợp với cửa hàng đồ vật cũng cùng nhau xoay. Một cái khác cửa hàng là bán lô đầu heo thịt, đồ vật đều bị nguyên chủ nhân mang đi, hiện giờ chỉ có một không cửa hàng. Tô Tiểu loan tính toán tạm thời đem tiệm tạp hóa đồ vật lưu lại, xem có thể hay không trực tiếp tìm được tưởng thuê nhà khai tiệm tạp hóa người, như vậy liền không cần cố ý đem mấy thứ này lại giá thấp bán đi. Nàng viết hai chương quảng cáo cho thuê bố cáo, phân biệt dán ở hai nhà cửa hàng cửa. Bố cáo thượng nói, nếu muốn thuê cửa hàng, có thể đi nào đó tiểu lầu tìm trường quay. Mà cái kia tiểu lầu, tự nhiên chính là bách lý cẩn danh nghĩa tiểu lầu. Tô tiểu Loan tính toán là, đêm này hai cái cửa hàng trở thành trong lén lút sản nghiệp, không cần đặt ở bên ngoài thượng. Như vậy vạn nhất hương các gặp vấn đề, này hai cái cửa hàng liền không đến mức đã chịu liên lụy, có thể trở thành nàng cuối cùng bảo đảm. Rốt cuộc nàng vừa tới đến kinh thành không lâu, liền đắc tội lục thanh thanh. Về sau, Tô Tiểu Loan còn muốn cùng Bách Lý Cẩn ở bên nhau, nói không chừng khi nào liền sẽ cùng người có mâu thuẫn, làm cho hương các sinh ý đã chịu ảnh hưởng. Không qua mấy ngày, liền có mấy người tìm tới tiểu lầu trưởng quầy, sau đó trưởng quầy lại phái cái cô nương đi tìm tình vân, đem tin tức chuyển cáo cho Tô Tiểu Noán. Ta lập tức liền đi. Tô Tiểu Noán vội xong đỉnh đầu sự tình, lặng lẽ đi tiểu lầu. Nàng giá cả định thật sự công đạo. Này hai cái cửa hàng bản thân các phương diện điều kiện cũng đều không tồi. Cho nên thực mau liền thuê đi ra ngoài, mỗi tháng có không ít tiền thuê nhập trướng. Tô Tiểu Loan cuối cùng có thể yên lòng, chuyên tâm làm tốt hương các sinh ý. Không bao lâu, Yến Trần lại tới nữa một lần. Yến công tử lần này tiến đến, là vì cùng hương các hợp tác sự tình sao. Tô Tiểu Loan thượng hắn xe ngựa, cười hỏi. Yến Trần cầm lấy chén trà, yêu nhã mà nhấp khẩu trà, không phải. Ta lần này là vì cùng ngươi hợp tác. Tô tiểu nón hơi có chút nghi hoặc. Nàng trong tay gần nhất tân bàn xuống dưới hai cái cửa hàng, Yến Trần hẳn là không biết mới đúng. Cùng ta cá nhân. Hợp tác cái gì? Tô tiểu nón có chút mờ mịt. Ngươi đã quên, ta phía trước chủ yếu làm sinh ý là cái gì? Yến Trần nhắc nhở nói. Tô tiểu nón nháy mắt nghĩ tới nghe màu phường. Ngươi là nói, ngươi còn phải làm gánh hát. Nàng kinh ngạc mà nói. Ở không ít người trong mắt, gánh hát là thực thượng không được mặt bàn nghề nghiệp. Lấy Yến Trần thân phận, nếu là làm người biết hắn ngầm tổ kiến gánh hát, kỳ thật là có điểm bôi nhỏ thân phận. Đương nhiên, Tô Tiểu nhoán bản thân là đối này không có bất luận cái gì thiên gian, nàng cảm thấy chỉ cần là đứng đắn mưu sinh thủ đoạn, đều hẳn là được đến tôn trọng. Yến Trần gật gật đầu, ơn, cho nên ta tưởng cùng người hợp tác. Hắn ở từ thành nghe màu phường chủ yếu đối mặt chính là bình thường dân chúng. Ở Kinh Thành, hắn muốn làm một nhà chuyên môn nhằm vào thế gia quý tộc gánh hát, phí dụng tự nhiên cũng sẽ càng cao. Nói nói xem, Tô Tiểu noán đối Kinh Thành hiểu biết tương đối thiện, không biết bên này gánh hát là tình huống như thế nào. Yến Trần đem chén trà đặt lên bàn, hoa lệ thanh tuyến quyến rũ hoặc nhân, Kinh Thành nhiều quy củ chiều thần thế gia giữa càng là như thế, hậu viện nữ tử ngày thường trên cơ bản không có gì tiêu khiển, liền thích tiêu gánh hát đi trong phủ hát tuồng. Tô Tiểu Loan nghiêm túc mà nghe. Yến Trần nói tiếp, cho nên ta tưởng cùng ngươi hợp tác làm một cái gánh hát, đi trong phủ sướng một lần diễn thu mấy trăm lượng bạc. Ngươi dùng ngươi viết thoại bản nhập cổ, ta phụ trách bồi dưỡng nhân thủ, liên lạc khách nhân, lợi nhuận ngươi ta chia đôi. Cái này hích lợi chia làm, làm Tô Tiểu Noan ánh mắt sáng lên. Nàng đối gánh hát quản lý thật đúng là không có kinh nghiệm, đem những việc này đều giao cho Yến Trần phụ trách, chính hợp nàng ý. Hơn nữa nàng chỉ cần cung cấp thoại bản, là có thể đạt được một nửa lợi nhuận, so 821 quyển mua tới có lời nhiều. Rốt cuộc đi sướng một lần diễn liền có mấy trăm lượng bạc, xóa các hạng chi ra, nàng bắt được tay chia làm cũng không ít. Hành, ngươi phỏng chứng yêu cầu nhiều ít thoại bản. Tô Tiểu Luân hỏi, Tiễn Trần đã sớm nghĩ kỹ rồi sở hữu chi tiết, từ ngươi viết ra tới kịch bản, đến gánh hát lập diễn cũng yêu cầu nhất định thời gian. Nửa tháng đến một tháng ra một quyển phim mới tương đối hảo. Thoại bản trở ra quá nhanh, gánh hát tập luyện áp lực quá lớn. Trở ra quá chậm, những cái đó quý tộc các tiểu thư không có mới mẻ diễn xem, thực dễ dàng liền sẽ chán ghét. Hảo, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, chúng ta có thể hay không thử xem rất dài diễn, một hồi tiếp theo một hồi cái loại này. Tô Tiểu Ngoan đề nghị nói. Nàng nói chính là có điểm cùng loại với trước kia cái loại này phim truyền hình. Yến Trần suy nghĩ trong chốc lát nói, ân, ta cảm thấy được không, liền sợ thoại bản không hảo viết. Trường thiên kết cấu cùng giàn giáo đều phải càng phức tạp một ít, viết ra tôi khó khăn lớn hơn nữa. Ta thử xem, viết hảo cho ngươi xem. Tô Tiểu nón đối này nhưng thật ra rất có tin tưởng. Lúc sau bọn họ hai cái lại thương lượng trong chốc lát cụ thể chi tiết vấn đề. Yến Trần đã tìm hảo thích hợp nhân thủ, đang ở bồi dưỡng tam bộ gánh hát nhân thủ. Như vậy có thể đi bất đồng phủ đệ hát tuồng. Có người ngoài ý thời điểm, cũng có thể dùng mặt khác tổ người thượng. Biết được việc này sau, Tô Tiểu Loan Đuôi Yến Trần Siêu Phàm hành động nỗ lực kỳ bội phục. Nói làm liền làm, một chút đều không ước át bẩn thịu, người như vậy thật sự rất ít thấy. Hai người tuy rằng đã hợp tác quá rất nhiều lần, lần này vẫn là thành thành thật thật mà ký kết công văn, đối hai bên đều là một loại bảo đảm. Chương 333 xem nhẹ. Tô Tiểu Loan kế tiếp phải làm sự tình càng nhiều. Chư bỏ vội vàng hương các sinh ý, nàng còn muốn nhiều đọc sách, một có linh cảm liền ngồi xuống dưới sáng tác. Bởi vì muốn gặp phải khách nhân là bắt bẻ thế gia quý tộc, Tô Tiểu Loan lần này cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần. Không chỉ có muốn hiểu biết các nàng yêu thích, còn phải biết rằng các nàng có này đó kiên kỵ. Nàng trong khoảng thời gian này bận rộn, Bách Lý Cẩn đều xem ở trong mắt. Hôm nay hắn cùng tô tiểu loan nước ở tiểu lầu phòng tiểu loan người gần nhất ở vội vàng viết đồ vật bách lý cần nhìn đến nàng hốc mắt phía dưới thanh hắc dấu vết trong lòng rất là đau lòng tô tiểu loan gật gật đầu ở viết kịch bản vì khai hỏa gánh hát thanh danh trận đầu diễn cần thiết cũng đủ làm người kinh diễm làm người liếc mắt một cái liền nhớ kỹ mới được cho nên nàng gần nhất áp lực có thể nghĩ mỗi ngày buổi tối tu luyện nhiệm vụ sau khi kết thúc nàng không ngủ Mà là tiếp tục đọc sách, tra tư liệu, thu thập linh cảm, giấc ngủ tự nhiên không đủ. Vội vã muốn sao? Bách Lý Cẩn lo lắng hỏi. Hắn vô tình tìm hiểu nàng bí mật, nhưng là trong lòng thật sự lo lắng. Cũng không phải, chính là Tổng không viết ra được đến chính mình vừa lòng, cho nên vẫn luôn ở sửa. Tô Tiểu Loan có chút mệt mỏi thở dài. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là đem chính mình cùng Yến Trần hợp tác nói ra. Chuyện này nàng cảm thấy không cần thiết gạt Bách Lý Cẩn. Nghe xong nàng lời nói, Bách Lý Cẩn không nói gì thêm, trong lòng lại nghĩ, trở về lúc sau muốn giúp nàng thu thập một ít tương quan tư liệu, làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Không cần cho chính mình quá lớn áp lực, cơm nước xong, muốn hay không cùng ta đi cái địa phương. Bách Lý Cẩn nghe nói một cái cực hảo địa phương, muốn mang Tô Tiểu Loan cùng đi. Với lúc giúp nàng giảm bớt một chút áp lực, Tô Tiểu Loan suy xét một chút. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, hảo, bất quá ta phải đi về trước một chuyến, đem sự tình an bài hảo. Ăn cơm trước đi, đừng nghĩ này đó. Bách lý cẩn hướng nàng trong chén gấp một khối thịt cá. Hắn đau lòng tô tiểu đoán, nhưng cũng không có nói nhượng lại nàng từ bỏ nói tới. Bởi vì hắn hiểu biết nàng là người, biết nàng cũng không muốn làm dựa vào người khác thố ti hoa. Tiểu loan tính cách độc lập tự chủ, tưởng dựa vào chính mình nỗ lực đua ra một cái cẩm tú tiên đồ. Hắn tự nhiên sẽ không tổn hại nàng ý nguyện Mạnh mẽ can thiệp nàng quyết định Ân. Tô Tiểu non nếm một ngụm liền ăn ra tới này phân thịt cá không bình thường So ở nơi khác ăn đều phải non mềm một ít Lại nếm một ngụm Nàng ánh mắt sáng lên Cười nói Đây là ngươi làm đi Nàng liên nói cái này hương vị như thế nào như vậy quen thuộc Bách Lý Cẩn gật gật đầu Ân. Vừa lúc ta cũng không có việc gì liền thuận tay nướng hai con cá Tô Tiểu Loan trong lòng chạy qua một đạo dòng nước ấm. Nơi nào là thuận tay nướng, rõ ràng chính là cố ý vì nàng chuẩn bị. Nàng có chút ấy nấy mà nói, xin lỗi, gần nhất ta vội vàng sự tình các loại, xem nhẹ ngươi. Không có việc gì, ngươi có chính ngươi muốn làm sự tình. Bách Lý Cẩn không thèm để ý mà cười cười. Tô Tiểu Loan nghiêm túc mà nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, đồng nhiên nhịn không được câu môi cười, mi mắt cong cong như trăng non. Mắt hạnh trung dạng ngọt ngào ý cười. Nàng đông nhiên nhớ tới một câu. Đến phu như thế, thê phục gì cầu. Không nghĩ tới nàng ở cái này, nam nữ địa vị cực độ bất bình đẳng địa phương, cũng có thể tìm được một cái nguyện ý tôn trọng nàng ý tưởng, nguyện ý duy trì nàng làm muốn làm sự tình nam nhân. Nàng thật là nhặt được bảo. Bách lý cần xem nàng cười, chính mình cũng đi theo cùng nhau cười khẽ. Qua một lát, vẫn là tô tiểu non trước phản ứng lại đây. Nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi ngốc dạng, ngượng ngùng mà quay mặt qua chỗ khác, rúi đầu vào trong chén an tĩnh mà ăn cơm. Hơi hơi đỏ lên nhĩ tiêm bại lộ nàng ngượng ngùng. Bách lý cẩn hướng nàng trong chén gắp chút đồ ăn, nói, đừng chỉ lo ăn cơm, ăn nhiều một chút đồ ăn. Tô tiểu loan tiểu biên độ gật gật đầu. Lúc sau hai người cũng chưa nói nữa, an tĩnh mà đang ăn cơm. Không khí vẫn như cũ hòa hợp. Ta về trước gương các một chuyến, thực mau trở về tới. Tô Tiểu Nhoãn lấy khăn xoa xoa miệng, cười nói. Hảo! Bách Lý Cẩn nhẹ nhàng gật đầu. Ở Tô Tiểu Nhoãn rời đi sau, hắn liền đi an bài lần này đi ra ngoài chơi các hạng công việc. Thức mau, Tô Tiểu Nhoãn liền an bài hảo hương các bên kia sự tình, trở về tiểu lầu. Nàng cung Bách Lý Cẩn một khối đi tiểu lầu hậu viện, sớm đã có một chiếc xe ngựa chờ ở kia chỗ. Đi thôi! Hai người đều lên xe ngựa. Bách Lý Cẩn nói khẽ với bên ngoài xa phu phân phó nói. Nguyên bản tô tiểu nón ngồi ở ly xe đầu xa nhất bên kia, nàng vốn tưởng rằng Bách Lý Cẩn sẽ ngồi ở nàng đối diện, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp ngồi ở bên người nàng. Cũng may trong xe ngựa tương đối rộng mở, bọn họ ngồi ở cùng biên cũng không đến mức chén chúc. Giống như Bách Lý Cẩn thực thích cùng nàng ngồi ở cùng sườn, này đã không phải lần đầu tiên. Tô tiểu nón đối này đã dần dần thói quen, trừ bỏ hơi có chút thẹn thùng. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Có xa hay không? Tô Tiểu Loan hỏi. Bởi vì còn ở kinh thành bên trong, xe ngựa hành đến cũng không mau, lào đảo lắc lư. Tô Tiểu Nói nguyên bản liền giấc ngủ không đủ, lúc này ngồi ở trên xe ngựa, chỉ chốc lát sau liền có chút mệt nhọc. Rất xa, mệt nhọc liền ngủ một lát đi. Bách Lý Cần nói, chủ động đem chính mình bả vai thò lại gần, đỡ nàng đầu nhỏ, dựa vào chính mình trên vai. Tô Tiểu Loan thật sự là vây được đều không mở ra được đôi mắt, dứt khoát y hắn ý tứ, dựa vào hắn đầu vai ngủ rồi. Nhìn bên người người điểm tĩnh ngủ nhan, bên hai chính là nàng đều đều lâu dài tiếng hít thở, Bách Lý Cẩn trong lòng một mảnh thỏa mãn. Nếu là có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Hắn không cầu thăng quan phát tài, vinh hoa phú quý, chỉ cầu cùng người thường nắm tay sóng vai, ra khỏi thành lúc sau, nguyên bản hẳn là nhanh hơn tốc độ. Nhưng là Bách Lý Cẩn sợ Tô Tiểu Noán bị sốc tỉnh, liền thấp giọng phân phó xa phu tốc độ chậm một chút, tận lực chọn nhẹ nhàng địa phương đi. Cho nên này dọc theo đường đi, Tô Tiểu Noán ngủ đến cũng không tệ lắm. Mỗi lần nàng đầu muốn từ Bách Lý Cẩn đầu vai trượt xuống thời điểm, Bách Lý Cẩn đều sẽ kịp thời vươn tay, đỡ lấy nàng. Qua ước chừng hơn một canh giờ, xe ngựa rốt cuộc ngừng ở một chỗ chân núi. Tô Tiểu Noán vừa lúc cũng vào lúc này tỉnh ngủ nàng mơ mơ màng màng mà xoa xoa đôi mắt, hỏi, nô, no, tới rồi sao? ân, chúng ta đến đi trên núi, đường núi gặp đèn, trên xe ngựa không đi, còn muốn ngủ tiếp một lát sao? Bách Lý Cẩn xoa xoa nàng tóc, Tô Tiểu Loan dùng sức mà nhắm mắt lại, cơ cơ đầu nói, không ngủ, chúng ta này liền đi lên đi. Bách Lý Cẩn dẫn đầu xuống xe ngựa, theo sau hướng tới nàng vươn tay, Tô Tiểu Loan đem chính mình tay bỏ vào hắn lòng bàn tay. Từ hắn đỡ xuống dưới. Mã xa phu ở dưới chân núi chờ, chỉ có bọn họ hai người hướng tới trên núi đi đến. Kỳ thật này phụ cận đường núi cũng còn tính quan, có thể chạy xe ngựa. Nhưng là trên đường núi đều là cụ đá, ngồi ở trong xe ngựa, phỏng chừng muốn sóc nảy đến không được, còn không bằng xuống dưới đi một chút. Dài sâu đồng thời, cũng có thể nhìn xem chung quanh phong cảnh. Lúc này, cư nhiên sẽ có như vậy nùng xương mù đâu. Tô Tiểu Noãn nhìn bốn phía liên miên không dứt núi non, còn có phiêu phủ ở sơn gian sương trắng, bừng tỉnh gian cho rằng chính mình là ở tiên cảnh. chương 334 suối nước nóng. Ân, ngọn núi này hàng năm như thế, thường xuyên sẽ có như vậy nùng sương ngủ. Bách Lý Cẩn nhẹ giọng giải thích nói. Nay vẫn là Tô Tiểu Noãn lần đầu nhìn thấy mây mù lượn lờ ngọn núi, đốn giác thập phần yêu thích. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, Bách Lý Cẩn quan tâm hỏi, có thể đi mệt mỏi ta có người, ta không mệt, lại đi trong chốc lát đi. tô tiểu nhoãn vội vàng lắc đầu. như vậy trên vinh lộ, một người lên núi cũng đã đủ mệt, lại có nàng, không chỉ có mệt hơn nữa nguy hiểm. huống hồ, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, nàng thể lực được đến thực tốt tăng lên, Liên như vậy một đoạn đường ngắn, nàng hoàn toàn sẽ không cảm thấy mệt. bách lý cẩn liền không có cưỡng cầu, chỉ là nói câu, mệt mỏi liền nói cho ta. ân, ta biết. Tô Tiểu Loan đồng ý. Bọn họ hai người tay nắm tay, như là đi ở tiên cảnh chung giống nhau. Càng lên cao đi, mây mù liền càng dày đặc, nếu là cách khá xa, căn bản thấy không rõ có thứ gì. Tô Tiểu Ngoan đành phải buông ra linh thức, điều tra bốn phía đều có chút cái gì, miễn cho gặp gỡ giã thú. Lúc này, trong đầu hệ thống đột nhiên kích động mà nói, chủ nhân, người có thể vừa đi vừa tu luyện, nơi này sương mù trùng cư nhiên còn cất giấu nhản nhạt linh lực. Tô Tiểu Loan nghe xong ánh mắt sáng lên, vội vàng vận chuyển trong cơ thể tâm pháp, lặng lẽ hấp thu chung quanh linh lực. Không bao lâu, Bách Lý Cẩn liền lôi kéo nàng đỉnh chỉ hướng lên trên đi, mà là chuyển vào một cái đường nhỏ, hướng tới mặt bên đi đến. Đi rồi ước chừng nửa khắc chung, trước mắt sương mù càng thêm nồng đậm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Bách Lý Cẩn dùng nội lực hơi chút đánh tan chút chung quanh sương mù, trước mắt xuất hiện một vông thanh triệt nước suối, còn ở không ngừng ra bên ngoài bạo nhiệt khí. Trong không khí tràn ngập lưu mình hương vị. Suối nước nóng. Tô Tiểu loan kinh hỉ mà nói. Nàng đi vào nơi này lúc sau, còn trước nay không phao quá suối nước nóng đâu. Phía trước ở trên núi tắm Gội, thủy ôn sẽ không rất cao. Xem trước mắt cái này suối nước nóng, độ ấm hẳn là tương đối cao. Ở ngay lúc này đi xuống phao phao tám, khẳng định thực giải lao. Ơn, muốn hay không đi xuống phao trong chốc lát. Này phụ cận không có người tới. Bách Lý cần nói hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện nơi này ân Tô tiểu Loan tự nhiên gật đầu đồng ý với lúc suối nước nóng chỗ có một cục đá lớn Bách Lý cẩn liền đề nghị hai người phân biệt ở cục đá hai bên như vậy lẫn nhau liền nhìn không tới Tô tiểu nonan vui vẻ đồng ý nàng dùng linh thức điều tra qua bốn phía căn bản là không có người cũng không có giá thú vì thế nàng không hề do dự thành thạo đem trên người quần áo rút đi Thật cẩn thận mà hoạt vào suối nước nóng trong hồ. Quả nhiên giống như nàng đoán trước như vậy, nước ao độ ấm hơi cao, nhưng còn không đến mức làm người cảm thấy năng, chỉ cảm thấy cả người đều ấm rào rạt, thực thoải mái. Bên kia, Bách Lý Cẩn cũng lặng yên rút đi quần áo. Ngay bên này xuống nước động tĩnh, hắn gỏ má không cấm nổi lên một tầng hồng nhạt. Đai hắn xuống nước sau, cũng không có tùy tiện hướng tới tô tiểu Loan bên này du. Mà là hướng tới nàng ném một cái trước tiên chuẩn bị tốt giải lụa tràng. Đây là cái gì? Tô tiểu noan nghi hoặc hỏi. Bởi vì sương mù quá nặng, hơn nữa bọn họ chi gian có khoảng cách nhất định, cho nên nàng chỉ có thể nhìn đến Bách Lý Cẩn hình dáng, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Bách Lý Cẩn thấp rộng giải thích nói, người đem cái này cột vào trên cổ tay, ta cầm một khắc đầu. Đây là hắn trước tiên làm người lấy lòng, có này giải lụa tràng, bên kia tô tiểu noan có động tinh gì? Hắn là có thể trước tiên đã biết. Bằng không cách như vậy hậu sưng ngủ Tô Tiểu noan một người ở bên kia phao, hắn không yên tâm. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, hoặc là nàng phao phao ngủ rồi làm sao bây giờ. Tô Tiểu Loan trong lòng ấm áp, trên mặt hiện ra ngọt ngào tươi cười. Không nghĩ tới gia hỏa này tâm như vậy thế, nơi trốn đều suy xét tới rồi. Tuy rằng nàng có tự bảo vệ mình năng lực, bất quá vì không cho bách lý cần lo lắng. Nàng vẫn là ngoan ngoãn đem giải lũa tròn trên ở tay trái trên cổ tay. Hai người một người tìm khối sạch sẽ đại thạch đầu dựa vào, lẳng lặng mà hưởng thụ này an nhàn tốt đẹp. Tô tiểu nguan sẽ thường thường địa chấn một chút tay trái, Lam bách lý cần biết nàng giải lũa tròn còn trói đến hảo hảo. Sơn gian sương mù tuy rằng đùng, nhưng là nhan sắc lại là cực hạt bạch, không chứa có một tia tạp chất, thuyết minh này phụ cận không khí thực sạch sẽ. Hoa cỏ cây cối đều che giấu ở sương mù lúc sau lờ mờ, làm người xem không rõ. Núi rừng gian thường thường truyền đến điểu tiếng tê, còn có lá cây rầm rung động thanh âm, cấp này phiến cảnh đẹp lại thêm vài phần sinh cơ. Tô Tiểu nón một bên thưởng thức cảnh đẹp, một bên còn không quên kịp thời tu luyện, hấp thu sương mù cùng suối nước nóng trong hồ linh lực. Vừa rồi hệ thống chính là nói, này suối nước nóng bên trong, cũng là khó gặp linh tuyến thủy, cấp bậc so nàng trước kia gặp qua đều phải cao. Cho nên tại hạ thủy phía trước. Tô Tiểu Ngoan cũng đã dùng đặt ở hệ thống nơi đó thùng, trang hảo chút linh tuyển thủy phóng, tính toán trở về về sau làm cảng cao cấp linh thủy. Trên tay nàng tồn không ít linh vật, vẫn luôn cũng chưa bỏ được dùng. Hiện tại hương các hương cao đều là dựa vào bí phương chống, hiệu quả cũng là thượng thừa, không cần lại thêm vào thêm linh vật hoặc là linh thủy. Tô Tiểu Loan tính toán, dùng này đó chân quý linh vật làm thành tương đối sang quý hương cao hoặc là mỹ gia đan, giá cao bán cho thế gia quý tộc người. Như vậy này đó linh vật mới không có bạch bạch lãng phí. Lần này làm được linh thủy, trừ bỏ tăng cường thể chất bên ngoài, còn có mặt khác tác dụng sao? Tô Tiểu nón lười biếng mà dựa vào trên tảng đá, ở trong đầu hỏi. Nàng hiện tại cả người đều là mềm như bông, ở vào một cái cực độ thả lỏng trạng thái. Ở như vậy trạng thái hạ, hấp thu linh lực tốc độ ngược lại đại đại đề cao. Đương nhiên rồi, còn có thể kéo dài tuổi thọ, mỹ ra dưỡng nhan. Thậm chí còn có khư bệnh trừ thai, tẩm bổ gân mạch tác dụng. Hệ thống đắc ý đến nói, cái này làm cho tô tiểu loan ánh mắt sáng lên. Tuy tiện có một loại công hiệu, cũng đã xem như thực độ tốt. Không nghĩ tới, linh thủy có thể có nhiều như vậy tác dụng, chỉ sợ nàng bán lại cao giá cả cũng có người muốn. Bất qua chế tác loại này cao cấp linh thủy, yêu cầu nguyên vật liệu cũng tương đối chân quý, trước kia tìm được linh mục thạch sợ là đều đắc dụng quang mới có thể làm ra một thùng linh thủy. Hệ thống tùy theo nói. Linh mục thạch là tô tiểu noãn trên tay cấp bậc tương đối cao linh vật. Lần đó tiểu muội cùng thạng tử ở nhà mặt sau đào đồ vật, đào ra một bình đồ trang sức, bên trong này khối như là cục đá giống nhau đồ vật. Lúc ấy hệ thống nói là rất cao cấp linh vật, nàng liền đem linh mục thạch chính mình thu chứ, vẫn luôn không có tác dụng. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng là dùng ra đi. Phía trước tìm được tím linh tham. Bị làm thành chân quý tham đan, thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh, tô tiểu noãn nơi này còn có mấy viên. ân linh mục thạch phóng cũng là phóng, không bằng làm thành cao cấp linh thủy. Tô tiểu Loan thực mau liền bình thường trở lại. Tái hảo bảo bối, cũng đến có thể sử dụng mới tính hảo. Linh mục thạch nàng lại không có biện pháp hấp thu, còn không bằng làm thành linh thủy đâu. Phao đến không sai biệt lắm, bách lý cẩn thanh âm từ bên kia chuyển đến, tiểu noãn. Còn muốn lại phao trong chốc lát sao. Tô tiểu Loan cũng cảm thấy thời điểm không còn sớm, hơn nữa chung quanh linh lực nàng cũng hấp thu không ít. Chương 335 hoàn thành. Vì thế nàng liền nói, không phao, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Nói, tô tiểu Loan cởi bỏ trên tay giải lùa tràng, hướng tới bờ biển bơi đi. Nàng dùng linh lực đem trên người bọt nước hoang khô, một lần nữa mặc vào quần áo. Duy nhất tiếc nuối chính là, sơn gian xương mụ trọng, quần áo có điểm phát triều. Bất quá này cũng không tính cái gì đại sự, dù sao trên người nóng hầm hầm, không để bụng điểm này chiều ý. Bách Lý Cẩn đồng dạng dùng nội lực chưng làm trên người bọc nước, mặc tốt quần áo vòng qua cục đá đã đi tới. Nhìn đến tô tiểu loan khô mát đầu tóc, hắn ngẩn ra một cái trước mắt, theo sau nghĩ đến nàng hình như là có võ công, cho nên liền thu hồi trong lòng ngạc nhiên. Đi thôi, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Bách Lý Cẩn vươn tay, thấp giọng nói. Tô Tiểu Loan chủ động giữ chặt hắn ấm áp khô giáo bàn tay to. Hai người dọc theo đường cũ xuống núi, Mã Sa Phu đã sớm tại chỗ chờ, bọn họ cùng nhau lên xe ngựa. Không đi bao lâu, xe ngựa liền dừng. "Làm sao vậy?" Tô Tiểu Loan mơ mơ màng màng hỏi. Bách Lý Cẩn trấn an mà vỗ vỗ nàng gối, "Đến ta biệt viện, muốn hay không đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát?" Nguyên bản hắn là tính toán phao xong suối nước nóng, liền đưa Tô Tiểu Loan về nhà. Nhưng nhìn đến nàng vây được lợi hại như vậy, hắn có chút không đành lòng, liền làm xa phu đem xe ngựa chạy tới cách đó không xa biệt viện. Tô Tiểu Loan khốn đốn gật gật đầu, ân, vào đi thôi. Ở trên xe ngủ, chung quy là không có ở trên giường ngủ đến thoải mái. Lần này, Bách Lý Cẩn trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, ôm vào biệt viện. Tô Tiểu Loan theo bản năng nắm chặt hắn trước ngực và áo. Nàng đầu dựa vào ngực hắn, có thể tinh tường nghe được hắn tiếng tim đập. Một chút lại một chút, mạnh mẽ hữu lực. Nghe thanh âm này, nàng bình yên đi vào giấc ngủ. Biệt viện có lưu thủ hạ nhân, bách lý cẩn làm người nhanh chóng thu thập ra tới một gian phòng trống, trải lên hoàn toàn mới đệm chăn, đem tô tiểu Loan phóng tới trên giường. Tô tiểu Loan mới vừa một dính vào gối đầu, liền nặng nghề mà đã ngủ. Trong chăn thực ấm áp thực khô giáo, nàng ngủ ngon lành. Một giấc này tỉnh lại, tô tiểu Loan đem liên tục mấy ngày thiếu giác đều bổ trở về. Mỏi mệnh trở thành hư không Hô, ngủ đến thật tốt Nàng lười biếng mà dối cái lười eo. Quả nhiên giấc ngủ chất lượng hảo Liền tính không ngủ bao lâu Đều sẽ làm người rất có tinh thần Nàng xoay người Mới phát hiện Bách Lý Cẩn Chính ngủ Ở trong phòng một trương giường nệm thượng Hắn vóc người cao lớn Hoa ở nho nhỏ giường nệm thượng Còn phải cố ý hơi của chân Có vẻ có chút nhẹ khuất Tô tiểu noan không có lên Cũng không có mở miệng quấy giày hắn mà là lẳng lặng mà ở một bên nhìn, khóe môi gợi lên nhàng nhạt tươi cười. Chờ bách Lý Cẩn cũng tỉnh ngủ, bọn họ hai cái mới rời đi biệt viện. Trải qua lần này đi ra ngoài, tô tiểu Loan trong lòng đối muốn viết kịch nam đột nhiên liền có linh cảm. Đã nhiều ngày nàng quá mức khẩn trương, ngược lại cái gì hảo ý tưởng đều không có. Hiện giờ hoàn toàn thả lòng lại, mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận muốn viết chính là cái gì. Hơn nữa, tô tiểu Loan có thể cảm giác được, Nàng cung Bách Lý Cẩn chi gian khoảng cách, càng gần một bước. Bách Lý, cảm ơn ngươi. Nàng thân mật mà dựa vào hắn trước ngực, ngừng đầu nhìn hắn cầm nói. Bách Lý Cẩn không do nguyên do, đem nàng mềm chu chu tay nhỏ trộm trong tay thưởng thức, nhướng mày hỏi, cảm tạ cái gì? Tô Tiểu Noan không có nói rõ, cười hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng. Như vậy ỷ lại động tác, làm Bách Lý Cẩn trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Trở lại ngày thường hẹn hò cái kia từ lâu. Tô tiểu Loan trở về hương cắt, Bách Lý Cẩn cũng đi vội mặt khác sự tình đi. Tô tiểu Loan đem chính mình nốt ở trong phòng, cũng không có vội vã viết, mà là trước trải vớt một chút đại cương. Hôm nay đi ra ngoài chơi một buổi trưa, trở về thời điểm hương các đã mau đóng cửa. Mới vừa trải vớt xong đại cương, đại tỷ liền ở ngoài cửa kêu nàng về nhà. Ra đây liền trở về. Tô tiểu Loan đáp, tùy tay đem chính mình viết tốt đại cương đều thu lên. Đại tỷ phải về tỷ phu nơi đó, cho nên hai người trung gian liền phải tách ra đi rồi. Tô Tiểu loan một mình về đến nhà, ăn cơm xong liền tiếp tục đem chính mình nốt ở trong phòng mặt, vội vàng viết nàng Việt nam. Sở hữu chi tiết đều đã cấu tứ hảo, viết lên liền như cá gặp nước, liền mạch lưu loát. Không ấy ngày nàng liền đem đệ nhất phân kịch bản cấp viết ra tới. Lần trước Yến Trần trước khi đi thời điểm, cho nàng một chỗ, làm nàng viết hảo liền đi kia địa phương tìm hắn. Tô Tiểu Loan liên hệ Thượng Yến Trần, hai người ước ở một nhà trà lâu thương nghị. Trà lâu địa phương rất lớn, lầu một nơi nơi đều là ghé vào một khối cao đảm khoát luận người đọc sách, lầu hai còn lại là độc lập phòng, hoàn cảnh an tĩnh rất nhiều. Hai người ở lầu hai tìm cái phòng ngồi xuống. Yến công tử, kịch bản ta đã viết hảo, thỉnh ngươi xem một chút. Tô Tiểu Loan đem một xấp giấy giao cho hắn. Nơi này không có máy đóng sách, Nàng chỉ có thể dùng tuyến đem trang giấy bên cạnh phùng vài cái, phòng ngừa tàng ra, cũng dễ bể lấy phóng. Yến Trần Hoài chờ mong, tiếp nhận nàng trong tay kịch bản. Mới vừa vừa lật hai, hắn đã bị kinh diễm tới rồi. Không phải nói này kịch bản cách cục có bao nhiêu to lớn, hoàn toàn tương phản. Này kịch bản chỉ viết một cái phú thương hậu trạch chuyện xưa. Ở có chút người trong mắt, có lẽ sẽ cảm thấy này chọn vợ văn rất hẹp hỏi. Nhưng là Yến Trần mới vừa nhìn cái mở đầu. Liên biết tìm tô tiểu noan viết kịch bản, xem như tìm đúng người. Đây đúng là ta muốn. Tiến Trần cười nói. Bởi vì mục tiêu lần này đám người đã sớm xác định, chính là quý tộc hậu viện phụ nhân các tiểu thư. Các nàng không hiểu cái gì triều đình đại sự, đối canh tắc làm buồn bán hoàn toàn không hiểu biết, càng không hiểu đến gian nan kiếm ăn khó xử. Viết những cái đó sự tình, sẽ chỉ làm các nàng cảm thấy ly chính mình quá mức xa xôi. Có thể làm các nàng cảm thấy hứng thú. Chỉ có các nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị sự tình. Hơn nữa, Tô Tiểu Loan biết này đó quý tộc phụ nhân phần lớn đọc quá thư, cho nên không biết quá mức với Thô Hiện dễ hiểu tiếng thông tục, mà là thêm chút ý nhị đi vào. Nhìn xem mặt sau có hay không không thích hợp địa phương, ta lại sửa. Được đến Yến Trần khẳng định, Tô Tiểu Loan tự nhiên thật cao hứng. Yến Trần gật gật đầu, tiếp tục nghiêm túc mà đi xuống xem. đai hắn một hơi đem chỉnh trọn vợ văn đều xem xong. Mới rốt cuộc ngẩn đầu nhìn về phía tô tiểu đoán. Thực hảo, không có yêu cầu đại sửa địa phương, chỉ là có hai cái chi tiết, ta có bất đồng ý kiến. Yến Trần nói xong, tìm được kia hai nơi địa phương, chỉ cấp tô tiểu noan xem. Tô tiểu Loan kiên nhẫn mà nghe hắn ý kiến, cuối cùng hai người thương lượng một chút, quyết định dựa theo Yến Trần ý tưởng sửa chữa trong đó một chỗ. Mặt khác một chỗ, liền dựa theo nguyên lai like viết tốt đi. Chứ bỏ viết cấp hậu viện phụ nhân xem kịch Nam bên ngoài, có lẽ còn cần chuẩn bị mấy cái không giống nhau, lấy bị mặt trên người có bất cứ tình huống nào. Yến Trần mịt mờ mà nhắc tới. Tô Tiểu Ngoan ngay mắt hiểu ý. Hắn nói hẳn là, nếu là có một ngày, gánh hát muốn ở đại quan quý nhân trước mặt biểu diễn, chỉ sướng hậu viện diễn khẳng định không được. Hảo, ta đã biết. Tô Tiểu Ngoan gật đầu đồng ý. Yến Trần lại cùng nàng thương lượng một ít chuyện khác bao gồm gánh hát nơi vị trí cũng nói cho nàng, còn nói chờ diễn lập, muốn mang nàng cùng đi nhìn xem. Xuống lầu thời điểm, Tô Tiểu Loan thấy được một cái người quen. Chương 336 Lý Đình Vân. Ở một đám khí phách hăng hái thiếu niên lang trung gian, có một cái một mình ngồi người trẻ tuổi có vẻ có chút suy sút. Hắn nguyên bản thanh tuấn dung mạo, giờ phút này cũng có vẻ có chút lôi thôi, trên cằm trải rộng hồ cha. Tô Tiểu Loan thiếu chút nữa không nhận ra tới hắn. Lý đại ca. Nàng đi qua đi, thử mà hô. Lý Đình Vân ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vẫn đủ tơ máu, đôi mắt phía dưới một mảnh thanh ngân. Nhìn đến trước mắt Tô Tiểu Nóan sau, hắn không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt. Tô cô nương. Lý Đình Vân hô một câu. Tô Tiểu Nóan gật gật đầu, là ta. Nàng không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được Lý Đình Vân, còn nhìn đến hắn như vậy suy suốt bộ dáng. Trong trí nhớ. Hắn vẫn luôn là nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, tô tiểu noan trong lòng ngũ vị tạp trần. Lý Đình Vân trên mặt nhanh chóng hiện ra xấu hổ thần sắc, còn kèm theo hối hận, tự ti, không có chí tiến thủ vân vân tự. Cuối cùng, hắn thật sâu mà nhìn tô tiểu Loan liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi trà lâu. Trà lâu tiểu nhị ở hắn phía sau kêu, ai ai ai, ngươi tiền trà còn không có phó đâu. Ta giúp hắn phó. Tô Tiểu noán vội vàng nói. Nàng mơ hồ nhận thấy được, Lý Đình Vân biến thành như vậy, có lẽ cùng hắn thi rất có quan hệ đi. Cũng không biết hắn đang ở nơi nào, trở về có thể cho đại tỷ hỏi một câu tỷ phu. Rốt cuộc thuyết ngăn là nàng đi vào nơi này lúc sau cái thứ nhất bạn tốt, nàng ca ca gặp khó xử, nàng như thế nào đều phải giúp đỡ mới được. Tô Tiểu Loan hỏi Tiểu nhị muốn nhiều ít tiền trà, tư túi tiền lấy ra bạc cho hắn. Vừa chuyển qua thân mới phát hiện Yến Trần cư nhiên còn chưa đi. Yến công tử, nàng ngượng ngùng mà cười cười. Yến Trần cùng nàng cùng ra cửa, sau khi ra ngoài, hắn mới hỏi nói, Ngươi bằng hưu? Ân, trước kia ta viết kịch nam bán được trong thị trấn Thư Phô, hắn chính là Thư Phô trưởng quầy nhi tử. Tô Tiểu noãn giải thích nói. Nghe nàng như vậy vừa nói, Yến Trần tựa hồ cũng có ấn tượng. Hắn như thế nào cũng tới kinh thành. Hắn tò mò hỏi. Tới đi thi. Tô Tiểu Ngoan vẫn chưa lộ ra quá nhiều. Bất quá nàng không nói, Yến Trần cũng đoán được, thiếu niên này hẳn là thi rớt. Ta đưa ngươi trở về đi. Yến Trần mới vừa rồi chỉ là xuất phát từ lễ phép quan tâm ân cần thăm hỏi một chút, cũng không có tìm hiểu người khác riêng tư ý tứ, cho nên thực mau liền rời đi đề tài. Tô Tiểu Ngoan gật gật đầu. Nàng thượng Yến Trần xe ngựa. Đi được tới Hương Các, Tô Tiểu Ngoan nhảy xuống xe ngựa, cùng Yến Trần cáo biệt. Nàng trong lòng nhớ thương chuyện này, một hồi đi liền tìm đến đại tỷ, cùng nàng nói hôm nay gặp được Lý Đình Vân sự tình. "Phía trước ta phu quân cùng ta đề qua, hắn nói Đình Vân thuê ở tại nông hộ trong nhà, hiện tại bang nhân viết thư kiếm điểm bạc." Tô Tiểu Hân nói. "Ta hôm nay thấy hắn thời điểm, hắn trạng thái tựa hồ không tốt lắm." Tô Tiểu Loan châm trước mở miệng. Tô Tiểu Hân kinh ngạc, "Hắn làm sao vậy?" Cả người thực nản lòng. Tô Tiểu Loan trong lòng một trận tổn thức. Tuy rằng Lý Đình Vân lần này không thi đậu, không còn có lần sau cơ hội sao. Năm nay còn khai ấn khoa, quá mấy tháng là có thể khai khảo. Hơn nữa giống hắn như vậy, tuổi còn trẻ liền trúng cử nhân, đã rất khó được, không cần thiết vì một lần thất bại hao tổn tinh thần. Ta trở về cùng ta phu quân nói một câu đi. Tô Tiểu Hân thở dài, nói. Tô Tiểu loan ân một tiếng, không nói cái gì nữa, liền tiếp tục đi vội hương các sự tình. Từ lần trước nàng chữa khỏi phong tử nhiên mặt, hương các khách nhân liền nhiều không ít, liền lầu ba phòng, mỗi ngày cũng có thể thuê hơn phân nửa. Đại bộ phận khách nhân đều là ôm thử xem xem thái độ lại đây, cuối cùng phát hiện đồ vật thực không tồi, liền thành hương các khách quen. Lúc này mới khai trương không bao lâu, hương các sinh ý cũng đã thực hòa bạo. Bất quá tô tiểu non muốn xa không ngừng tại đây. Nàng hiện tại muốn nhất là giống phong tử nhiên như vậy cao chất lượng khách nhân. Các nàng đối gia thịt yêu cầu sẽ càng cao, hơn nữa gia sản phong phú, không để bụng điểm này nửa điểm bạc. Hơn nữa những người này trong phủ đều có không ít tỷ nữ, nhưng cái đó tỷ nữ có lẽ cũng sẽ bị các chủ tử ảnh hưởng tới mua hương các đồ vật. Cho nên nối tiếp thượng một người khách nhân là có thể cấp hương các mang đến thật lớn lợi nhuận. Chỉ là, tô tiểu Loan bất hạnh không có cơ hội tiếp xúc này đó quý tộc phu nhân. Lúc này, Bách Lý Cẩn làm người cho nàng đưa tới một phần tư liệu, bên trong là kinh thành những cái đó quý tộc nữ quyến yêu thích xem kịch nam loại hình, còn có kinh thành mấy cái nổi danh gánh hát tình huống. Hắn là muốn dùng này đó tư liệu, trợ giúp Tô Tiểu Loan viết thoại bản. Vừa vận Tô Tiểu Loan yêu cầu cái này, Bách Lý Cẩn liền cấp đưa tới, nàng trong lòng cao hứng vô cùng. Còn không đợi Tô Tiểu Loan hảo hảo nghiên cứu một phen, bên kia phong tử nhiên cho nàng giới thiệu một vị khách nhân. Bởi vì này đó các quý nữ không hảo thường xuyên ra cửa, cho nên vẫn là tô tiểu noan tự mình tới cửa xem bệnh. Lần này cô nương là phong tử nhiên bằng hữu, têu ngô minh vận, ra thế đồng dạng hiển hách vô cùng, phụ thân là đường triều hộ bộ thượng thư. Tô tiểu Loan mang mặc ghi, ở tỷ nữ dẫn đường hạ, đi ngô minh vận trong viện. Ngô minh vận tình huống không phải bẩm sinh, nàng là bởi vì gần nhất áp lực quá lớn, cho nên cả ngày lẫn đêm mà ngủ không tốt. Trên mặt làn da trở nên ám trầm thô giáp Cô nương tình huống của ngươi cũng không khó trị Chỉ cần dùng tới ta xứng mặt nạ Ngày thường chớ lo âu nhiều Ban đêm hảo sinh nghỉ ngơi Qua không bao lâu là có thể hảo Tô tiểu Loan giúp nàng nhìn nhìn tình huống lúc sau nói Ngươi còn không có giúp ta ra tiểu thư bắt mạch đâu Liền dám nói bậy Một bên tỷ nữ tức giận bất bình mà nói Tô tiểu Loan cười cười Không phải sở hữu bệnh đều yêu cầu bắt mạch Gia thịt vấn đề đại bộ phận đều có thể bằng vào biểu tượng nhìn ra tới. Tiểu Nguyệt, đừng nói bậy Ngô Minh Vận không tán đồng mà nói. Tô Tiểu Loan trầm mặc mà đứng ở một bên, không có nhiều lời. Nàng biết Ngô Minh Vận căn bản không tín nhiệm nàng. Tỷ nữ nếu không phải được chủ nhân sai xử, nào dám đoạt lời nói. Nếu là Ngô Minh Vận thật cảm thấy tên này tiêu Tiểu Nguyệt tỷ nữ nói không đúng, nên đã sớm mở miệng ngăn lại. Mà không phải chờ nàng đều giải thích xong rồi. Ngô Minh Vận mới khinh phiêu phiêu mà nói thượng một câu. Bất quá Ngô Minh Vận nghĩ như thế nào, tô tiểu nón cũng không để ý, nàng chỉ là tưởng nhân cơ hội tránh bạc, thuận tiện đem hương các thanh danh mở rộng. Chỉ là, ta gần nhất thường bởi vì kết hôn việc phiền não, đêm không thể ngủ, như thế nào có thể ngủ điên. Nỗ Minh Vận mang theo khuôn mặt ưu sầu nói, hương các có bán an thần hương, cô nương ngươi có thể cho tỷ nữ mua chút tới, hoặc là làm đại phu khai một bộ an thần dược có thể. Tô Tiểu Nhoãn nhàn nhạt nói, Ngô Minh Vận túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, vậy làm phiền tô cô nương. Tô Tiểu Loan gật gật đầu, lại nói một ít những việc cần chú ý, xoay người rời đi Ngô Phủ. Phong Tử Nhiên cùng Tô Tiểu Nhoãn nói qua Ngô Minh Vận gần nhất vì sao như thế lo âu? Bởi vì Ngô Minh Vận lập tức phải gả người tương đối khẩn trương, giấc ngủ chất lượng kém, hơn nữa nàng bản nhân thích găng cay, cho nên làn da mới có thể biến kém. Sau đó nàng vị hôn phu bởi vậy mà có chút ghét bỏ nàng, thậm chí còn có từ hôn ý tưởng. Ngô Minh vận cầu ngự ý ghi cũng không có biện pháp, mới chỉ có thể tìm tới tô tiểu noãn. Nguyên bản nàng là vô luận như thế nào đều không tin, một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương có thể trị hảo nàng mặt, nhưng hôm nay, thật sự là không biện pháp. chương 337 ngân phiếu Tô tiểu Loan không để bụng Ngô Minh vận ý tưởng là cái gì, nàng chỉ lo tránh bạc là được. Nỗ minh vận làn da kiều nộn, hơi chút lăn lộn, liền sẽ lỗ chân lông thô to, làn da ám trầm, trên mặt còn tổng phiếm du quang. Nhìn như đều không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng là xuất hiện ở quý tộc tiểu thư trên mặt, khó tránh khỏi sẽ làm để ý dung mạo các nàng khẩn trương lo âu. Tô tiểu nón rất có tin tưởng chữa khỏi nàng. Ngày thứ hai, nàng tiếp tục đi ngô phủ. Tô tiểu nón ở một bên nói, tiểu nguyệt liền dựa theo nàng cách nói làm theo. Ở ngô minh vận trên mặt đồ một tầng thật dày mặt nạ. Đây là thứ gì? Thật có thể chữa bệnh sao? Tiểu Nguyệt nhìn màu xanh lục mặt nạ bùn, ghét bỏ mà nói. Tô tiểu non nhướng mày, đạm nhiên nói, chúng ta cửa hàng một ngày muốn bán ra không biết nhiều ít vậy đâu. Ngụ ý, muốn thật sự vô dụng, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều nhân ái mua. Tiểu Nguyệt không nói nữa, ngoan ngoan hướng nhà mình chủ tử trên mặt bôi mặt nạ bùn. Nguyên bản ngô minh vẫn còn tưởng rằng này thoạt nhìn xấu xí không thôi lục bùn, hương vị sẽ rất khó nghe. Không nghĩ tới đồ đến trên mặt mới phát hiện, thứ này mát lạnh, thực thoải mái, hơn nữa hương vị cũng hoàn toàn không khó nghe, ngược lại mang theo nhàn nhạt mùi hương. Nàng trong lòng thoải mái không ít. Chờ đã đến giờ, tô tiểu Loan lại chỉ đạo tiểu nguyệt nên như thế nào tẩy rớt mặt nạ, còn có hậu mặt hương cao muốn như thế nào đồ. Ngô minh vẫn không nghĩ làm tô tiểu nhoán tay chạm vào nàng mặt. Cho nên mới sẽ làm tiểu nguyệt tới làm. Này chính hợp tô tiểu Loan tâm ý. Nỗ minh vận trên mặt này đó tì vết, sắc thật làm nàng có chút khó có thể xuống tay, còn không bằng cấp phía trước có bớt phong tử nhiên đổ mặt nạ đâu, ít nhất người sau trên mặt địa phương khác chân bóng sạch sẽ, nhìn làm người thực thoải mái. Đây là phối hợp dùng đan dược, có thể hàng hòa an thần, loại trừ trong thân thể hơi ẩm, sớm muộn gì các dùng một quả liền hảo. Tô tiểu Loan lấy ra một cái tiểu bình xứ. Tiểu Nguyệt đem dược bình thu được một bên. Tô Tiểu nón nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Chờ ngô minh vận làm xong mặt nạ, tô lên hương cao, nàng cảm thấy cả người đều cùng phía trước không giống nhau. Trên mặt đều là du quang thời điểm, nàng tổng cảm thấy trên mặt thực dính nhớp thực không thoải mái, hiện tại lại cảm thấy đặc biệt thoải mái thanh tân. Lấy gương tới. Nô minh vận vội vàng nói. Tiểu Nguyệt chạy nhanh đi lấy tới gương đồng. Nô minh vận đối với chiếu trong chốc lát. Vừa lòng gật gật đầu, không tồi, nhanh như vậy liền có hiệu quả. Kiên trì mười ngày tả hữu, cô nương làn da của người liền có thể so sánh từ trước càng non mịn. Tô Tiểu Nói nói, nàng lời nói làm lô minh vận trong lòng lại là vui sướng lại là kiêu ngạo. Tiểu Nguyệt, thưởng. lô minh vận vẫn như cũ ở Mỹ tư tư mà chiếu gương, lời nói mang theo chút thịnh khí lăng nhân. Nàng ra tay còn rất rộng rãi, trực tiếp cho Tô Tiểu Nói một ngàn lượng ngân phiếu còn nói 10 ngày lúc sau nếu trên mặt thật sự hảo, liền lại cấp 3.000 lượng. Tô Tiểu loan cầm ngân phiếu, bị Tiểu Nguyệt đưa ra phủ. Nàng không để bụng ngô minh vận cao cao tại thượng thái độ, bởi vì nàng cảm thấy, chỉ có bắt được trong tay ngân phiếu mới là nhất thật sự. Những cái đó thái độ cái gì, đều là hương, dù sao nàng về sau cũng sẽ không theo ngô minh vận có bất luận cái gì liên lụy. Kỳ thật cấp ngô minh vận mặt nạ còn có hương cao, ở hương các tổng cộng mới bán mấy chục lượng bạc, Nàng đi ngô phủ hai tranh, mấy chục lượng liền nháy mắt biến thành mấy ngàn lượng. Tô tiểu Loan nếm tới rồi ngon ngọn, Thâm hạ quyết tâm nhất định phải tiếp tục mượn sức này đó cao chất lượng khách nhân. Trở lại hương cát, nàng cầm bách ly cẩn cho nàng tư liệu bắt đầu nghiên cứu, lại cấu tứ hảo một quyển phim mới văn đại cường, liền chờ có thời gian, siếc văn viết ra tới. Đại tỷ cùng nàng nói, tỷ phu thẩm trường duệ đã đi xem qua Lý Đình Vân, tô tiểu noan liền yên tâm, không lại quản chuyện này. Tuy nói Lý Đình Vân là tuyết ngăn ca ca, nhưng hắn rốt cuộc là cái nam nhân, nàng một nữ hài tử mọi nhà, mỗi ngày hỏi thăm chuyện của hắn, dễ dàng làm người hiểu lầm. Mười ngày lúc sau, nỗ minh vận mặt quả nhiên khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước kia càng thêm tinh tế bóng loáng. Nàng vị hôn phu rốt cuộc không để qua từ hôn sự tình, hôn sự cứ theo lẽ thường tiến hành. Vẫn là cái kia kêu, kêu tiểu nguyệt nha hoàn, cố ý cấp tô tiểu nón đưa đi ba ngàn lượng bạc. Tô Tiểu Ngoan vui vẻ nhận lấy. Nàng không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau Phong Tử Nhiên cư nhiên tự mình đi hướng khác, hướng nàng tỏ vẻ cảm tạ. Không cần khách khí, đều là ta thuộc bổn phận việc. Tô Tiểu Ngoan đạm cười nói. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bị chữa khỏi người không có tới cảm tạ, ngược lại là nàng bằng hữu tới tỏ vẻ cảm kích. Phong Tử Nhiên lần này không làm người đưa ngân phiếu, mà là tặng Tô Tiểu Ngoan một trường thiệp mời. Ba ngày sau, Minh Nguyệt Giang Thượng Tướng sẽ cử hành một hồi long trọng yến hội, đến lúc đó rất nhiều con em quý tộc tiểu thư đều sẽ tiến đến. Trận này yến hội là trưởng công chúa muốn làm, phong tử nhiên thân là quận chúa, đồng thời cũng là trưởng công chúa chất nữ, nhiều muốn một trương thiệp mời căn bản không phải cái gì việc khó. Cảm ơn quận chúa. Tô Tiểu Loan Thành Khẩn mà nói, nàng hiện tại nhất yêu cầu, chính là cơ hội như vậy. Tuy nói liền tính đi yến hội, Nàng phòng trừng cũng chỉ có thể ngồi ở mặt sau cùng, lặng lặng mà xem náo nhiệt. Bất quá, có lần này cơ hội, nàng tổng có thể qua đi trông thấy việc đời, càng hiểu biết những cái đó quý tộc sinh hoạt. Hơn nữa nói không chừng bách lý cẩn cũng sẽ đi. Ai nha, ngươi còn giống như trước giống nhau kêu tên của ta liền hảo. Phong tử nhiên cười nói. Đối nàng mà nói, tô tiểu loan không chỉ có là cái thực đặc biệt bằng hữu, vẫn là cứu nàng lớn nhân. Tô Tiểu Loan đành phải đáp ứng. Hảo, tự nhiên. Phong Tử Nhiên tuy rằng thân là quận chúa, nhưng là làm người một chút đều không cao ngạo, cũng không có cái giá, ngược lại thực bình dị gần gũi. Cùng năng ở chung thời điểm, Tô Tiểu Loan cảm thấy thực thoải mái. Từ Phong Tử Nhiên lời nói chung, Tô Tiểu Loan phát giác nàng cùng Nô Minh Vận Tựa Hồ là thực tốt bằng hữu. Tô Tiểu Loan nguyên bản tưởng khuyên thượng một câu, một người nam nhân sẽ bởi vì bên ngoài mà dâng lên từ hôn chi tâm kia hắn hơn phân nửa hồn sau cũng sẽ không đáng tin cậy. Bất quá nàng lại cảm thấy, chính mình nói như vậy quá thảo người ngại. Có lẽ ngô minh vận căn bản sẽ không nghe, nàng nói cũng vô dụng, lại còn có dễ dàng làm người hiểu lầm. Cho nên tự hỏi luôn mãi, tô tiểu nón cuối cùng vẫn là không có lựa chọn nói ra. Lấy ngô minh vận ra thế, liền tính gả cho không đáng tin cậy người, hôn sau hẳn là cũng không đến mức chịu quá lớn vì khuất. Phong tử nhiên càng cùng tô tiểu nón liêu. Liền càng là thích nàng. Nguyên bản cho rằng tô tiểu loan xuất thân bình Phàm hẳn là sẽ không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc đến cầm kỳ thư họa mấy thứ này, không nghĩ tới nàng so với chính mình cái này quận chúa hiểu được còn muốn nhiều. Tiểu loan, ngươi biết đến đồ vật thật nhiều a? Phong tử nhiên kinh ngạc mà nói. Tô tiểu loan khiêm tốn mà cười cười, chỉ là lược hiểu ra lông mà thôi. Nàng ở kiếp trước thật đúng là học quá một đoạn thời gian cầm kỳ thư họa, Cho nên đối phương diện này có điều hiểu biết. Đặc biệt là tự, nàng chính là luyện qua không ít năm đầu, tự nhận sẽ không so này đó quý tộc tiểu thư kém. Nếu là có cơ hội, ta nhưng nhất định phải cùng ngươi so thượng một hồi. Phong tử nhiên nói giỡn mà nói. Hảo A, đến lúc đó còn thỉnh quận chúa thủ hạ lưu tình. Tô tiểu noan cười đồng ý. Tiến đi phong tử sau đó, tô tiểu Loan lập tức đi tìm bách lý cẩn. Chương 338 chuẩn bị. Bách Lý Cẩn nhận được thủ hạ người tin tức, thức mau liền đến tiểu lầu phòng. Có chuyện gì sao? Bách Lý Cẩn cười hỏi. Tô Tiểu Loan đem phong tử nhiên cho nàng thiệp đem ra, tinh vương phủ quận chúa cho ta tặng trương thiệp, mời ta ba ngày sau đi tham gia Minh Nguyệt Giang Thượng Yến hội. Bách Lý Cẩn đem thiệp lấy tới nhìn nhìn, lúc này mới nhớ tới, hắn tựa hồ cũng thu được thiệp. Chỉ là hắn từ trước đến nay đối loại này Yến hội không có gì hứng thú, không tính toán muốn đi cho nên thu được lúc sau khiến cho thủ hạ thu hồi tới. Vậy ngươi muốn đi sao? Bách Lý cần ánh mắt sáng lên. Nếu là tô tiểu noán định đi lời nói, hắn liền cũng cùng đi. Tô tiểu noán gật gật đầu, ta muốn đi xem, đối quý tộc các tiểu thư sinh hoạt cũng có thể có càng nhiều giải. Nàng khai cửa hàng lâu như vậy, học được quan trọng nhất một chút chính là, nhất định phải hiểu biết chính mình khách nhân. Càng hiểu biết khách nhân nghĩ muốn cái gì, mới càng có thể tránh đến bạc nhiều đi ở này đó quý tộc tiểu thư trước mặt lộ lộ mặt nhìn xem các nàng sinh hoạt về so đối nàng viết kịch bản hoặc là kinh doanh hương các đều có chỗ lợi hảo ra đây cũng cùng đi bách lý cẩn trong lòng nảy lên một trận vui mừng nay vẫn là hắn lần đầu cùng tiểu đoán cùng nhau tham gia yến hội đâu tuy rằng bọn họ hai cái không thể ngồi ở một chỗ cũng không có biện pháp biểu hiện ra nhận thức bộ dáng nhưng là chỉ cần có thể đái ở cùng cái địa phương Hắn cũng đã thực vui vẻ. Lúc sau, tô tiểu nón lại hỏi một ít yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Dù sao cũng là lần đầu tham gia như vậy cao quy cách tiến hội, nàng trong lòng tràn ngập chờ mong. Bách Lý Cẩn rất có kiên nhẫn mà cùng nàng giảng yến hội lưu trình, còn có tham gia yến hội người, cùng với yêu cầu chú ý địa phương. Tô tiểu nón nhất nhất ghi tạc trong lòng. Nói xong lời cuối cùng, Bách Lý Cẩn thở dài, phiền muộn mà nói, tiểu đoán. Chúng ta khi nào cùng nghĩa phụ nói chúng ta chi gian sự tình. Hắn rất muốn công khai hắn cùng tiểu noán quan hệ, sớm ngày đem nàng cưới về nhà. Nhắc tới cái này đề tài, tô tiểu noán tâm tình hơi chút có chút áp lực. Hiện tại còn không thành, chúng ta chi gian thân phận trên lệch quá lớn, ngươi lại cho ta một ít thời gian đi. Tô tiểu noán bắt lấy hắn tay, nghiêm túc mà nói. Nàng cùng bách lý cẩn có thể không để bụng dòng dõi nhưng mẫu thân cùng lâm thúc khẳng định sẽ lo lắng nàng chịu ủy khuất hơn nữa thời đại này dòng dõi quan niệm thâm nhập nhân tâm nàng cung bách lý cần ở bên nhau không chỉ có muốn thông qua hắn cha mẹ kia một quan còn muốn chịu đủ những người khác phê bình tô tiểu nuance đều không phải là không có kế hoạch nàng sẽ không bị động mà chờ đợi mà là sẽ vì bọn họ hai cái tương lai mà nỗ lực cha mẹ ta bên kia ta sẽ tận lực thuyết phục bọn họ nếu là bọn họ không đồng ý Chúng ta hai cái liền ở tại ta tướng quân trong phủ. Bách Lý Cẩn nhìn về phía nàng ánh mắt chứa đầy thâm tình. Hắn cùng cha mẹ quan hệ đều không tốt, thành ra lúc sau trực tiếp phân ra cũng có thể. Chỉ có đối cha mẹ có sở cầu người, mới có thể nơi trốn bị quản chế với cha mẹ quản giáo. Bách Lý Cẩn chính mình chức quan không thấp, mỗi tháng cũng có không ít đồng lộc, trên tay còn có rất nhiều sản nghiệp, ngôi sống tương lai tức phụ hài tử hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên... Hắn có thể rất có tự tin mà nói ra phân ra chuyện này. Không chỉ là ngươi cha mẹ thân bên kia, còn có mặt khác nan đề. Bách lý, ta sẽ nỗ lực giảm bớt chúng ta chi gian chênh lệnh. Tô Tiểu Loan hứa hẹn nói. Nàng đã quy hoạch hảo. Trước bằng vào trên tay cửa hàng còn có cùng yến trần hợp tác gánh hát, chạy nhanh tránh đến bạc, nhân mạch có thể kéo nhiều ít kéo nhiều ít, điểm này không bắt buộc. Về sau mặc kệ làm gì, trên tay không bạc đều không được cho nên cần thiết muốn đem tránh bạc đặt ở thủ vị. Tiếp theo, nàng từ bách lý cẩn trong miệng biết được, lập tức thời cuộc cũng không ổn định. Không ổn định thời điểm, chính là dễ dàng nhất có kỳ ngộ thời điểm. Nếu là đến lúc đó nàng trong tay có không ít bạc, liền có thể nương này bước bạc, đầu nhập vào đến mộ vị hoàng tử giới trướng. Cuối cùng, nàng còn muốn nỗ lực luyện tập linh lực, nếu là về sau thật có thể đạt được di sơn đảo hải tiên pháp. Đương nhiên, Cuối cùng một loại khả năng ly hiện tại nàng còn tương đối xa xôi. Bất quá một khi làm nàng luyện thành, nàng thậm chí có thể đạt được nào đó siêu việt trên cả hoàng quyền lực lượng, đến lúc đó thế tục dòng roi chi phân, rốt cuộc hạn chế không được nàng. Bách lý cẩn không bỏ được nàng lương beo áp lực quá lớn, đau lòng mà nói, tiểu đoán, ngươi cũng đừng quá buộc chính mình. Nếu thật sự không được, ta liền từ quan, chúng ta cùng đi địa phương khác, vô ưu vô lự mà sinh hoạt. Dù sao trong tay hắn có cũng đủ bạc, hơn nữa hắn bản nhân đối quyền lực cũng, cũng không có nhiều ham thích. Tô tiểu Loan lất đầu, đó là hạ hạ chi sách, về sau rồi nói sau, ta còn trẻ đâu. Nhưng ta không tuổi trẻ. Bách Lý Cẩn sâu kín mà nói. Tô tiểu Loan xem hắn này phó u hán bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Người cũng tuổi trẻ. Nàng rúc vào trong lòng ngực hắn, làm nũng nói. Bách Lý Cẩn nhịn không được túi đầu, trực tiếp hôn lên nàng ngôi. Tô tiểu nón là đảo nằm ở trong lòng ngực hắn, cho nên lúc này, nàng đỉnh đầu đối với chính là hắn cầm vị trí. Như vậy kỳ quái tư thế, một chút cũng chưa đánh mất bách lý cẩn nhiệt tình, ngược lại làm hắn so ngày thường càng cường thế bá đạo. Hắn phùng tô tiểu Loan cái gái, lưu luyến mà ôn nhu mà hôn.